hà huynh đồng lại đau đớn hét lên giang c u n g tuấn tiếp tục nói lúc ông ngoại còn trẻ đầu gối bị thương tuy đã giải phâu bình phục nhưng để lại di chứng mỗi lần trời mưa sẽ đau đớn khó nhịn được hơn nữa hơi đụng nhẹ vào cũng đau nhức còn có ông ngoại ăn quá nhiều đồ b ổ dẫn đến huyết khí quá mạnh nhưng mạch máu của ông ngoại lại lao hóa không chịu nổi huyết khí tràn đầy như thế dẫn đến mạch máu bị vỡ chắc ba tháng trước ông ngoại vừa phẫu thuật chữa trị mạch máu câu nói của giang công tuấn hoàn toàn khiến nhà họ hà bị chấn động hà huy thành không bị cuốn theo anh ta nhìn đường sở vi cười đường sở vi là em đã nói tình trạng thân thể của ông ngoại với giang cung tuấn đúng không thật ra anh ta hoàn toàn không biết ý thuật chỉ làm bộ làm tịch bắt mạch rồi nói ra thông tin đã biết trước để giả thần giả quỷ lừa mọi người lời này vừa nói ra không ít người chợt nhận ra hóa ra là vậy tưởng thần kỳ hóa ra là đã biết trước tôi đã nói mà chỉ bắt mạch thì làm sao có thể thần kỳ như thế chân một trăm sáu mươi mốt chân lửa không ai tin giang cung tuấn cả nhà họ hà nghĩ đường sở vì đã kê tình hình thân thể của hà huỳnh đồng cho giang cung tuấn biết trước rồi giang cung tuấn giả bộ bắt mạch nói ra những tình trạng này để ra dáng thần ý、để. giang cung tuấn không phản bác sự nghi hoặc của mọi người anh vốn di không muốn khoe khoang anh vì nể mặt đường sở vi nên mới giúp bắt mạch anh tùy ý mặc mọi người nghi ngờ mình mọi người nói bậy gì vậy cháu không hề nói với giang cung tuấn hơn nữa đã mười năm cháu chưa về đây tình trạng ông ngoại thế nào sao cháu biết được sao cháu biết được ba tháng trước ông ngoại đã làm phẫu thuật chứ đây là thật sự là do chính giang cung tuấn bắt mạch biết được đường sở vi không nói còn nữa vừa nói xong thì càng không có ai tin cả mọi người đều tin chắc là do đường sở v i đã nói trước mục đích là để ra vẻ chỉ thế thôi nhìn thấy vẻ mặt không tin của mọi người đường sở vi lại nói tiếp thật mà những gì cháu nói đều là thật bây giờ ngay cả hà diệp mai cũng thấy lo lắng bà ta cũng cho rằng những chuyện này đều là đường sở vi đã nói trước bởi vì mới bắt mạch thôi thì sao có thể biết được nhiều như vậy chứ chuyện này quá thân kỳ thân kỳ đến mức khiến người khác không thể tưởng tượng được đồ vô dụng chính là đồ vô dụng không có năng lực mà còn giả bộ cái gì chứ người nhà họ hà khinh thường đường sở vi kéo giang c u n g tuấn nói giang c u n g tuấn anh giải thích cho họ đi mà giang công tuấn muốn bay nói Có gì phải giải thích. Giang Cung、Tuấn、không định giải thích gì、cả. hiểu Tuấn định thích cả, lý ầ lầm m thèm tâm. thì thôi, hiểu anh không Nhưng quan l cũng danh là ạ i Giang tôi giả không không, không cho anh. chuyện muốn Cung Tuấn đúng không? Tôi không quản qua cậu bỏ bộ l m bẻ, nhưng cậu nghi ngờ cậu thành r ì n độ ý thuật của tôi thì tôi. phải Danh cậu của xin lỗi、tôi. Lý l t h à viên của hiệp hội ý cổ truyền nộp đơn liên tục năm năm liền mới được gia nhập vào hiệp hội ý cổ truyền thầy thuốc cổ truyền ở thành phố tử đ ằ n g không có một triệu người thì cũng có tám trăm n g à n người mà toàn bộ thành viên của hiệp hội ý cổ truyền cũng chỉ có khoảng m ư ơ i ngàn người ông ta có thể trổ hết tài năng gia nhập vào được hiệp hội cổ truyền khiến ông ta cảm thấy kiêu ngạo tự phụ mà bây giờ lại bị nói là kê thuốc bậy bạn làm ông ta thấy mình mình bị xúc phạm vô cùng xin lỗi đi giang c u n g tuấn mau xin lỗi bác sĩ lý đi người nhà nhà họ liên tục nói ngay cả hà diệp mai cũng nói giang c u n g tuấn mau xin lỗi còn chưa đủ mất mặt hay sao hả xin lỗi sao có thể nếu y thuật của lý danh thật sự giỏi giang thì anh xin lỗi cũng không sao giang c u n g tuấn bông hít sâu một hơi suy nghĩ theo cách khác thì ý thuật của lý do cũng thật không kém ít nhất có thể khiến trạng thái tình thần mấy năm năm của hà huỳnh đồng không tệ nhưng hai người tiếp xúc khác nhau lý giải cũng khác nhau anh là dùng quan điểm của mình để nhìn sự việc này nếu dùng quan điểm của thầy thuốc cổ truyền bình thường mà nhìn thì y thuật của lý danh quả thật không kém để tôi cho anh xem thế nào là y thuật cổ truyền chân chính giang cung tuấn nhìn lý danh rồi lấy ra một ít kim châm bạc anh ngồi sổm trước mặt hà huỳnh đồng nói ông ngoại cháu giúp ông châm cứu chữa trị triệt để di chứng của vết thương năm đó ông sắn ống quần lên đi ạ hà lý danh đột nhiên bật cười còn giả bộ tới cùng à cụ hà ông nghe theo đi tôi phải xem thử thằng nhóc này có thể làm được trò chống gì hà huỳnh đồng nghe theo sán ống quần của mình lên kéo đến gốc đùi u giang cung tuấn bảo chuẩn bị cồn lập tức có người nhà họ hà đi lấy cồn không lâu sau cầm ra một bình cồn giang cung tuấn mở bình cồn ra trực tiếp rắc lên ngân châm sau đó ngón t r ỏ và ngón giữa đặt song song rồi châm lên gốc đùi u hà huỳnh đồng châm liên tiếp thời gian ngắn ngủi đã châm xuống mấy chục cây từ gốc đùi u đến lòng bàn chân đây là trị liệu điểm huyện lý danh giật mình tốc độ của giang cung tuấn quá nhanh liên tục từ lúc bắt đầu đến kết thúc chỉ trong n g á y mắt giang c u n g tuấn cầm lấy bình cồn phun thẳng vào đầu gối hà huỳnh đồng sau đó lấy bật lửa ra xì sao ngay lúc này có một ngọn lửa lập tức xuất hiện trên đầu gối của hà huỳnh đồng người nhà họ hà biến sắc giang c u n g tuấn cậu làm gì vậy làm cái trò gì vậy mau dừng lại nhưng giang c u n g tuấn không dừng lại mà nhanh chóng lấy kim c h â m ra đâm vào một c h â m hai c h â m ba c h â m trong khoảnh khắc ngắn ngủi trên đùi hà huỳnh đồng xuất hiện một hàng kim trâm chuyện thần kỳ xảy ra vào lúc này ngọn lửa ở đầu gối đã tiêu tan tất cả đều tập trung vào trên cây ngân châm những chiếc ngâm châm này giống như từng cây châm có lửa phát ra ngọn lửa châm châm lửa lý danh kinh ngạc hô lên y học cổ truyền được truyền thừa năm ngàn năm trong ghi chép lịch sử có rất nhiều kỹ thuật y học cổ truyền đã bị thất truyền chỉ trong một ít điện tích còn có một số ghi chép lý danh là thành viên của hiệp hội y cổ truyền y thuật của ông ta tuyệt đối là hàng đầu ông ta cũng từng xem không ít sách y học chỉ có một ít sách điện tích y học là có ghi chép về châm lửa lý danh biến sắc nhìn cây ngân châm đang bốc cháy trên chân hà h u n h đồng châm lửa đây là châm lửa trong truyền thuyết sao giang cung tuấn làm sao có thể biết được phương pháp châm lửa trong ghi chép của điện tích chứ lúc này đột nhiên giang cung tuấn vung tay dập tắt ngọn lửa trên ngân châm phụt phụt phụt lúc dập tắt ngâm châm trên đùi hà huỳnh đồng bắt đầu run lên phát ra tiếng phụt phụt phụt sau đó khẽ run lên đây là linh trâm lý danh lại kinh ngạc kêu lên mà giang cung tuấn thì đang nhìn chăm chú vào ngân châm khoảng mười giây sau anh bắt đầu rút kim ra rất nhanh đã rút hết toàn bộ châm trên chân hà huỳnh đồng ra sau đó anh nhìn hà huỳnh đồng hỏi ông ngoại thấy thế nào rất thoải mái hà huỳnh đồng không nhịn được kêu lên lúc này ông ta cảm thấy chân của mình rất thoải mái có một cảm giác khó tả thậm chí ông a có thể cảm giác rõ ràng được máu đang chạy khắp cơ thể mình giang cung tuấn cười nhạt mà nhà họ hà lại chết lặng nhịn y dị thuật của giang cung tuấn thì khoan hẳn nói nhưng cảnh tượng những kim châm này bốc cháy thật sự tuyệt vời khiến người xem kinh hãi mà lý danh đã không còn nói nên lời được nữa thật lâu sau mới hít một hơi sâu rồi run rẩy nhìn giang cung tuấn nói đây là châm lửa và linh châm được ghi chép trong điện tích sao giang cung tuấn cười nhạt nói coi như có chút hiểu biết b i ế thầy được p nói, nói thầy, thầy nhất ô i định phải nhận tôi tôi cầu xin thầy tôi đã nghe thấy tiếng tăng của châm lửa từ lâu rồi không ngờ rằng cuộc đời này có thể được nhìn thấy xin thầy hãy dạy hãy chỉ bày học cho nguyện lấy tiền tích góp cả đời này để trả ơn thầy nhà họ hà t r ò n váng chuyện gì vậy châm lửa là thứ gì vậy rất ghê gớm hả chương một trăm sáu mươi hai thật ra tôi đang giả vờ đó nhà họ hà hoàn toàn không biết gì về y học cũng không biết châm lửa có nghĩa là gì đây là một phương pháp châm cứu cực kỳ cao thầm cơ thể con người được chia thành hai khí âm và dương âm dương được cân bằng thì cơ thể mới khỏe mạnh âm khí quá nhiều hay dương khí quá nhiều đều sẽ sinh bệnh châm lửa là là một phương pháp châm cứu đổi hàn bổ dương cho dù là lý danh thì cũng chỉ từng đọc những ghi chép trong điện tích chưa từng nhìn thấy có người sử dụng châm h ỏ a để điều trị bệnh cho người bệnh lý danh quỳ trên đất khuôn mặt nóng bỏng và văn xin nếu học được phương pháp châm cứu trong chuyên thuyết này thì tương lai y thuật của ông ta sẽ lên một tầm mới thây tôi xin thây hãy cho tôi một cơ hội tôi xin thây cảnh này khiến nhà họ hà n g n g ngơ hà huy thành nghị hoặc hỏi bác sĩ lý anh làm gì vậy anh là thành viên của hiệp hội y cổ truyền sao anh có thể quỳ xuống t r ư ớ c đồ vô dụng như này anh thì biết cái gì lý danh lạnh giọng nói đây là châm họa là phương pháp châm cứu trong chuyên thuyết cho dù là thân y phương vĩnh cánh ở thành phố tử đ ằ n g cũng chưa chắc có thể hiểu rõ được phương pháp cao thâm như thế mà châm hỏa còn có nguyên bộ biết châm hỏa chắc chắn biết châm băng phách một âm một dương kết hợp được giới y cổ truyền sưng gọi là châm âm dương đã bị thất chuyên ngàn năm rồi giang cung tuấn nhìn lý danh đang quỳ trên đất anh cũng không ngờ rằng lý danh vậy mà biết được nhiều như thế biết cả châm âm dương những thứ này cho dù là bác sĩ y cổ truyền lâu nay hành nghề mấy chục năm cũng chưa chắc đã từng nghe qua nhưng anh cũng không có ý định thu nhận học sinh cũng không rảnh rỗi như vậy anh gãi đầu cười nói châm hỏa là gì trâm âm dương là gì vậy tôi chưa từng nghe tôi chỉ biết âm khí trong cơ thể ông ngoại quá nhiều đặc biệt là chỗ đầu gối t r ò nên n mỗi lần trời mưa thì âm khí ở đầu gối sẽ càng nặng hơn khiến chân đau đớn nên tôi mới nghĩ đến việc dùng cồn để loại trừ âm khí thôi hả lý danh c h o n g váng ông ta nhìn chằm c h ă m giang cung tuấn anh anh thật sự không biết chân hỏa sao giang cung tuấn thắc mắc chân hỏa là gì vậy nghe vậy lý danh đứng d ậ y ông ta còn cho rằng phương pháp giang cung tuấn sử dụng chính là phương pháp châm cứu trong truyền thuyết hóa ra là anh đánh bậy đánh bạ sử dụng cồn để châm cứu dọa ông ta một trận ông ta đã bảo mà loại phương pháp châm cứu trong truyền thuyết thì một thằng nhóc con làm sao biết được chứ mặt giang cung tuấn lung túng nói thật ra là sở vi đã nói với tôi chuyện của ông ngoại nên tôi mới lên mạng tìm tòi phương pháp điều trị cộng với tôi thật sự cũng biết một chút ý thuật nên mới thể hiện một phen trước mặt mọi người hóa ra là vậy tôi nói rồi mà tuổi còn trẻ vậy thì sao có thể là thần ý được tôi còn cho rằng nhà họ đường thật sự có một thần ý cơ chứ nhà họ hà bừng tỉnh mà lý danh thì cảm thấy lung túng ông ta kích động quá nên mới chưa hiểu rõ chuyện gì đã quỳ xuống bây giờ nghĩ đến thật sự mất mặt quá đi ông ta không khỏi sụ mặt quát mắng người trẻ tuổi không biết thì đ ừ n g giả bộ biết phải học hành đến nơi đến trốn đúng đúng bác sĩ lý d ạ y phải giang c u n g tuấn liên tục gật đầu chuyện này đã kết thúc như thế nhà họ hà tụ tập cùng nhau tiếp tục tán gu mà đường sở vi thì kéo giang c u n g tuấn qua một bên cô ống tay trước mặt nhìn giang c u n g tuấn chất vấn anh hay lắm giang c u n g tuấn che giấu quá nhỉ nói thật cho em anh còn bao nhiêu chuyện giấu em hả người khác đều tin rằng cô đã nói trước với giang công tuấn nhưng chỉ có đường sở vi biết mình không hề nói với anh cái gì mà giang c u n g tuấn lên mạng tìm tòi là hoàn toàn nói hiệu nói vợ giang c u n g tuấn cười hì hì vợ ơi nếu anh không nói như vậy thì anh phải nói sao đây nói anh thật sự là thần ý sao thật ra y thuật của anh cũng chỉ bình thường thôi không so được với ai dùng c ô n để c h â m c ứ u cũng đâu tính là cái gì đâu đúng không cũng đúng đường sở vi nhẹ gật đầu c ô n có thể bốc cháy xuất hiện c h â m buốc lửa cũng là bình thường nhưng bây giờ cô càng lúc càng thấy giang c u n g tuấn thần bí người chồng nhìn có vẻ cà lơ phất phơ không thèm để ý gì cả của cô trở nên ngày càng thần bí cô thấy chắc chắn giang cung tuấn còn rất nhiều chuyện giấu cô nhưng giang cung tuấn không nói cô cũng không hỏi t r ồ n g em cũng không phải cái gì cũng tệ trong lòng đường sở vi cũng rất vui ít nhất bây giờ cô biết rằng giang trần thực sự biết y thuật mà y thuật của anh chắc chắn đáng g ờ m đáng g ờ m đến mức ngay cả thành viên của hiệp hội y cổ truyền thấy cũng phải quỳ xuống để bãi anh làm thầy cô nghĩ đến những lời trước đó giang cung tuấn nói nói gì mà dạy mấy ngày truyền thụ cho cô một số bí quyết thì chắc chắn cô có thể đẹ bẹp mọi người ở cuộc thi ý thuật trước đó cô còn thấy đây là trò cười bây giờ cô lại thấy có lẽ thật sự có thể làm được dù sao y thuật mà giang c u n g tuấn phô b à y khiến cả thành viên của hiệp hội y cổ truyền phải quỳ xuống đất bái anh làm thầy muốn được theo học anh chồng ơi ươm giang c u n g tuấn nhìn đường sở vi hỏi sao thế anh dạy em nửa tháng thì em thật sự có thể đoạt giải nhất ở đại hội y thuật sao giang c u n g tuấn s ờ m ũ i nói chuyện này anh cũng không chắc lắm vì anh cũng không hiểu rõ y thuật của các bác sĩ cổ truyền ở phố y được cũng không biết y thuật của phương thần y thế nào nhưng để em vào được đến mười vị trí đầu thì cũng không thành vấn đề lâu nhỉ thật không đường sở vi hớm hở vui mừng nói vậy anh dạy em đi thấy đường sở vi cười vui vẻ như cô gái mười tám mười chín tuổi như thế giang c u n g tuấn cũng thấy vui vẻ anh không biết đã bao lâu đường sở vi không cười như vậy với anh rồi được đợi mai về thành phố tử đằng anh sẽ chỉ cho em nhưng em ủ ù c ạ c c ạ c với các thứ như kinh mạch huyệt đạo cơ thể người nên lúc về anh sẽ giới thiệu cho em quyển kiến thức cơ bản về y cổ truyền học thuộc kinh mạch huyệt đạo cơ thể người cùng với tác dụng của mỗi một huyệt đạo kinh mạch cho anh hả khó vậy hả đường sở vi lập tức huyệt h i nói chỉ nửa tháng ngắn ngủi có thể được không giang công tuấn cười nói em dành mười ngày học thuộc biết một chút đến lúc ở đại hội y thuật thì làm bộ làm tịch tỏ vẻ rất yên thâm lúc đó anh lại truyền dạy cho em một số cách chữa trị thất truyền khi em phát huy những cái này ở đại hội y thuật chẳng phải tất cả mọi người sẽ kinh ngạc sao giang cung tuấn nói nhỏ bên t h a i cô thật ra anh cũng không biết nhiều lắm anh chỉ biết các loại huyệt đạo căn bản thôi nô huy dạy cho anh một số phương pháp thất truyền nên mới khiến lý danh kinh ngạc như vậy đường sở vi nghe vậy cười khúc khích anh xấu quá ha hai giang cung tuấn cười ha ha đường sở vi trợn mắt em còn cho rằng anh thật sự có năng lực chứ không ngờ anh cũng không biết mà làm bộ giỏi tôi biết giả vờ không đúng đường sở vi nhìn giang cung tuấn anh chỉ bắt mạch là có thể chẩn đoán được bệnh của ông nội sao có thể không biết mà ra vẻ được chứ anh chắc chắn có năng lực thật sự em đã nói mà chồng em sao có thể là người bình thường khi về anh đến hiệu thuốc vĩnh thái làm việc với y thuật của anh chắc chắn hiệu thuốc vĩnh thái có thể nổi tiếng ở phố y được giang cung tuấn vừa nghe lập tức sợ hãi anh không muốn đi làm đâu sở vi anh gãi đầu không dám nói hử anh muốn nói gì giang cung tuấn ấp a ấp nói anh nói xong em có thể không tức giận không không giận anh nói đi thật ra tình hình cơ thể của ông ngoại em là anh hỏi hà nhược loan đó hà nhược loan đã nói với anh anh đã nghe ngóng t ỉ n h t ư ở n g tình hình của nhà họ hà chức rồi mục đích là để tăng thể diện cho em y thuật của anh thật sự bình thường thôi chỉ trình độ gà mở thôi nếu em bảo anh đi khám bệnh thì chắc chắn sẽ khám chết người đó đúng không đường sở vi không tin anh chữa khỏi hai lần cho em lần trước ở hiệu thuốc với n h ạ c còn chẩn đoán ra bệnh cho nhiều người như vậy lẽ nào là t r ù n g hợp sao sở vi anh cũng không gặp em việc chữa trị cho em không cần y thuật gì cả chỉ cần biết một số phương pháp phối chế cổ xưa là được phương pháp phối chế là ngộ hủy cho anh anh dựa theo phương pháp phối chế chế thuốc thì cho dù chưa từng học ý cổ truyền cũng có thể điều phối được thuốc thật à đường sở vi nhìn giang c u n g tuấn vẻ mặt không tin thật mà giang c u n g tuấn gật đầu sau đó thấy vẻ mặt đường sở vi có chút không ổn vợ nói em đã nói sẽ không giận mà c h ư ơ n một trăm sáu mươi ba trong thẻ hết tiền đường sở vi sụ mặt cô còn cho rằng giang c u n g tuấn thật sự đang giấu nghề hóa ra tất cả đều là giả vờ tính tình giang c u n g tuấn thế nào cô sớm đã nhìn tấu rồi nhưng giang c u n g tuấn coi như cũng không mặt dày mặt dạng ít nhất còn có thể nói thật với cô chị sở vi anh rể hai người đang nói gì ở đây vậy hà nhược loan bước đến vẻ mặt nghi hoặc đường sở vi xoay người nhìn cô ta hỏi hà nhược loan là em nói tình hình cơ thể ông ngoại với giang c u n g tuấn à hà Hà nhược loan hơi sửng sốt cô ta nói cô ta nói lúc nào sau khi sửng sốt cô ta mới phản ứng lại gật đầu chị sở vi chị cũng đừng trách em à anh rể muốn em nói em cũng không biết phải làm sao đường sở vi nhìn giang c u n g tuấn chút thiện cảm vừa rồi của cô với anh giờ đã lập tức biến mất rồi làm người phải làm đến nơi đến trốn đúng đúng vợ dạy phải một câu giang c u n g tuấn cũng không dám phản bác hừ đường sở vi hừ lạnh xoay người rời đi sau khi cô rời đi hà nhược loan mới hỏi anh ứng dễ sao phải l ừ a chị sở vi nói thật không được sao giang c u n g tuấn xóa mũi anh cũng không định l ừ a cô nhưng sở vi lại muốn để anh đến hiệu thuốc vĩnh thái làm việc sao được chứ anh không muốn đi làm chẳng dễ mới được thoải mái như vậy nếu không quy trọng cho tốt lỡ một ngày nào đó biên quan cấp báo bên trên chỉ cần một tờ văn kiện là anh phải rời đi rồi phải tiếp tục sống những ngày liễm máu trên lưới dao cảm ơn giang cung tuấn không nói nhờ y ế u ở ủ chỉ nói một câu cảm ơn tiếp theo anh ở lại nhà họ hà ở nhà họ hà ăn trưa sau bữa trưa mọi người lần lượt ra về đường tấn lái xe chở các con cháu trong nhà họ hà đi hóng gió mà đường sở vi chưa mua được quà nên đưa giang cung tuấn tiếp tục đi nội thành dạo trong nội thành một vòng cũng không mua được quà hợp ý cuối cùng đường sở vi gọi cho lâm vân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 cô biết hồng bắc ở đầu bán nhân sâm hoang dã không tôi muốn mua để b i ể u bà ngoại lâm hân sau khi nghe thấy lời của đường sở vi nói hồng bắc cả sở v i tối nay tòa nhà bách thảo chi nhánh ở hồng bắc đúng lúc có một cuộc đấu giá chắc có không ít dược liệu quý hiếm được bán trong đó có một cây nhân sâm ngàn năm đào được ở trường bạch sơn đây là sâm vương chân chính cực kỳ nổi tiếng trong giới dược liệu nhưng rất đắt nên vẫn luôn không bán được vậy sao vậy quá tốt rồi sở v i tôi nói trước với cô đây là sâm vương chân chính giá cực kỳ cao giá trên trời giá đấu giá ít nhất là ba trăm tỷ trở lên đường sở vi nghe thấy mức giá này lập tức lo lắng ba trăm tỷ cô kiếm đâu ra ba trăm tỷ chứ tuy tài khoản trong công ty có tiên nhưng đây là vốn để mở rộng công ty dùng ba trăm tỷ mua một cây nhân s â m ngàn năm đi tặng bà ngoại là quá mức x a xỉ cô có thể thông báo chỗ bán đấu giá để cho tôi một chỗ vào cửa không tôi đến xem thử có nhân s â m hoàng đã nào có giá hợp lý không ừ không thành vấn đề đường sở vi gọi điện cho lâm hân s o n g nhìn giang c u n g tuấn rồi nói lâm hân nói chỉ nhánh tòa nhà bách thảo ở hồng bắc hôm nay có buổi đấu giá ở đấu giá có một cây nhân xâm ngàn năm giá đ ầ u giá ít nhất là ba trăm tỷ vậy thì mua giang c u n g tuấn nói nếu thật sự có xâm vương ngàn năm tuyệt đối giá trị xứng ba trăm tỷ cho dù không mua tặng người khác thì giữ lại cũng không tốn thất đường sở vi t r ấ n mắt nói nghe dễ nhỉ em lấy đâu ra tiền h ả anh có dừng lại bắt đầu ra vẻ rồi phải không tiền của anh đều đưa em mua công ty rồi anh còn tiền ở đâu giang c u n g tuấn lấy thẻ đen ra cơ cơ trước mặt đường sở vi đường sở vi lữ anh đừng nói với em trong thẻ còn tiền thông minh còn bao nhiêu dù sao đủ mà xâm vương ngàn năm là được rồi anh giỏi lắm giang c u n g tuấn dám lừa em anh không có anh thật sự không lừa em mà trong thẻ không còn bao nhiêu chắc cũng chỉ hơn ba trăm tỷ thôi vẻ mặt giang c u n g tuấn bất đắc dĩ đây là có tiền cũng có tội sao đường sở vi cầm lấy thẻ hất long hư lạnh nói em xem thử trong thẻ anh còn bao nhiêu tiền nói xong cô đi về phía cây atm cách đó không xa đút thẻ vào mật khẩu cô quay người nhìn giang c u n g tuấn đi theo giang c u n g tuấn nói sáu số tám đường sở vi nhập mật khẩu vừa nhìn số dư trong thẻ cô lập tức cười cô sụ mặt mắng số dư là không anh dám lừa em à? giang c u n g tuấn s ờ m núi số dư trong thẻ đúng là không nhưng thẻ này có thể thấu chi ba mươi ngàn hơn nữa anh không cần phải trả dùng xong bộ phận tài vụ nhà nước sẽ trả đường sở vi rút thẻ ra trả cho giang c u n g tuấn tuy trong thẻ không có tiền nhưng trong lòng cô rất vui bởi vì tiền này không vẹn vang cho dù giang c u n g tuấn nói khoác có tiền nhưng giang c u n g tuấn chính là tính tình này nói khoác dù sao cũng hơn nhiều làm ra thật nhiều tỷ hai người đến chỉ nhánh tòa nhà bách thảo mà lâm hân nói tòa nhà bách thảo là hiệu thuốc lớn nhất thành phố từ đẳng đây là hiệu thuốc thần y phương vĩnh cánh mở danh tiếng của tòa nhà bách thảo không chỉ nổi ở thành phố tử đằng mà thậm chí còn được mở chỉ nhánh ở khắp nơi trên toàn quốc mà hồng bắc đương nhiên cũng có đấu giá do tòa nhà bách thảo tổ chức là được nhằm vào những người giàu có thật sự bởi vì dược liệu bán ra ngàn vàng khó mua vô giá trên thị trường những dược liệu quý báu này đối với người bình thường là dược liệu nhưng đối với người giàu có bị mắc bệnh nặng là sinh mạng không lâu sau đã đến chi nhánh tòa nhà bách thảo hồng bắc hôm nay tòa nhà bách thảo không kinh doanh bởi vì hôm nay có một buổi đấu giá bởi vì buổi đấu giá lần này thậm chí được thần y phương vĩnh cánh chuyển rất nhiều dược liệu quý từ tổng bộ của tòa nhà bách thảo ở thành phố t ử đằng đến trong đó có sâm vương ngàn năm đường sở vĩ một giọng nói chuyển đến đường sở vi nghe tiếng nhìn sang thấy một người phụ nữ gợi cảm xinh đẹp kéo một người đàn ông đẹp trai bước đến ơ ạ đường sở vi nhìn chăm chăm người phụ nữ bước đến cô thấy cô gái này quen quen nhưng lại không nhớ được là đã gặp ở đâu cô cô là sở vị là tôi đây tôi là kim tĩnh nhân tĩnh nhân đường sơ vi khẽ kinh ngạc kim tĩnh nhân là một trong những bạn thân học cấp ba của cô mối quan hệ của cô và kim tĩnh nhân cũng giống như hứa tình đã từng là bạn tốt không có gì không kể với nhau kim tĩnh nhân cười nói tôi nghe hứa tình kể với đám bạn học cậu đã khôi phục được vẻ ngoài rồi hứa tình còn gửi ảnh của cậu qua lúc nhìn thấy cậu tôi thật không dám tin mở ảnh ra xem lại mới dám chắc chắn đường sở vi mỉm cười kim tĩnh nhân kéo người đàn ông đẹp trai bên cạnh đến cười nói đây là bạn trai tôi người nhà họ hứa hứa khung chào anh đường sở vĩ lịch sự vươn tay hứa k u n g nhìn đường sở vĩ cũng hơi thất thần rồi bắt tay cô một lúc lâu cũng chưa bông ra đường sở vi hơi lung túng khế rút tay cô kéo giang c u n g tuấn qua giới thiệu đây là chồng tớ giang c u n g tuấn hả đây là giang c u n g tuấn à kim tĩnh nhân kinh ngạc hô nhìn giang c u n g tuấn giống như nhìn thấy thứ gì lạ lùng vậy tôi nghe hứa tình nói giang c u n g tuấn là con rể ở rể nhà cậu còn là đồ vô dụng an bám nhà họ đường cũng không đi làm không hề có trí tiến thủ 164, vô cực dược. ông kim tĩnh nhân và hứa tình đều giống nhau vô cùng khinh thường giang công tuấn vừa mới thấy anh xuất hiện liền có thái độ ngay lập tức giang c u n g tuấn cười nhạt đường sở vi thì ư u hoán liếc mắt giang c u n g tuấn đúng là chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu thì chuyển xa vạn dặm cái danh vô dụng của giang c u n g tuấn đã chuyên đi khắp cái hồng bắc này rồi cô cười xấu hổ nói tinh ân giang c u n g tuấn không phải người vô dụng anh chỉ là đang khiêm tốn thôi anh ấy biết cách chữa bệnh bệnh của tớ cũng nhờ anh chữa khỏi lấy khả năng chữa bệnh của anh ấy tớ nghĩ rằng bác sĩ tứ phương đều chẳng bằng hiện tại cô cũng chỉ có thể nói như vậy mặc dù giang công tuấn nói rằng anh cũng chẳng biết chữa nhiều bệnh lắm nhưng mà ở trước mặt bạn thân của mình cô cũng không muốn mất mặt đành tận lực giải thích với họ lúc này kim t ĩ n h nhân mới thèm liếc qua giang cung tuấn tất nhiên cô vẫn chẳng coi trọng giang cung tuấn rồi anh ta sống ở cái nơi đầy bác sĩ đến rồi đi thế này không biết chữa chút bệnh mới là chuyện lạ đấy cô cũng không đôi co với đường sở vi nếu như anh mà là một bác sĩ giỏi cao minh hơn nhiều người thì đã sớm nổi danh rồi sao lại bị người ngoài chuyển ra là đồ vô dụng chứ đúng rồi cậu cũng đến tòa nhà bách thảo tham gia đấu giá sao k i m t ĩ n h nhân chuyển sang đề tài khác ư đường sở vi gật đầu nói bà ngoại tớ sắp mừng thọ tớ m u ố n đến mua một củ sâm đột nhiên hứa không đứng dậy khuôn mặt mang theo ý cười cô đường chuyện này cứ để anh lo quan hệ của anh và người phụ trách ở tòa nhà bách thảo ở hồng bắc này khá tốt để anh bảo người ở tòa nhà bách thảo để lại cho em một củ sâm vậy em cảm ơn không sao không sao em là bạn thân của tình nhân cũng là bạn của hứa không anh ở hồng bắc này anh cũng là người có chỗ đứng nhất định rồi hẳn không có người nào dám không để mặt nhà họ hứa đâu hứa không bắt đầu chém gió chém gió chuyện nhà họ hứa ở hồng bắc lợi hại vai phong đến như thế nào giang cung tuấn cũng chỉ cười cười anh không nói gì cả mọi người nói chuyện phiếm với nhau một lúc trước cửa rồi bước vào tòa nhà bách thảo tòa nhà bách thảo này rất lớn bây giờ còn chưa đến buổi tối nên buổi đấu giá vẫn chưa bắt đầu thế mà tòa nhà bách thảo này đã b à y biện ra rất nhiều các dược liệu quý hiếm không ít món đồ chính là vật phẩm để tối nay đưa lên đấu giá bọn họ đem ra trưng b à y để mọi người biết được giá trị cùng với giá đầu tiên đưa ra giang cung tuấn và đường sở vi cũng tùy ý đi dạo xung quanh chẳng biết từ lúc nào trời đã tối trên tầng cao nhất của tòa nhà bách thảo rất nhiều nhân vật nổi tiếng của hồng bắc đã tiến đến bàn thời gian đấu giá đã đến một cô gái mặc bộ đồ màu trắng dáng người vô cùng gợi cảm xinh đẹp bước lên đài Và, là phương thanh tâm là cháu gái của bác sĩ phương tài giỏi nhất nhì phương thanh tâm không ngờ dẫn chương trình của buổi đấu giá ngày hôm nay lại là cô bên ngoài giới đồn rằng phương thanh tâm đã giỏi khám chữa bệnh hơn cả thầy của cô có người còn gọi cô là thần y rồi cô gái mặc đồ màu trắng bước lên trên bục phía dưới lại bắt đầu sao động phương thanh tâm cầm mịt r ổ p h ồ n khuôn mặt mang theo ý cười cô nhìn một lượn các nhân vật có tiếng cười nói chào mừng mọi người đến với b á thảo tham gia vào cuộc đấu giá các dược liệu quý hiếm của bách thảo lần đấu giá này sẽ có không ít các dược liệu quý được bán ra không nhiều lời vô nghĩa nữa chúng ta bắt đầu vào chủ đề chính ngay đây dược liệu đầu tiên được đem ra bán đấu giá trong ngày hôm nay chính là nhân sâm ngàn năm nhân sâm ngàn năm vừa xuất hiện toàn hội trường lập tức k i ế n tĩnh bách thảo có một gốc nhân sâm ngàn năm đã không phải là chuyện gì bí mật đây là nhân sâm ngàn năm ở hồng bắc ở trong giới thượng lưu của hồng bắc cực kỳ có tiếng nhưng mà giá của nhân sâm ngàn năm này cực kỳ đắt nên vẫn chưa có ai mua sau khi giọng nói của phương thanh tâm truyền đến hai cô gái khêu gợi nhẹ nhàng nâng một chiếc hộp lên mục chiếc hộp khá dài có khóa đỏ phương thanh tâm mở hộp ra bên trong là một gốc nhân s â m dài gần một trăm cm nhìn khá giống với hình ảnh một con người và đây là nhân s â m ngàn năm sao thậm chí tôi còn ngửi thấy mùi thơm của nó tôi có người nói rằng dược tính của cụ s â m ngàn năm này cực kỳ cao chỉ cần phối hợp với một ít dược liệu quý giá khác có thể điều phối ra được phương thuốc chữa bách bệnh đấy phía dưới bắt đầu thảo luận sôi nổi bên trong hội trường đấu giá giang cung tuấn nhìn thấy cụ xâm ngàn năm trên mặt mang theo ý vừa lòng nói không t ố i nhỉ đúng là đồ đã có ngàn năm lịch sử không ngờ ở cái trốn phồn hoa đô thị này cũng có thể nhìn thấy một dược liệu quý giá đến vậy phía trên đài đấu giá truyền đến giọng nói của phương thanh tâm củ nhân s â m ngàn năm này ông tôi đã bắt gặp vào tám năm trước từ lúc đó nó đã trở thành bảo vật của tòa nhà bách thảo này tôi tin mọi người đều từng nghe nói đến lần này nhân s â m ngàn năm được đem ra đấu giá quy định giá trị khởi điểm là ba tỷ mỗi lần tăng giá không được ít hơn ba trăm triệu cô vừa nói ra những điều này hội trường bắt đầu lạnh đi tuy rằng ở đây đều là người có tiền c ả nhưng vẫn bị chấn động bởi giá trị của củ s â m này ba tỷ một cái giá quá lớn dùng tận ba tỷ để mua một củ nhân s â m á quá nhiều người cảm thấy nó không hề đáng giá đến vậy cho dù nó có là nhân s â m ngàn năm đi nữa các vị ngay lúc đó một ông già ở phía trước hội trường đứng lên nhìn qua ông ta có vẻ hơn sáu mươi mặc một bộ đồ thời đường màu xanh tóc cũng dài tiểu cách gan mặc giống như ở cổ đại vậy ông ta nhìn qua mấy trăm người ở hội trường hai tay ô quyền tôi là đ à o thi củ nhân s â m này tôi muốn có mong mọi người giữ mặt mũi để nó cho tôi cái gì đào thi á? đây là đào thi sao không ít người ngạc nhiên thành tiếng vẻ mặt giang cung tuấn ngạc nhiên nhìn đường sở vị hỏi vợ ơi đào thị là ai đường sở vi còn chưa lên tiếng kim tịnh nhân đứng bên cạnh khinh bị liếc mắt nhìn giang cung tuấn rồi nói ngay cả đào thi mà anh cũng không biết có thật là anh học y không đấy giang cung tuấn sờ sớm mũi chẳng nế u học y thì nhất định phải biết đến đào thi sao đường sở vi giải thích chồng à ở trong giới đông y đào thi cũng là người nổi tiếng đấy thanh danh không kém gì phương vĩnh cánh cả vậy à giang cung tuấn khá hứng thú với chuyện này hỏi nói anh nghe một chút đường sở vi nói đông y ở nước ta đã chuyển thừa cả nghìn năm rồi phương vĩnh cánh là người đầu tiên tạo ra hiệp hội trung ý các nhà thuốc trung Y cực kỳ nhiều hiện tại thì hiệp hội của phương vĩnh cánh là hiệp hội trung Y chính thức có rất nhiều các nhà thuốc tham gia nhưng cũng có một vài nhà thuốc tâm cao khí n ạ o không hề gia nhập vào hiệp hội trung Y hết, bọn họ tự thành lập hội riêng của mình đào thi là một trong số đó ông ta được người khác gọi là vô cực Dự ông là đại biểu của những người không thuộc hiệp hội giang cung tuấn sầm n i anh không ngờ trung ý lại có nhiều thứ như vậy cái gì mà hiệp hội chính thống trung y dỉ đúng là quá nhiều chuyện mà lần này không ít nhà giàu đều hướng nhân sâm ngàn năm mà tới thế mà buổi bán đấu giá còn chưa bắt đầu vô cực dược ông đào thi đã đứng dậy nói phải có được nhân sâm ngàn năm những người giàu này đều biết đào thi cũng không muốn đắc tội đến một thầy thuốc giỏi như vậy nên đều không tham gia đấu giá nữa nhưng giang cung tuấn lại không quản nhiều như vậy đây là nhân sâm ngàn năm ngàn năm mới có được sao anh có thể bỏ qua được chứ hơn nữa dùng nhân sâm ngàn năm làm quà gặp mặt chắc chắn có thể giữ mặt mũi cho đường sở vi ba tỷ ba trăm triệu Giang Cung tuấn mở màn dơ lên. Cả hội trường yên lặng vang lên giọng Nghe người đứng cũng chẳng rằng ông hội nói mọi biểu Thi nói của anh. anh, anh bao. ta Tuấn màn lên. yên lên ánh rồn tình trên lên phấn muốn nhân Cả lúc khích có cây đều thấy, mắt mặt mở vào là Đào dơ đổ đã sau â m năm ngàn Thằng nhóc này là rồi. i giá? Đây không phải còn không dám m ra Đây là ố đối n nghịch với Đào với Thi sao? 165, tạo. Trước Sau khi đào thi mở miệng không ai d ơ bảng lên cả khiến ông ta vô cùng vừa lòng vậy mà giờ phút này lại có một giọng nói chuyển đến ông ta nhìn thấy người đang ra giá là giang cung tuấn nháy mắt sắc mặt liên trở nên đủ ám nhìn thấy giang cung tuấn một gương mặt mới tuổi tác thì không tính là lớn ông ta lạnh lùng cất giọng cậu bé này chẳng lẽ anh chưa nghe ta nói rằng c ụ nhân sâm ngàn năm này ta muốn có sao anh có ý gì thế này muốn đối nghịch với đảo thi ta sao giang cung tuấn không hề quan tâm đến đảo thi đây là nhân sâm ngàn năm anh phải có được để đưa cho đường sở ví trên bục bán đấu giá phương thanh tâm nhìn đảo thi sắc mặt cũng trầm đi cô biết đảo thi ông ta là một người cực kỳ khó chơi hơn nữa y thuật cũng cực cao không thua kém ông cô chút nào hết lúc này đào thi đã đứng ra nói ông ta phải có củ nhân s â m ngàn năm này chắc chắn củ nhân s â m này không thể được bán ra với một cái giá tốt bây giờ lại có giang c u n g tuấn đứng ra ra giá cô cũng nhìn thấy người đứng bên cạnh giang c u n g tuấn là đường sở vi cô khá ngạc nhiên đây không phải là đường sở vi của nhà họ đường sao cô cũng không biết rốt cuộc đường sở vi này có lai lịch như thế nào nhưng lần trước ở bữa tiệp sinh nhật lâm hân ông nội cô cực lực bảo vệ giữ gìn cho đường sở vi đối mặt với đào thi đang nhìn đầy uy hiếp giang c u n g tuấn cười nhạt ông muốn củ nhân xâm ngàn năm này tôi cũng muốn có nếu đây đã là một buổi đấu giá rồi vậy thì cạnh tranh công bảng người nào ra giá cao hơn là của người đó đường sở vi kéo nhẹ áo giang cung tuấn nhỏ giọng nói chồng à hay là thôi chúng ta từ bỏ hơn nữa chúng ta cũng làm gì có tiền đâu giang cung tuấn vô vỗ tay đường sở vi ý bảo cô yên tâm con đào thi châm mặt đứng dậy trên người mang theo khí lạnh ông ta đứng ra mở miệng vì muốn dùng mức giá thấp nhất mà có được củ nhân s â m ngàn năm này vậy mà không biết ở nơi nào nhảy ra thằng nhóc thối than này hừ còn muốn nhiều tiền hơn ta nữa cơ à ông ta không cam lòng yếu thế nhất thời hô to ô ta ra ba tỷ ba trăm triệu nói xong còn liếc mắt nhìn giang cung tuấn giang cung tuấn lại giơ thẻ lên năm tỷ và o phía trên hội trường chuyển đến thanh âm lạnh lùng chuyện này còn có thể như vậy sao từ ba tỷ ba trăm triệu trực tiếp lên đến năm tỷ sao tên nhóc này rốt cuộc là ai sao trước giờ chưa từng thấy qua còn là gương mặt mới nữa chẳng lẽ đây là cậu chủ của một đại gia tộc nào đó sao nhưng nhìn từ cách đ a n mặc cũng không giống là kẻ có tiền không ít người âm thầm ngạc nhiên còn về đào thi ông ta muốn phát hỏa cù nhân xâm ngàn năm này đối với ông ta rất hữu dụng Ông tình ta ở thế bắt ở buộc đấy. sáu ắ p đến đợt thi mới của những người thi theo mới của c tỷ đào thi giống như gào ra câu nói đó giọng của ông ta vang khắp cả hội trường tất cả mọi người đều biết đào thi đang vô cùng tức giận ai cũng biết rằng hắn là kẻ nhớ lâu thù dai giang cung tuấn lại hoàn toàn đắc tội với đào thi thù này chắc chắn bị ghi lại rồi chín tỷ giang cung tuấn nói với vẻ mặt chẳng thèm để ý chồng ạ sắc mặt đường sở vi tái nhợt chín tỷ đúng là dám mở miệng mà cô lấy đâu ra chín tỷ chứ kim tĩnh nhân đứng ở bên cạnh cũng nhìn giang cung tuấn với vẻ mặt kinh ngạc không ngờ anh thản nhiên hô lên cái giá chín tỷ này thế này khác gì ném tiền qua cửa sổ đâu các nhân vật có tiếng trong hội trường đều chấn động tuy rằng đây là nhân sâm ngàn năm nhưng giá cao nhất chắc chỉ đến năm tỷ thôi chín tỷ quá cao rồi sắc mặt đào thi lúc trắng lúc xanh bằng thanh danh của ông ta ở khắp đất nước này làm gì có ai dám đối nghịch với ông ta hiện giờ chỉ bằng một t h a n g nhóc vắt mũi chưa sạch lại dám cùng ông ta đối đầu ở cái hội đầu giá này chín tỷ chín tỷ cơ đấy tuy rằng ông ta là thầy thuốc nổi danh khắp đất nước rồi mỗi lần khám bệnh cũng thu cả trăm triệu nhưng mà nhiều năm tích góp như vậy ông ta cũng chỉ có đến mười tỷ thôi mười tỷ mười lăm tỷ giang cung tuấn không hề để ý mở miệng anh đào thi tức giận lùi lại một chút giơ tay chỉ vào giang cung tuấn giận dữ h ế t lên thằng nhóc kia anh rốt cuộc là ai vì sao nhất định phải đối nghịch với ta giang cung tuấn thản nhiên đáp tôi chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt tôi nói rồi ai ra giá cao hơn là của người đó nếu như ông muốn có nó vậy ông tiếp tục ra giá đi đường sở vi nghe thấy giang c u n g tuấn hô lên cái giá trên trời mười lăm tỷ như vậy toàn thân thể run lẩy bẩy không đứng thẳng nổi cô không ngừng lôi kéo giang c u n g tuấn muốn anh dừng lại nhưng mà giang c u n g tuấn lại thờ ơ được được được đào thi tức giận đến bật cười vươn đôi tay giàn mua ra chỉ vào giang c u n g tuấn nếu anh muốn thì lấy đi cầm lấy đ ố n g dược liệu này mà giữ lấy mạng cho mình trong giọng nói tràn đầy sự uy hiếp tất cả mọi người đều biết giang đào thi đang vô cùng tức giận giang công tuấn xong đời rồi đào thi không ra giá nữa phương thanh tâm đứng trên bục đấu giá quan sát tất cả không nói gì cô âm thầm nhìn về phía phương vĩnh cánh hỏi ý kiến sau khi phương vĩnh cánh biết được chuyện này liền lập tức tiến vào bên trong hội trường quan sát tất cả nhìn thấy những chuyện này ông a nói thanh tâm nếu đường sở vi muốn có cây s â m ngàn năm này thì liền đưa cho cô không lấy một đồng nào nghe thấy điều này phương thanh tâm n g à người cô âm thầm trò chuyện cùng phương vĩnh cánh ông nội không phải đâu hiện tại trên sàn đấu giá đã lên đến mười lăm tỷ là mười lăm tỷ đấy ạ cứ như vậy mà bỏ đi cho không sao còn cứ nghe ta vâng phương thanh tâm cũng không dám trái lời ông cô thấy không ai lên tiếng nữa nhìn xuống giang cung tuấn phía dưới cười nói nếu không còn ai ra giá nữa vậy nhân s â m ngàn năm này chính là của cậu giang nhưng mà lần này tòa nhà bách thảo cũng không định lấy tiền của cậu giang mà làm i ễ n phí tặng nhân s â m ngàn năm cho cậu giang lời này vừa được nói ra toàn bộ hội trường đều chấn động tạng ánh mắt mọi người tập trung lại phía giang cung tuấn thằng nhóc thối tha này rốt cuộc có lai lịch như thế nào mà củ s â m ngàn năm vô giá như vậy bách thảo nói tặng liên tạng giang cung tuấn cười nhạt anh đã sớm biết chuyện này rồi chỉ cần anh ra giá chắc chắn phương vĩnh cánh sẽ chú ý tới phương vĩnh cánh còn có một thân phận khác chính là người nằm trong tay cơ quan tình báo ngầm q u ỷ kiến sầu mà q u ỷ kiến sầu biết rõ thân phận thật của anh đường sở vi cũng ngây ngẩn cả người tạo giang cung tuấn nhìn đường sở vi một mặt kinh ngạc trên mặt anh mang theo ý cười nói vợ ạ thân y phương đúng là cho em đủ mặt mũi đến cả nhân s â m ngàn năm vô giá như vậy nói tặng liền tặng cho em mặt mũi đường sở vi sửng sốt giang cung tuấn cười đen tối thật ra anh cũng nhìn ra điều này nên không có tiền lại vẫn cứ ra giá làm cho người ta chú ý đến không ngờ lại thành công rồi đường sở vi cực kỳ hoảng hốt không ngờ phương thần y lại xem trọng cậu giang thần bí kia đem tặng cả nhân sâm ngàn năm cậu giang cô sở vi sau khi kết thúc đấu giá mời đến phía sau hội trưởng để nhận nhân sâm ngàn năm phương thanh tâm mở miệng sau đó tiếp tục bán đấu giá dược liệu tiếp theo kim t ĩ n h nhân đứng bên cạnh tràn đầy nghi hoặc chuyện này rốt cuộc là như thế nào Giá giá đã tới mười lăm tỷ rồi vậy mà bây giờ bách thảo lại đem nhân sâm ngàn năm vô giá ra đưa cho giang cung tuấn chẳng lẽ anh ta lại là nhân vật lớn nào đó sao vợ à chúng ta đi thôi mau đi lấy nhân sâm sau đó trở về giang cung tuấn lôi kéo đường sở vi đứng dậy bước đi phương thanh tâm nhìn thấy cũng gọi người bán đấu giá tới tiến vào phía sau hội trường phía sau hội trường phương thanh tâm tôn trọng trào cậu giang cô sở vi phương thanh tâm món quà này quá quý giá rồi tôi không thể nhận được đường sở vi tới là để từ chối nhân sâm ngàn năm vô giá tới vậy cô cũng muốn có nhưng cô không muốn mắc nợ ân tình của cậu giang thần bí kia nữa nhận sao lại không nhận chứ giang cung tuấn lập tức mở miệng giang cung tuấn đường sở vi kích động nói với anh vô duyên vô cớ sao anh lại lấy đồ của người khác chứ giang cung tấn u xấu h ổ sơ đầu nói vợ ạ đồ được tặng mà không nhận thì không nhận phương thanh tâm vội và nói cô sở vị đây là tấm lòng của ông nội tôi chỉ là một gốc nhân xâm ngàn năm mà thôi cũng không tính là gì cả cô hãy nhận lấy đi nhưng mà không có nhưng mà gì cả giang cung tấn u ôm lấy nhân xâm ngàn năm cười nói cô phương thay tôi cảm ơn phương thần y lý ấy nói xong anh lôi kéo đường sở vi đi chương một trăm sáu mươi sáu một chén rượu ba tỷ giang c u n g tuấn kéo đường sở vi đi ra ngoài tòa nhà bất thảo bên ngoài vẻ mặt đường sở vi bất mãn hỏi giang c u n g tuấn anh làm gì vậy sao phải lấy đồ vật quý giá như vậy chứ vì sao không thể lấy dù sao cũng không phải trả tiền mà giang c u n g tuấn ra vẻ chẳng sao cả anh đường sở vi phục hữu rồi hít một hơi thật sâu ây thôi vậy cô lại nợ cậu giang thần bí kia một nhân tình rồi sau này quay lại thành phố tử đằng kia tìm cơ hội trả lại cho anh ta thuận tiện nói với anh ta sau này không cần phải đối tốt với cô nữa cô là một người dân bình thường những nhân vật lớn kia lại cứ đối tốt với cô một lần chỉ là vô tình nhưng nhiều lần đều như vậy chuyện này khiến cô vì được sung sướng mà cảm thấy sợ hãi lấy được nhân sông ngàn năm xong giang cung tuấn cùng đường sở vi quyết định rời đi lái xe quay trở về nhà họ hà còn chưa tới nhà họ hà đã nhận được điện thoại chị chị đang ở đâu thế anh họ hà huy thành đang mời chị ra ngoài ăn cơm chị nhanh đến đi thôi chị không đi đâu chị chị nhanh đến đi anh hà huy thành mới riêng chị đấy bọn em đang ở nhà hàng vin chính là nhà hàng xa hoa nhất của cái hồng bắc này được rồi giang cung tuấn mở định vị ra anh tìm vị trí một lúc rồi bắt đầu lái xe cùng lúc đó đào thi đã sớm rời khỏi hội trường đấu giá của bách thảo trong một khách sạn năm sao trên phòng tổng thống t ứ c chết ta đào thi khuôn mặt lúc trắng lúc xanh ông ta là một thân y dù cho có thế nào đi nữa cũng là đối tượng định bợ của mọi người hôm nay đã tự nói ra bản thân rồi thế mà lại bị một t h ằ n g nhóc còn không coi ra gì trước người ông ta là một người đàn ông trung niên nói với vẻ mặt tôn kính ông đào đã t r a ra chỉ tiết tên nhóc kia rồi nói trên mặt đào thi hiện lên ý muốn tàn độc giọng nói lạnh lùng cất lên dám đối nghịch với ta đúng là muốn chết ta muốn hắn sống không được muốn chết cũng không xong thằng nhóc này tên giang c u n g tuấn đến từ thành phố tử đăng cưới con gái của nhà họ đường mà nhà họ đường kia lại là một gia tộc mới đến tài sản của toàn bộ gia tộc tính toán ra cũng hơn ba mươi tỷ h ừ đào thi nắm chặt tay một kẻ ở rể của gia tộc mới đến cũng dám cản rỡ trước mặt ta ông đào người đàn ông trung niên muốn nói lại tôi h ấp a ấp đúng cái gì nói vâng người đàn ông trung niên lúc này mới mở miệng nói tuy rằng tên giang cung tuấn này chỉ là một phế vật nhưng vợ anh ta đường sở vi không phải người bình thường cô ta có quan hệ khá tốt với không ít nhân vật lớn nghe đồn vì mười năm trước cô cứu một người người đàn ông trung niên nói ra tin tức mà ông ta biết đây là nguyên nhân tòa nhà bách thảo tặng cho cô ta nhân s â m ngàn năm sao khuôn mặt đào thi cũng ngưng c h ọ c lại cậu giang thần bí đây rốt cuộc là người nào ông ta đi khắp thiên hạ cũng thường đến thành phố tử đằng nhưng chưa từng nghe nói đến thành phố tử đằng lại có một cậu giang thần bí tài năng như vậy mười năm trước cứu người nhà cậu giang ông ta hít mắt đến cả người nhà họ giang vào m ộ ư ơ i năm trước ông ta còn không thèm để ý đến cũng chỉ là thế hệ sau m ộ ư ơ i năm của nhà họ giang ông ta là thần y kể giao lưu khắp đất nước quen biết rất nhiều thai t o mặt lớn thậm chí còn có nhiều ông phải định bợ ông ta bởi vì càng có tiền lại càng sợ chết ông nào tôi còn điều tra được giang cung tuấn cùng đường sở vi đến hồng bắc là để mừng thọ cho bà ngoại đường sở vị diễn ra ngay ngày mai tốt lắm giọng nói của đào thi trầm thấp đến đáng sợ trong mắt ông ta giang cung tuấn cũng chỉ là đứa sắp chết mà nhà họ hà cũng xong rồi giang cung tuấn lái xe đi đến nhà hàng vin đi tới tầng ba có một phòng xa hoa được thuê bên trong phòng này đã có không ít người đến đây đều là những người thuộc thế hệ sau của nhà họ hà đứng đầu chính là hà huy thành hiện tại hà huy thành đang trò chuyện cùng hai người thanh niên hai mấy tuổi người đàn ông mặc chiếc áo phông trắng trên cổ đeo vòng vàng trên tay đeo đồng hồ hàng hiệu toàn bộ cơ thể đều là hàng xa xỉ cả dù chỉ là một chiếc đồng hồ mà giá trị cũng lên đến năm sáu trăm i triệu đây là người nhà họ hứa tên là hứa áo là bạn thân của hà huy thành nhưng mà trong mắt hà huy thành ai cũng là bạn thân hết còn trong mắt hư áo hà huy thành là cái giam nếu không phải hà huy thành nói hôm nay muốn giới thiệu cho hắn ta một cô gái xinh đẹp hắn cũng lười đến anh phục tôi thật sự không lừa anh chị họ của tôi xinh đẹp như tiên giáng trần vậy nhan sắc ấy không thể chế nổi mặc dù chị ấy đã có chồng rồi nhưng chồng chị ấy lại là một kẻ vô dụng hai người bọn họ còn chẳng ngủ chung nữa tôi có thể làm chứng đường tấn mở miệng nói chị tôi cùng thằng anh vô dụng giang cung tuấn kia thực sự không ở trung phòng nhưng mà những người theo đuổi chị tôi đều là kẻ có tiền cậu n g ụ y biết đấy nhà họ n g ụ y đều biết cậu n g ụ y đã theo đuổi chị của tôi lâu như vậy ngoài ra còn có cậu giang đầy thần mỹ kia đây đều là những kẻ nhiều tiền đấy nào là tặng xe khi thì muốn tặng biệt thự ý của đường tấn cực kỳ rõ ràng muốn theo đuổi chị tôi vậy phải tặng quà cắp đắt tiền hơn nữa quà tặng không thể nhỏ hơn của cậu n g ụ y cũng như cậu giang đúng lúc này cửa phòng mở ra giang cung tuấn cùng đường sở vi đã đến người ở trong phòng riêng đứng dậy hà huy thành vội vàng bước tới tiến đến trước người đường sở vị lôi kéo tay cô đi đến bên cạnh người của hứa áo giới thiệu sở vi đây là cậu hứa áo của nhà họ hứa nhà cậu ấy có khối tài sản lên đến mấy chục nghìn tỷ hứa áo nhìn đường sở vi nháy mắt đã bị vẻ đẹp của đường sở vi hấp dẫn hắn ta nhìn thật kỳ đường sở vi nhìn từ đầu đến chân ngũ quan t ỉ n h xảo tóc đen dài da thịt trắng nón dáng người lại yêu kiểu thức tha chuẩn của chữ s toàn thân cô toát ra sự q u y ế n rũ là của ta của ta lúc này trong lòng hắn đang không ngừng gào thét trên mặt lại tỏ vẻ thong don g không v ư n g bận nhẹ nhàng gật đầu ừ coi như ta chịu thiệt một chút đi cô ta miễn cưỡng cũng có thể làm bạn gái của tôi nói xong hắn vũ bả vai hà huy thành hà huy thành nếu không có gì xảy ra về sau nhà họ hứa sẽ giúp đỡ cho nhà họ hà hà huy thành mừng rỡ vội vàng nói cảm ơn anh phục nói xong chỉ vào ghế dựa nói sở vi c ô ngồi đây hôm nay cô uống với anh phục vài chén sắc mặt đường sở vi lúc này cực kỳ khó coi cô đến đây vì nể mặt người nhà không ngờ hà huy thành này còn kêu người ngoài đến còn muốn cô mời rượu người ngoài giang cung tuấn nhìn vào hứa áo cười nói anh là cậu hứa của nhà họ hứa sao vậy hứa khải là người nào hứa vi là người nào hứa áo liếc mắt nhìn giang c u n g tuấn thấy anh ăn mặc bình thường không khỏi khinh bị nói hứa khải cùng với hứa vi đều là anh trai của ta vậy sao giang c u n g tuấn cười nhạt sau đó nhìn đường sở vi vợ à, mấy khi được cậu hứa xem trọn g em em cứ uống với cậu ta vài chén đi chỗ này tẻ nhạt quá anh ra ngoài đi dạo giang c u n g tuấn đường sở vi mở miệng gọi anh nhưng giang c u n g tuấn đã xoay người bước ra ngoài rồi cô nhữ mày thầm nói giang c u n g tuấn anh đang làm gì thế bất đắc dĩ cô đành phải ngồi xuống ở đây có nhiều người như vậy cô cũng không quá lo lắng hứa áo dám làm gì không phải với cô giang cung tuấn bước ra ngoài sau khi ra ngoài rồi anh rút ra một điếu thuốc sau đó mới lôi điện thoại ra trực tiếp gọi cho nguy quang nhận được điện thoại của giang cung tuấn nguy quang bị dọa muốn vỡ mật tay nhanh chóng cầm lấy điện thoại nghe máy chủ chủ soái có chuyện gì thế giang cung tuấn thẳng như nói ông gọi điện cho hứa khải đi nói với anh ta tôi đang ở nhà hàng vin nhà họ hứa có phải có kẻ gọi là hứa áo không hắn muốn vợ tôi mời rượu hẳn trước đây tôi đã từng nói rồi vợ của tôi mời người khác uống rượu chính là có giá trên trời uống một chén ba tỷ nói xong giang cung tuấn ngắt điện thoại sau đó lại tiến vào trở lại phòng riêng đường sở vi ngồi ở bên cạnh hớ háo hớ háo thể hiện như bản thân là một ông lớn vậy rất nhiệt tình không ngừng mở rượu ra mời mọi người uống con tự mình rót một ly cho đường sở vị bưng đến trước mặt cô trên mặt toàn là ý cười sở vi lần đầu gặp mặt uống một chén xin lỗi tôi không biết uống rượu đường sở vi vừa mới cự tuyệt giang cung tuấn đã tiến vào ngồi bên cạnh đường sở vị cười nói vợ ạ mấy khi được cậu hứa mời rượu sao em lại từ chối vậy chứ nhà họ hứa là gia tộc lớn đấy vẫn luôn nằm trong liên minh các gia tộc lớn ở hồng bắc này làm quen với cậu hứa đối với chúng ta cũng tốt vẻ mặt hứa áo cực kỳ đắc ý giơ tay nói đấy sở vị ta nghe nói cô cũng có nhà máy sau này có nhà họ hứa chiếu cố cô cứ ngồi yên cũng kiếm được tiền đường sở vi biết dưới tình huống này không thể từ chối được nữa đành phải bưng chén rượu lên sau đó hứa áo không ngừng rót rượu đường sở vi cũng không định uống nhưng giang cũng tuần cứ khuyên cô hà huy thành cũng những người khác trong nhà họ hà cũng nhiệt tình quên cô không không được rồi không thể uống nữa uống được mấy chén mặt đường sở vi đã đỏ h ư n g hết lên đỏ lên giống như quả táo vậy sở vi đây chính là cậu nhà họ hứa đấy cô không nghĩ cho chính mình cũng nên nghĩ cho gia đình đi chứ đúng vậy hôm nay cô làm cho cậu hứa đây vui vẻ buổi tối đi thuê phòng về sau có cậu hứa chiếu cố chúng ta liền tốt rồi người nhà họ hà không ngừng mở miệng còn giang c u n g tuấn anh tựa vào ghế một câu cũng không nói hứa áo cười lớn ha ha đúng vậy uống rượu rồi đi thuê phòng về sau ta giúp đỡ các người cùng nhau kiếm tiền hắn nhìn sang đường sở vi thấy khuôn mặt cô đỏ ửng trong lòng cực kỳ thoải mái chương một trăm sáu mươi bảy hai mươi chén sáu mươi tỷ đường sở vi đã uống hơn mười chén rượu vốn ý cô sẽ không uống rượu đâu bây giờ uống nhiều như vậy đầu cô hơi mê m ă n g rồi ai nói gì cô cũng không muốn uống nữa người nhà họ hà vẫn không vừa lòng đường sở v i cô giả vờ thanh cao cái gì đừng cho là bọn ta không biết chuyện của cô cô đã sớm có chồng rồi còn làm chuyện mờ ám với cậu giang nếu không nhờ cậu giang thần bí chống lưng cho cô chẳng lẽ cô sẽ có được ngày hôm nay sao nhà họ đường đã phát tài rồi chẳng lẽ cô không thể giúp đỡ nhà họ hà sao người nhà họ hà bắt đầu phun ra những lời lẽ cực kỳ khó nghe mấy người muốn làm gì đường tấn đứng dậy quát vì sao sở vi lại phải giúp đỡ nhà họ hà mấy người mấy người nói chuyện lịch sự đi anh ta liếc nhìn giang cung tuấn một cái chỉ thấy giang cung tuấn đang lười biếng ngồi trên ghế trông có vẻ như thờ ơ chẳng quan tâm nhưng thực ra lại mang theo tức giận vợ bị người khác nói như vậy rồi còn không dám đứng ra đúng là phế vật tuy rằng đường tấn cũng muốn định vợ kẻ có tiền nhưng người nhà họ hà nói chuyện quá khó nghe rồi tấn thôi vậy đường sở vi đứng dậy cô đã cho nhà họ hà mặt mũi rồi hiện giờ cô phải trở về nghỉ ngơi cô đứng dậy muốn đi hà huy thành lại lôi kéo cô lại nói chị sở v i chị làm gì vậy đây chính là người nhà họ hứa đấy đ ị n h vợ được người nhà họ hứa nhà anh ta liên phát đạn giờ đường sở vi muốn đi đương nhiên anh ta không đồng ý rồi đường sở v i gặt ra làm gì đấy vung ra bút hà huy thành tắt lên mặt đường sở v i quắt cô giả vờ thanh cao cái gì cô có biết anh phục là ai không để cô mời hẳn vài chén mời đến giường cũng không có gì là không được v ớ i hình bất thình lình thân thể hà huy thành bay ra ngoài là do giang cung tuấn làm giang cung tuấn đứng dậy đá một phát thân thể hà huy thành bay ra xa mấy mét anh không nói chuyện không có nghĩa là ai cũng có quên khi dễ đường sở vi vốn dĩ anh không nói lời nào vì muốn đường sở vi có thêm tiền xây dựng sự nghiệp tuy nói rằng anh có tiền không thiếu tiền nhưng cứ đưa trực tiếp như vậy chắc chắn đường sở vi sẽ nghi ngờ cảm thấy tiền anh đưa đến không sạch sẽ đường sở vi cũng không ngờ giang c u n g tuấn không nói lời nào trực tiếp đ ộ n g thủ cô kéo giang c u n g tuấn lại nói trông ơi thôi vậy lúc này giang c u n g tuấn mới ngồi xuống nhìn đường sở vị hỏi vợ à em có uống được n ữ a không hả khuôn mặt đường sở vi nhăn lại giang c u n g tuấn anh có ý gì thế giang c u n g tuấn cười nói em đang uống được thì tiếp tục uống anh có ý gì thế đường sở vi ngây ngẩn cả người lúc này hà huy thành đã đứng dậy anh ta ôm ngực cả khuôn mặt mang theo vẻ đau đớn chỉ vào giang c u n g tuấn được cái loại vô dụng như mày còn dám đánh ta hôm nay mày chết chắc rồi nói xong anh ta nhìn hứa áo anh phục khách sạn này cũng do anh mở ra mau gọi bảo vệ đến đây để tôi giết chết hắn sắc mặt hứa áo cũng không tốt nhìn c h ă m chằm vào giang c u n g tuấn lạnh lung nói đồ vô dụng kia quỳ xuống giang c u n g tuấn ngồi trên ghế hai chân bắt chéo cũng không nhìn hứa áo nói vợ à em còn uống được thì uống đi uống gì mà uống về thôi đường sở vi m a n g anh cô biết giang c u n g tuấn có thể đánh nhau đánh mấy chục người ngã xuống trong nháy mắt nhưng cô không muốn làm tò chuyện ra còn hứa áo lôi điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại rất nhanh sau đó cửa phòng bị lẩy ra mười mấy bảo vệ cầm côn điện tiến vào giang cung tuấn giơ tay lên nói đừng đừng hành động t h i ế u suy nghĩ vợ à em uống với cậu hứa thêm vài chén nữa em không uống anh sẽ bị đánh chết mất nhìn thấy chuyện này đường sở vi cũng hơi sợ cô cũng không muốn giang cung tuấn lại động thủ đánh người nữa cô nhìn hứa áo trên mặt mang theo vẻ khẩn cầu cậu hứa anh cho người ra ngoài đi tôi uống cùng anh thêm vài chén như thế này mới đúng chứ vẻ mặt hứa áo vui vẻ ở địa bàn của hắn còn không phải để mặc hắn bắt n ạ sao hắn hơi hơi vây tay đám bảo vệ bước ra ngoài đường sở vi cực kỳ bất đắc dĩ đành phải ngồi xuống tiếp tục uống rượu còn giang cung tuấn biểu tình của anh chính là không sao cả còn lôi thuốc ra hút cùng lúc đó ngụy quang nhận được điện thoại của giang cung tuấn xong liền gọi điện cho hứa khải hứa khải vừa nghe máy liền hoảng hốt rồi hung dữ mắng to thằng nhóc hứa áo chết t h t này muốn hại nhà họ hứa sao nếu hắn ta đang ở hướng bắc chắc chắn sẽ làm thịt hứa áo ngay nhưng mà hắn đang ở thành phố tử đ ằ n g nhất thời không đến đấy được hắn gọi điện cho người đứng đầu nhà họ hứa bây giờ là hứa tùng cũng chính là bà của hắn ba có chuyện lớn rồi thằng ngu hừa hào ấy dám để cho vợ của hắc long mời rượu hắn ba nhanh đến đi ạ ở ngay nhà hàng vinh ắ c long gọi điện thoại tới nói m g ô i chén rượu tương ứng với ba tỷ nếu tới chậm đường sở vi uống nhiều thêm mấy chén nhà chúng ta sẽ bị tổn thất lớn mất tổn thất là chuyện nhỏ nhưng nếu đắc tội hắc long nhà họ hứa chúng ta liền xong rồi hắc long đúng là hắc long mà là ông chủ đứng đầu của vượt qua thời đại là người đứng đầu trong bốn gia tộc lớn nhất lần trước ngay tại nội kinh các thư ký nguy trực tiếp quỷ trước mặt anh ta hứa tùng là thương nhân vẫn luôn xử lý công việc ở hướng bắc người nào cũng muốn lấy lòng vượt qua thời đại đương nhiên hắn cũng vậy bây giờ nhận được điện thoại như vậy sắc mặt hắn liền thay đổi thằng ngu này nữa ông đây phải đi cho nó một trận hứa tùng hùng hổ đi tới nhà hàng v i n nhà hàng v i n đường sở vi đã uống không ít rồi cậu uống trước uống sau cũng đã uống đến hai mươi chén rồi cô thực sự không uống nổi nữa rồi cô muốn nói ra mọi thứ hà huy thành rút ra một sắp tiền màu đỏ đưa cho giang c u n g tuấn đồ vô dụng cầm lấy tiêu thoải mái đi vợ mày để anh phục mang đi buổi sáng ngày mai sẽ đưa về giang c u n g tuấn không biểu cảm gì nhận lấy tiền động tác của anh bị đường sở vi nhìn thấy lúc này trong lòng cô tràn đầy sự thất vọng còn hứa áo vô cùng kích động cuối cùng cũng được như ý muốn rồi nhìn đến dáng người thon thả của đường sở vi hắn không nhịn được nuốt nước miếng thậm chí đã tưởng tượng ra cảnh làm gì với đường sở vi rồi với hình đúng lúc này cửa phòng bị đá văng ra hơn năm mươi người đàn ông tiến vào đi cùng còn có những kẻ côn đồ đánh cho ta đánh chết thằng nhóc này hứa tùng đã tới hứa áo nhìn thấy hứa tùng tiến vào sửng sốt kêu lên bác ạ sao bắt lại còn chưa nói hết đã bị đấm vào mặt người khác túm lấy tóc hứa áo mạnh mẽ tắt xuống hắn bị đánh đến mông lung đường sở vi cũng ngơ ngác tất cả mọi người trận mắt h á miệng chỉ có giang cung tuấn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh hứa tùng quất lên giết chết hắn sau đó một người đ á hứa áo xuống mặt đất bắt đầu đánh đấm túi bụi a bác ơi đừng đừng đánh nữa hứa áo không ngừng xin tha nhà họ hà thấy một màn như vậy đứng sững như tượng hứa tùng tiến tới trước mặt đường sở vi quỳ xuống mặt đất không ngừng d ậ t đầu cô sở v i nhà họ hứa không biết dạy con mong cô thứ lôi cho nhà họ hứa đường sở vi uống quá nhiều rồi cô không biết đang xảy ra chuyện gì nữa cô vừa mới đứng dậy muốn đỡ hứa tùng đang quỳ trên mặt đất lên nhưng mà vừa mới đứng lên liền nói ra ngoài phun vào người hứa tùng đang quỳ trên mặt đất một đống rượu cô vô lực dựa vào ghế hớ háo phát ra tiếng kêu t h ả g thiết sau đó hôn mê bất tỉnh người nhà họ hà ngồi ở một bên bị dọa không nói được lời nào giang cung tuấn nhìn vào hứa tùng đang quỳ trên mặt đất thản nhiên nói người nhà họ hứa mấy người để vợ ta mời rượu vợ của ta là kim chỉ ngọc diệp giá mời rượu cũng rất cao một chén ba tỷ vừa rồi ta đếm rõ ràng vợ ta uống hơn hai mươi chén tính nhẹ cho các người hai mươi chén đi Dính chuyện này xem như xong ra được, được, được. là tỷ, xem ở đây chính là hắc long đấy một pho tượng của quyền lợi người đứng ở đỉnh kim tự tháp đấy hắc long nói một câu không chỉ là nhà họ hứa cho dù là năm tỉnh thương nghiệp cũng xong đời sáu mươi tỷ tuy là con số cực lớn nhưng mà có thể dùng tiền chấm dứt chuyện này vậy ông ta đành cho tiền đi hứa tùng ngầm đầu nhìn đường sở vi khẩn cầu nói cô sở vi tôi đưa cô cho tôi số tài khoản tôi chuyển cho cô sáu mươi tỷ tôi lập tức chuyển khoản ngay chuyện này đường sở vi hoàn toàn ngây người sáu mươi tỷ này không phải con số nhỏ đâu người này là ai mà nói đưa liền đưa chương một trăm sáu mươi tám quỳ trên đất chuyển khoản hứa tùng quỳ trên mặt đất h è n mọn như con kiến vậy sốt ruột vô cùng cô sở vi nhanh nhanh đọc số tài khoản cho tôi tôi xin cô đấy nhanh lên nào tôi lập tức chuyển khoản ngay đầu góc đường sở vi có chút mông lung cậu được trả tiền sao chỉ uống vài chén rượu mà thôi nhìn thấy người đang nằm chết ngất trên mặt đất hớn áo cô không nhịn được hít một hơi thật sâu chẳng lẽ lại là cậu giang thần bí kia sao cậu giang thần bí kia ở thành phố tử đảng mà nơi này lại là hướng bắc cậu giang thần bí sao lại biết được chuyện này vậy thế lực của cậu giang này cũng quá lớn đấy đường sở vi chỉ nghĩ tới được một người chính là cậu giang thần bí kia bên trong phòng thuê riêng này có không ít người nhưng bây giờ toàn căn phòng tràn ngập sự tĩnh lặng ai c ũ sờ sờ người bình thường có kiếm mấy đời cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy đâu anh nghe nói gia tộc nhà họ hứa khối tài sản lên đến mấy trăm mấy chục nghìn tỷ không thiếu tiền đâu đúng vậy đúng vậy hứa tùng đang quỳ trên mặt đất vội vã mở miệng nói nhà họ hứa chúng tôi thật sự không thiếu tiền t h ằ n g n ị c h tử này dám để cho cô sở vi mời rượu đúng là đồ to gan lớn mật cô sở vi là kim chi ngọc diệp cho dù uống một chén rượu phải trả ba tỷ cũng không tính là đờ tờ chuyện này trên mặt đường sở vi đem theo vẻ khó xử giang cung tuấn nhìn đường tấn cùng nô mịch còn đang đứng n ơ ra không ngừng nháy mắt với hai người bọn họ lúc này đường tấn mới phản ứng lại nói chị chị còn thất thân gì thế mau đọc số tài khoản đi nói xong anh ta nhìn hứa tùng tài khoản của tôi được không đây là chị của tôi ông chuyến tiền cho tôi cũng giống như cho chị tôi mà hứa tùng liếc nhìn giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn quát lên đường tấn anh muốn là gì đây là tiền của chị anh đấy cho anh á đi rồi có trở lại được không hứa tùng gấp đến muốn khóc ông ta bắt đầu đập đầu xuống đất chán liên lục đụng vào sàn nhà s ở vị tôi câu xin cô mau cho tôi xin số tài khoản đi tôi lập tức chuyển khoản b ị n h b ị n h b ị n h cái chán của ông ta đã muốn chạy máu ra ông ông mau đứng lên trước đi đường sở vi muốn đứng dậy đỡ hứa tùng nhưng hứa tùng không dám đứng dậy đường sở vi không còn cách nào khác đành phải đọc tài khoản ngân hàng của mình ra hứa tùng không dám chậm trễ lập tức chuyển khoản hứa tùng là chủ của nhà họ hứa ông ta là khách quý của ngân hàng cho dù chuyển nhiều hay ít tiền đi nữa cũng chỉ mấy giây là đến nên rất nhanh sau đó đường sở vi đã nhận được tiền toàn bộ quá trình còn không đến năm phút đường sở vi nhìn vào đôi tay c h ố n g chân của cô cô cảm thấy điều này như không phải sự thật vậy sáu mươi tỷ đã đến tay cô rồi sao cô sở vi cô đã nhận được tiền chưa hứa tùng vẫn đang quỳ trên mặt đất đường sở vi thật thà nói nhận được rồi vậy tôi tôi có thể đi chưa có thể đem theo thăng lịch từ này đi không đi đi tôi h được hứa tùng như được đại xá ông ta phân phó người đem theo hứa áo đang hôn mê bất tỉnh nhanh chóng rời khỏi phòng thuê chung sau khi bọn họ rời đi người nhà họ hà mới phản ứng ra mọi chuyện ánh mắt tất cả đều dừng lại trên người đường sở vi bọn họ đã sớm biết đường sở vi quen biết với không ít nhân vật lớn lúc ở thành phố từ đẳng đã quen nhưng không ngờ rằng thế lực của đường sở vi lại lớn như vậy ngay cả chủ của nhà họ hứa lớn như vậy cũng tự mình quỳ trên mặt đất xin cô cho trả sáu mươi tỷ chị thật sao thật sự là sáu mươi tỷ sao đường tấn nhìn đường sở vi bằng đôi mắt trông mong đâu làm gì có sáu mươi tỷ đường sở vi mặt trắng bệnh liếc mắt nhìn đường tấn nói một đồng cũng không có em nói xem sáu mươi tỷ là số tiền như thế nào nói đưa liền đưa sao không không phải người nhà họ hứa kia quỳ trên mặt đất đòi chuyển khoản chị chị đừng lừa em em không cần tiền của chị cho dù cần đi nữa cùng lắm em chỉ lấy ba tỷ thôi sáu mươi tỷ nhiều như vậy chị cho em ba tỷ thì có là gì em là em trai ruột của chị đấy đến tận bây giờ trong đường sở vi chỉ còn lại sự hoảng hốt tôi chuyện này không thể tưởng tượng nổi mà người nhà họ hà đều t i ế n đến hà huy thành nghỉ họ nói chị sở v i chuyện gì thế này người này là hứa tùng là người đứng đầu của nhà họ hứa là x ế p lớn của bao nhiêu cửa hàng nghìn tỷ vậy mà ông ta lại chạy đến đây quỳ trước mặt cô đúng vậy sở vi rốt cuộc cô có lai lịch như thế nào là ai đang đứng sau lưng giúp cô vì sao người chủ nhà họ hứa là hứa tùng lại sợ cô đến như vậy người nhà họ hà mỗi người một lời người này chưa nói xong người khác đã bắt đầu nói rồi chuyện này khiến đường sở hy cũng vô cùng kinh ngạc nhưng đại khái cô có thể đoán ra do cậu giang thần bí kia ra tay cô chỉ không ngờ thế lực của cậu giang này lại lớn đến như vậy ngay cả ông lớn ở hồng bắc là hứa tùng cũng phải e ngại anh hai dạ cô hít một hơi thật sâu hiện tại đầu cô vẫn còn đang lơ mơ hoàn toàn không muốn nghĩ đến những việc này không có chuyện gì rồi trở về thôi à đúng rồi tôi nhắc nhở mấy người một chút chuyện của ngày hôm nay đừng có nói lung tung ra bên ngoài người đó là chủ của nhà họ hứa hứa t u n g đấy là người mà giá trị con người đã lên đến nghìn tỷ nếu chuyện hôm nay chuyển ra ngoài gây ảnh hưởng đến danh tiếng của ông ta chỉ dựa vào thế lực nhà họ hứa cực kỳ dễ dàng hạ b ệ nhà họ hà cô nhắc nhở một câu rồi đứng dậy rời đi mới đi được vài bước đầu lại đau rồi đúng lúc này giang c u n g tuấn đứng dậy đỡ dựa vào giang c u n g tuấn đỡ cô đường sở vi từ từ rời khỏi căn phòng còn người nhà họ hà ở lại căn phòng thì cứ anh nhìn tôi tôi lại nhìn anh. anh thần thế lực phía sau đường sở vi lớn đến như vậy sao đúng thế đến cả v u a một phương như hứa tùng cũng quỳ xuống mặt đất như chó vậy chuyện này quá khả nghĩ rồi hà huy thành ngồi trên ghế rút ra một điếu thuốc anh ta là người làm ăn cũng quen biết không biết bao nhiêu nhân vật lớn thế mà còn chưa biết đến hứa tùng bởi vì ông ta là chủ của toàn gia tộc anh ta chưa đủ tư cách anh ta cũng không ngờ được tại sao bây giờ hứa tùng lại quỳ trên mặt đất như vậy còn ngoan ngoãn lấy ra sáu mươi triệu uống một chén mất ba tỷ chuyện này thật đáng sợ bây giờ anh ta mới biết người mà đường sở vi quen biết thật sự đáng sợ không phải bây giờ không phải đường sở vi thật sự đáng sợ mà là người phía sau lưng đường sở vi thật đáng sợ chuyện của đường sở vi anh ta cũng có nghe qua sau lưng đường sở vi chính là cậu giang là cậu giang thần b ị kia chuyện hôm nay đều giữ yên trong bụng cho tôi nếu chuyện này bị chuyển ra ngoài thì được anh thần một câu tôi cũng không nói cùng lúc đó đường sở vi đã ở trên xe cô uống khá nhiều rồi đầu đau quá cũng không muốn nghĩ đến những chuyện khác nữa vợ à chúng ta quay về nhà họ hà hay là đến chỗ nào đường sở vi dựa vào ghế hơi mở mắt nói hôi đừng chúng ta không quay lại lấy nữa đi đến khách sạn ngủ ngày mai mới trở về ừ giang c u n g tuấn lự một tiếng sau đó mở di động ra tìm khách sạn gần đó rồi lái xe đến rất nhanh sau đó đã đến một khách sạn năm sao sau khi đỗ xe anh mở ra cửa của ghế phụ bế đường sở vi xuống xe đường sở vi uống nhiều khuôn mặt cô đỏ bừng lên toàn thân chẳng có chút khí lực nào cả bế cô xuống xe cả người cô dựa s á t vào lồng ngực của giang c u n g tuấn h ư ơ n g thơm mê người của cô chuyển vào mùi anh làm cho giang c u n g tuấn bị kích thích mạnh giang công tuấn ôm lấy eo nhỏ của cô trong lòng như có sợi lông bước qua anh ôm lấy đường sở vi đi vào trong khách sạn cách đó không xa mấy thằng nhóc uống rượu ở xa đang hò hét bước tới gần nghiu anh nghiu anh mau mau nhìn xem tên côn đồ kia nhìn thấy giang cung tuấn đang ôm đường sở vi nháy mắt tỉnh táo chỉ vào đường sở vi kêu lên nghe vậy mọi người quay sang nhìn vừa nhìn thấy bọn họ tỉnh cả người cực phẩm đúng là một cô gái cực phẩm đã từng gặp qua không ít cô gái xinh đẹp nhưng chưa từng nhìn thấy cô gái xinh đẹp đến như vậy anh n i u nhìn này đúng là cô gái xinh đẹp đến cực phẩm luôn a chương t một trăm sáu mươi chín anh yêu trả thù anh yêu tên đầy đủ là ngư văn phú năm nay hắn đã gần ba mươi không nghề nghiệp hắn thường chạy vặt ở các quán bar quán cờ tờ vờ hay chỗ ăn chơi khác bên dưới hắn có tâm năm mươi thằng em hắn thường kiếm tiền bằng cách trộm cất tiên vơ vét tài sản của người khác hôm nay hắn đi uống ở một quán bar gần đây giờ cũng mấy thằng em ra ngoài vừa nhìn thấy đường sở vi hai mắt như sáng rực lên bọn hắn là người t ừ n g t r ả i thường xuyên đến quán bar uống rượu mấy cái chuyện như uống rượu rồi tìm mấy cô gái đẹp đi thuê phòng bọn hắn đã quá rõ rồi làm chuyện đó xong bọn hắn còn chụp hình lại đe dọa cô gái kia lại kiếm được tiên vừa rồi bọn họ nhìn qua giang cung tuấn cùng đường sở vi liên biết có chuyện gì xảy ra rồi thằng nhóc kia đúng là may mắn gặp được cô gái xinh đẹp đến như vậy trên mặt như văn phú lộ vẻ tham lam nói với mấy thằng em bên người đi c ẳ n người lại cho tôi nam thì đánh nữ đem lại đây được mấy thằng em dục dịch chuẩn bị hành động cô gái xinh đẹp c ự c phẩm đến thế anh ngưu được thoải mái rồi sau đó cũng đến lượt bọn hắn được thoải mái giang cung tuấn ôm đường sở vi vừa đến cửa khách sạn thì gặp mấy tên côn đồ ăn mặc dữ tợn tiến đến ngăn cản một tên huýt sáo nhìn vào giang cung tuấn trên mặt tỏ ra suy nghĩ rồi cười thô bỉ t h ằ n g nhóc đừng nói tao chưa cho mày cơ hội bung chị đẹp kia ra rồi quỳ trên mặt đất lạy ba cái hôm nay tao liên bỏ qua cho mày nếu không tao đánh gây chân ngưu văn phú đi tới bất mã nói nói nhiều làm gì trực tiếp đánh nó giang cung tuấn đi tới liếc nhìn anh n ư u ba mươi tuổi mặc áo màu đen Đầu đeo đang đã cần qua tóc trên trổ ta ít Cút! có cổ cả cùng phách. Chỉ khá khí không hình nhìn nhìn hắn ta như dài, dông vàng, lại người người rồi. lên, vòng vô vậy xăm bay dọa sắc mặt giang cung tuấn châm xuống đường sở vi cũng không hoàn toàn hôn mê cô vẫn còn một chút ý thức cô hơi mở mắt ra nhìn thấy có người đang chăn trước mặt bọn họ chồng ơi có chuyện gì vậy một tiếng chồng ơi vang lên hơi thở như hoa lan trong giọng nói lại mang theo sự hấp dẫn quyến rũ vợ ơi anh ở đây một tên đàn ông cười thô bị định đỡ đường sở vi giang c u n g tuấn nhấc chân lên đạp một phát vào chính giữa đúng quân hẳn a hai tay tên đàn ông kêu ôm lây đúng quân phát ra tiếng kêu thang thiết ngay sau đó hắn ngã xuống đất nằm trên mặt đất nửa ngày cũng không đứng lên nổi xông lên giết chết hắn n g u văn phú hét lớn mấy tên côn đồ bắt đầu lôi dao ra một tên đâm mạnh về phía giang c u n g tuấn nhưng còn chưa tới gần giang c u n g tuấn tay hắn đã bị anh n ắ m lấy giang c u n g tuấn nắm được cổ tay hắn mạnh mẽ dùng sức giắc chỉ trong nháy mắt tên côn đồ đã bị gãy xương chiếc dao trong tay rơi xuống mặt đất còn tên côn đồ kêu lên một cách thảm thiết giang c u n g tuấn nhanh chóng ra tay mấy tên côn đồ ngã hết xuống mặt đất ngưu văn phú đang có men say trong người thân thể hơi lùi về phía sau giang c u n g tuấn ôm lấy đường sở vi bước về phái ngưu văn phú đường sở vi vô lực nói chồng ơi chồng đừng đánh người nữa lúc này giang c u n g tuấn mới ngừng lại lạnh lùng nói với ngưu văn phú cút t h ằ n g nhóc kia tao nhớ kỹ mày dám đánh người của ngưu văn phú tao mày xong đời rồi mày chờ đó cho tao n ư u văn phú nhìn thấy các anh em của hắn ta đều nằm trên mặt đất không dám đánh nhau với giang công tuấn chỉ có thể quay lại dọa mấy câu rồi chán nản rời đi đến tận khi giang c u n g tuấn đã vào trong khách sạn rồi hắn ta mới vòng vẹo quay lại hắn đỡ anh em của hắn đứng dậy vô dụng hắn măng to anh yêu chuyện này cũng không trách chúng ta được ai mà ngờ thằng nhóc này lại giỏi võ như vậy n h u văn phú tức giận q u á cha cho tao tao phải biết thằng nhóc này là ai tao phải giết chết nó n h u văn phú cũng đã lăn lội bao nhiêu năm quen biết không ít người hắn đến chỗ ghi chép của khách sạn lấy thông tin của giang c u n g tuấn cũng không phải chuyện khó khăn sau đó nhanh chóng đi thăm dò không bao lâu hắn đã tìm ra lai lịch của giang công tuấn tới từ thành phố từ đăng khuôn mặt hắn chậm lại chẳng mấy khi thấy biểu cảm này trên khuôn mặt hắn sau đó hắn đi tìm ông chủ của mình hệ thống ngầm ở hướng bắc bên trong một căn phòng như văn phu c o n g lưng vẻ mặt tôn kính nói anh ba đây là một cơ hội tốt để kiếm tiền đấy em đã hỏi thăm rõ r à n g rồi đánh người của chúng ta chính là giang c u n g tuấn tới từ thành phố từ đằng vội vàng đến đây để mừng thọ nhà họ hà tài sản của nhà họ hà cũng đến vài chục tỷ đấy người đàn ông đang ngồi trên s o f a tên là trần ba người này là ông chủ lớn ở đây ông ta có bao nhiêu quán b a cờ vờ, còn có thế giới ngầm, thậm chí còn cho Chỉ tơ thế thậm tiết vở, vầy về ngầm, nặng nhà họ Hà giới lãi. đã hỏi thăm rõ ràng rồi ông hà từng là người làm cách mạng nhà họ hà cũng có mấy người làm quan nhưng bọn họ dám đánh người của chúng ta thì phải bồi thường cho dù làm quan lớn như thế nào cũng chẳng thể bằng người đứng sau anh ba được hơn nữa vợ của tên giang cung tuấn là đường sở vị là một cô gái cực kỳ xinh đẹp được bầu là hoa khôi của thành phố tử đăng ngưu văn phú nói không ngừng nghỉ quả thật hắn ta đã hỏi thăm rõ ràng rồi nhưng nơi này là hướng bắc những chuyện mà hắn nghe được đều là chuyện được lan truyền ra bên ngoài còn những tin tức xác thực nhất hắn ta lại không biết hắn càng không biết được cái tên đường sở vi ở thành phố tử đăng là người mà giới nhà giàu có quyền có tiền cũng không dám đắc tội đến trần ba gật đầu được nói cho cùng cho dù có làm con đấy nhưng làm sao có thể lớn bằng người phía sau chúng ta được ta nói chuyện với ông lớn một tiếng lần này đến lấy đi của bọn hắn sáu mươi tỷ lấy ra ba mươi tỷ cảm ơn ông lớn để ông lớn giúp đỡ chúng ta một chút ước hiếp mấy người làm quan to ở nhà họ hà anh thật sáng suốt ngưu văn phú bắt đầu vớt m ô n g ngựa trần ba nhìn hắn một cái t h ẳ n g như nói nháo thật lớn chuyện này lên đem mấy tên anh em của người ra đánh gãy hai chân đi ngày mai đến nhà họ hà gây chuyện chuyện này thành công sau này không thiếu phần đâu vâng em sẽ đi làm ngay ngưu văn phú nhẹ nhàng rời khỏi trong mắt hắn nhà họ hà xem như xong đ ờ i rồi trước đây cũng có vài người có chức có quyền đắc tội đến anh ba cuối cùng bị làm cho táng g a bại sản có khi còn bị đi tù cùng lúc đấy giang c u n g tuấn đang ở bên trong khách sạn vừa vào trong khách sạn đường sở vi đã nằm gục trên giường giang c u n g tuấn cũng bắt đầu dọn dẹp giường chiếu lại sau khi dọn dẹp xong mới tiến đến thời quần áo của đường sở vi ô m cô vào buồng tắm để tắm rửa cho cô ngâm mình trong b ồ n tắm lớn một lúc men say của đường sở vi đã vơi bớt không ít đầu nhỏ của c ô ngoi lên mặt nước nhìn thấy giang c u n g tuấn khuôn mặt cô đỏ ừng lên cô khẽ cười giang c u n g tuấn cũng không cảm thấy có gì xấu hổ cả anh nhìn đường sở vi giống như đang nhìn một tác phẩm nghệ thuật xinh đẹp nhất vậy chồng ơi lấy khăn cho em đi em không ngâm nữa nòng muốn chết đi được khuôn mặt đỏ rực của đường sở vi nóng đến muốn toát mồ hôi cô xấu hổ nhỏ giọng nói giang cung tuấn đi lấy khăn cho cô đường sở vi ngượng ngùng nói anh anh ra ngoài trước đi vợ à em uống nhiều quá rồi để anh giúp em anh là c h ồ n g em không phải người ngoài vâng ạ đường sở vi cũng không nghĩ nhiều nữa cô đứng dậy toàn thân dáng người hình chữ S hoàn mỹ lộ ra trước mắt giang cung tuấn giang cung tuấn cảm thấy trong lòng như có lửa đốt suýt chút nữa thì phun cả móng n i đường sở vi muốn bước ra bên ngoài b ồ n tám nhưng mà cô đứng không vững suýt chút nữa ngã xuống giang cung tuấn nhanh nhẹn đỡ cô hai tay anh chạm vào da thịt trắng non mịn màng của cô cả người đường sở vi khế run lên sau đó thân thể cô cứng nhắc cô cảm thấy không được tự nhiên cho lắm lại còn cực kỳ xấu hổ nữa chứ cho dù người chạm vào cô là giang cung tuấn là chồng của cô cô mạnh mẽ tự chấn tĩnh bản thân đường sở v i đây là chồng của cô vợ chồng có tiếp xúc da thịt cũng là chuyện bình thường trong lòng cô đang không ngừng an ủi chính mình nghĩ như vậy tinh thần đang căng chặt của cô mới từ từ thả lỏng cô nhìn sang giang c u n g tuấn gương cao khỏe miệng mỉm cười trêu anh chồng ơi dáng người của em đẹp không một câu hỏi dáng người đẹp không lại tràn ngập sự mê hoặc giang c u n g tuấn giống như hoàn toàn rơi vào tay giặt rồi anh bị câu dẫn c h ư ơ n một trăm bảy mươi tín ngưỡng đường sở vi cảm thấy chuyện của mình và giang c u n g tuấn có hơi bình yên thẻ nhạt cô bắt đầu khiêu khích giang c u n g tuấn cô không biết rằng mỗi một lời nói của cô có lực sát thương lớn như thế nào đối với anh giang c u n g tuấn người ở trên chiến trường quát tháo không ngừng bây giờ chỉ vì một câu nói của cô mà bại trận giang c u n g tuấn nuốt nước miếng đẹp đẹp lắm đường sở vi đỏ mặt nói vậy còn không mau ôm em đứng lên lúc này giang c u n g tuấn mới phản ứng lại nhanh chóng ôm lấy đường sở vi bước ra ngoài phòng khách rồi tiến vào phòng ngủ đem cô đặt lên giường đường sở vi nhanh chóng kéo lấy chăn đơn che đi thân thể mềm mại của cô đỏ mặt nhìn giang c u n g tuấn mỉm cười cũng mượn rồi mau ngủ thôi ừ m g i a n g c u n g tuấn khai ừ m một tiếng rồi lên giường ngủ còn đường sở vì quấn chăn quanh người mặc kệ giang công tuấn cô làm cho giang công tuấn nóng như bức hỏa cũng mặc kệ không dập lửa cho anh cơ thể giang cung tuấn không phải không có cảm giác gì nhưng anh đành mạnh mẽ chịu đựng chứ không ép b ư ợ c cô màn đêm yên lặng không một tiếng động ngày hôm sau giang cung tuấn tỉnh từ rất sớm còn đường sở vi vẫn còn đang say giấc giang cung tuấn đi vào phòng khách trên phòng tổng thống lấy điện thoại ra anh bắt đầu gọi điện thoại sắp xếp cho người trong quân khu buổi trưa sẽ đến chúc rượu người nhà họ h ạ nói chuyện điện thoại xong anh n h ả m chán ngồi nghịch điện thoại trên ghế sofa không lâu sau đường sở vi cũng bước ra cô đang muốn mặc lại quần áo nhưng đầu tóc cô đang còn lộn xôn khuôn mặt n g á i ngủ vô cùng đáng yêu lại có chút mê người chồng ơi cô xoa xoa h u y ệ t thái dương ngồi xuống s o f a giang cung tuấn nói vợ ơi bây giờ vẫn còn sớm em đi ngủ thêm chút nữa đi đường sở vi lắc đầu cô mở di động ra nhìn thấy tin nhắn báo số dư tài khoản mà h ô m qua ngân hàng gửi giang cung tuấn ghé người sang nhìn vào số dư của cô tỏ vẻ kinh ngạc kêu lên hoa vợ ạ đúng là có sáu mươi tỷ thật sao chúng ta phát tài rồi chúng ta thật sự phát tài rồi sau này trở về thành phố tử đằng chúng ta đi mua cái biệt thự nhé đường sở vi nhìn sang giang c u n g tuấn trứng mắt nói anh mơ cũng đẹp lắm số tiền này em muốn dùng để xây dựng sự nghiệp xây dựng thêm cho vĩnh nhạc có sáu mươi tỷ này rồi vĩnh nhạc sẽ nhanh chóng phát triển thôi chồng ơi ơi chẳng lẽ anh không muốn biết vì sao nhà họ hứa lại đưa t i ề n cho em sao giang c u n g tuấn cười nói khẳng định là cậu giang thân bí kia chứ còn ai cậu giang thân bí kia tặng em nhiều quà như vậy khẳng định do anh ta biết hứa áo ép em uống rượu nên tức giận rồi bắt hứa tùng đến quỷ giải thích nếu anh biết sao anh không tức giận giang công tuấn cười nói chuyện này có gì mà anh phải tức giận chứ đến cả nhân vật lớn còn yêu thích vợ của anh chứng tỏ vợ của anh quá tài giỏi có thể lấy được em là phúc ba đời của anh anh vui mừng còn không kịp nữa sao lại phải tức giận chứ thư đường sở vi con môi nói anh còn không tiến bộ đi á em liền đá anh đi đi tìm cậu giang thần bí kia đấy vợ ơi đ ừ n g mà anh đang tiến bộ mà anh đã đi tìm việc rồi đúng rồi anh còn chưa nói với em anh đang làm ở đâu nhỉ giang cung tuấn lôi thận phận ở vượt qua thời đại ra nói em xem anh đang làm ở vượt qua thời đại mà nghiệp vụ còn là quản lý đấy đường sở vi chừng mắt cái gì mà làm nghiệp vụ quản lý chứ mấy cái này là chuyện cô rõ nhất cơ đấy nhưng mà có thể làm việc ở vượt qua thời đại đã là chuyện tốt rồi tập đoàn vượt qua thời đại là tập đoàn lớn nhất nước anh đi làm cho c ẩ n t h ậ n đấy được được mà vợ đã dặn như vậy anh nhất định sẽ làm việc thật tốt vợ à đừng đá anh đi được không đường sở vi con môi xem anh biểu hiện thế nào em đi trang điểm cô đứng dậy tiến vào phòng rửa mặt trải đầu giang cung tuấn thì dựa vào ghế s o f a rồi rút một điếu thuốc ra khoảng thời gian này qua đi vô cùng thoải mái đường sở vi trang điểm rất nhanh sau đó hai người rời khỏi đây đi đến nhà họ hà thời điểm trở về nhà họ hà đã là chín giờ sáng hôm nay là mừng thọ của bà tuy không phải đại thọ nhưng nhà họ hà cũng được coi là gia tộc lớn ai có liên quan đều đã đến hôm qua đều là con cháu thân thiết trong nhà của nhà họ hà còn ngày hôm nay tất cả mọi người đều đã đến rồi hà huynh đồng có bốn người con hai người là con gái còn có cô ba chú năm khuôn viên nhà họ hà vô cùng náo nhiệt giang cung tuấn cùng đường sở vi trở về nhất thời trở thành tiêu điểm chú ý của không ít người mọi người nhỏ giọng thảo luận cuối cùng hà diệp mai tức giận tỏ ra là người bể trên hà diệp mai đi tới giận dữ quá măng giang c u n g tuấn anh làm gì thế em hôm đem con gái của tôi đi thâu đêm suốt sáng đường sở vi giải thích mẹ chuyện này không liên quan đến giang c u n g tuấn mà đêm qua con uống chút rượu nên đi thuê phòng bên ngoài dì d p mai hôm qua là con mời sở vi đi ăn cơm hà huy thành đứng dậy cười nói sở vi không biết uống rượu hôm qua uống hơi nhiều dì đừng m a n g nó sắc mặt hà diệp mai lúc này mới hỏa hoán không í t đúng lúc này một chiếc xe cảnh sát chạy đến dừng ở trước sân là ông hai tới mọi người đều đứng dậy đi nên đón ông ba mẹ ông nội bà nội một người thanh niên hai năm hai sáu tuổi mặc trang phục may sắn xuống xe chào hỏi mọi người đường sở vi đứng bên cạnh giang c u n g tuấn nhỏ giọng đây là ông hai tên hà công mạnh hiện giờ là đội trưởng đội đặc công trong ngay nắm quyền là niềm kiêu ngạo của nhà họ hà ừ giang c u n g tuấn khẽ gật đầu tuổi còn trẻ như vậy đã được lên làm đội trưởng đội đặc công cũng không tồi đường sở vi lại nói ông ngoại cũng từng là người làm cách mạng bạn bè rất nhiều em nghe mẹ nói thời trẻ thành tích tốt nhất của ông ngoại đã lên đến cấp cục trưởng rồi cấp bậc của cục trường chắc chắn cũng rất cao ừ chắc là vậy đấy giang cung tuấn trả lời một cách tùy ý hà công mạnh được mọi người chào đón nhanh chóng bước vào trong viện ngồi xuống một đám người vây quanh anh ta hà h u ỳ n h đồng cùng ông hà ngồi bên cạnh người anh ta giống như đứa cháu này làm nhà họ hà cực kỳ kiêu ngạo sán ơi dạo này công việc có thuận lợi không ông nội dạo này công việc của con vô cùng thuận lợi hơn nữa con còn có tin tốt muốn bảo cho ông hà huynh đồng hứng thú hỏi có tin tốt gì thế ánh mắt tất cả mọi người trong nhà đều đổ đồn trên người hà công mạnh hà công mạnh nói ông nội ông biết không tiêu giao vương phải một tổ bộ đội đặc biệt đi đến quân khu chính của cả nước là bộ đội đặc công trong hàng vạn quân nhân chọn ra một ngàn quân tham gia huấn luyện trong ba tháng sau khi hoàn thành khảo hạch sẽ trở thành một bộ đội đặc biệt mà người lần này tham gia huấn luyện cho bọn con là ông nội ông đoán xem là ai hà công mạnh khách hỏi hà huỳnh đồng nhanh chóng hỏi là ai vậy chẳng lẽ là tiêu giao vương tự mình huấn luyện các con ông hà nghe vậy cười đến sung sướng sán ả c nội, nội, dậy dậy. nhưng mà n i hát i long ạ có g i hình dáng như thế nào không ai hay biết chủ soái tiêu giao nói rằng chỉ cần có thể được tuyển vào trong đội quân đặc biệt thì sẽ được nhìn thấy hát long hà huỳnh đồng cũng từng tham gia cách mạng thời ông hà còn trẻ cũng muốn làm việc trong quân đội tuy bây giờ ông đã về hưu nhưng thế nào ông cũng biết đến hát long còn người nhà họ hà đa số đều là quân nhân đương nhiên truyền thuyết về hát long không ai không biết anh sán anh thực sự có thể sẽ được gặp hát long sao người này chính là chiến thần bảo hộ quốc gia đấy nếu không có hát long đất nước ta đã sớm rơi vào tay g i ặ c rồi đến nằm mơ tôi cũng muốn được nhìn thấy hát long trên mặt thế hệ sau của nhà họ hà tràn đầy sự hâm mộ hà công mạnh kích động nói đúng vậy để có thể được gặp hát long thời gian tiếp theo con phải cố gắng tham gia huấn luyện được gia nhập vào đội quân đặc biệt sau đó nhìn thấy con người ổn tại như thần trong quân đội nghe nói thực lực của đại tướng hắc long có một không hai còn có khả năng chữa bệnh đứng đầu nữa mọi người bắt đầu trò chuyện về hắc long chỉ có hà nhược loan yên lặng l i ế c nhìn giang cung tuấn t r ư ớ c 171, nhân sâm ngàn năm không ai có thế ngờ rằng hắc long mà mọi người đang thảo luận sôi nổi lại đang ở hiện trường nhưng hà nhược loan không dám nói ra thân phận của giang cung tuấn bởi vì lúc nào giang cung tuấn cũng ăn mặc bừa bộn chưa bao giờ tỏ ra đường h o à n g sau đó người nhà họ hà bắt đầu tự giới thiệu về bản thân nhà họ hà bắt đầu náo nhiệt hơn hẳn cùng lúc đó tại nhà họ hứa hứa tùng lo lắng đi tới đi l u i ở phòng khách đêm qua sau khi hắn nhận được tin tức bên trên muốn chèn ép nhà họ hứa nhà họ hứa là gia tộc lớn nhất của hướng bắc ở trong quân đội cũng có người của mình hôm qua có người báo cho hứa tùng biết người báo thông tin cho hứa tùng là một người cũng tính là nhân vật đang được trọng dụng trong quân đội cũng là thành viên trọng yếu của nhà họ hứa người đó nói bởi vì buổi sáng ngày hôm qua ở hiệu thuốc hứa vi đã có thái độ với khách qua điều tra của hứa tùng hôm qua sau khi hứa vi ức hiếp giang cung tuấn cùng đường sở vi ông ta tức giận đến mức muốn chết luôn đi đêm qua một đêm ông ta không ngủ bên trong phòng khách có không ít người đây đều là những nhân vật trọng yếu của nhà họ hứa anh cả anh m g a o nghĩ cách đi một người đàn ông trung niên mở miệng hứa tùng tức giận quất lên biện pháp tôi còn có thể nghĩ ra biện pháp gì đây đều tại đứa con không chịu thua kém kia của ông đụng ai không đụng lại đi đụng vào đường sở vi hứa khung cũng đang ở đây bạn gái hẳn là kim t i n h nhân cũng đang ở đây hứa k h u n g buồn b ự c đường sở vi thì sao chứ tại sao không thể đụng vào đường sở vi đêm qua anh ta còn mới gặp đường sở vi nữa bác cả rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy tại sao lại không thể đụng vào đường sở vi chuyện này có liên quan đến chuyện của nhà họ hứa chúng ta đúng vậy đường sở vi có lai lịch như thế nào đ ụ n g thì đ ụ n g tôi h nhà họ hứa chúng ta còn sợ cái gì hứa tùng gấp muốn chết mà người nhà họ hứa lại đều mang vẻ mặt không biết gì cả ông ta quát lên đ ụ n g sao cũng không nhìn xem đường sở vi là ai hứa khải gọi điện tới nói chồng của đường sở vi là đại tướng quân h ắ c long đắc tội đường sở vi chính là đắc tội h ắ c long h ắ c long đã gọi điện thoại hiện tại tướng quân nhiếp sẽ ra tay với nhà họ hứa cả phòng tràn đầy kinh ngạc hát long á trong của đường sở vi chính là hắc long sao hứa khung kim t ĩ n h nhân cũng chừng lớn mắt giang cung tuấn là hắc long sao không phải bên ngoài nói anh ta chỉ là tên vô dụng sao vậy mà lại là đại tướng đại tướng của hắc long anh cả hiện tại chỉ có một cách duy nhất hôm nay là lễ mừng thọ của bà ngoại đường sở vi chúng ta lập tức đi chuẩn bị quà tặng đến nhà họ hà gặp mặt đường sở vi tạ lỗi chỉ cần đường sở vi tha lỗi vậy xem như chuyện này dễ giải quyết khuôn mặt hứa tùng đám chiêu hiện tại có thể cứu được nhà họ hứa e rằng chỉ có đường sở vi thôi bởi vì ông ta biết rằng mọi người chỉ nghĩ giang c u n g tuấn là một tên vô dụng chứ không biết anh ta còn là hát long hứa khải cũng đã nói với ông ta giang c u n g tuấn coi trọng đường sở vị tất cả mọi thứ đều lấy đường sở vi làm trung tâm hơn nữa hứa khải còn nói giang c u n g tuấn rất cẩn thận không muốn người khác biết thân phận của anh ta mau lên nhanh đi chuẩn bị quà chúng ta đến nhà họ hà vi cứu cả nhà hứa tùng tự mình đến nhà họ hà đến mừng thọ cho bà hà thuận tiện xin đường sở vi giúp đỡ tha cho nhà họ hứa cho nhà họ hứa một cơ hội cùng lúc đó trong quân khu nhất môn đã chuẩn bị xong mọi chuyện anh ta nhìn thời gian rồi phân phó chuẩn bị một ít rượu quý chúng ta đến nhà họ hà một sĩ quan phụ tá hỏi tướng quân là nhà họ hà kia sao là nhà họ hà đấy đừng hỏi nhiều nữa nhất u ô n liếc nhìn anh phụ tá rồi nói sĩ quan phụ tá gật đầu nói để tôi đi chuẩn bị đúng rồi tướng quân ngài đi xe của quân đội hay tự lái xe đi tự lái đi anh ấy không thích quá nghiêm trang nhất u ô n đến nhà họ hà có hai mục đích một là đem đồ của giang cung tuấn trả lại cho anh hai là đem rượu quý đến cho anh phải nhanh chóng nếu không giang cung tuấn trách tội xuống dưới thì chức nghiệp của anh cũng xem như bỏ rồi tuy rằng anh cũng tính là nhân vật lớn trong quân ngũ rồi nhưng mới chỉ có một sao tướng một sao ở trong đất nước cũng không nhưng mà giang cung tuấn đã là năm sao rồi trong toàn đất nước được cấp bậc như vậy cũng chỉ có năm người một tổng soái năm sao lãnh đạo một đội tướng tinh anh thông chi đến cấp trên còn không cần dùng văn bản tướng linh nhiếp ngôn đã đến nhà họ h ạ anh đã chuẩn bị xong quà tặng tự mình đến trước nhà họ h ạ còn đào thi trần ba cũng không nhàn dỗi gì giang cung tuấn đoạt của ông ta củ nhân xâm ngàn năm cục tức này nhất định hắn phải xả ra còn trần ba thì đang muốn nhân cơ hội này đến lấy tiền của nhà họ hà thậm chí còn có ý muốn làm cho nhà họ hà táng ra bại sản trần ba đã điều tra chỉ tiết nhà họ hà rồi bạn bè của ông hà rất nhiều cấp bậc cao nhất cũng lên đến cục trường trong nhà họ hà cũng có không ít người nhưng cấp bậc cũng không cao còn ông lớn của ông ta là người quyền cao trức trọng ở trong cái hồng bắc này quyền thế che trời tại khuôn viên nhà họ hà những nhân vật quan trọng đều đã đến đủ hà huynh đồng cùng ông hà ngồi ở phía trước hiện tại vẫn chưa mở tiệc dựa vào tập tục của nhà họ hà phải để vấn bối tặng quà xong rồi mới là thời gian ăn uống hà huy thành bước ra đầu tiên lấy ra quà tặng đã chuẩn bị kỹ càng bà ơi gần đây bà phải chú ý chăm sóc cơ thể con đã đến thành phố tử đẳng tìm đến thần y phương mua được thuốc dưỡng sinh này với cái giá trên trời đấy ạ a thuốc dưỡng sinh do thần y phương đích thân làm sao bà hà mặc đồ màu đỏ vô cùng vui mừng tuy rằng đã tám mươi nhưng vô cùng chú ý dưỡng sinh nhìn qua cực kỳ có tinh thần nghe thấy đây là phương thuốc do thần y phương tự tay làm ra trên mặt có chút khiếp sợ đúng vậy tốn của con không ít tỷ đâu hà huy thành cười cười mở miệng kỳ thật phương thuốc này không phải thuốc do thần y phương làm ra mà do một người khác làm nếu muốn phương thuốc của thần y phương thì phải đặt trước rất nhiều năm anh ta không thể hẹn trước được nên đành phải tìm một thầy thuốc có danh tiếng khác nói cho người đó tình hình thân thể để người đó đưa cho đơn thuốc này mệt mỏi cho con rồi phải đi tìm thần y phương nữa tôi còn nghe nói thần y phương không dễ hẹn đâu có rất nhiều nhà giàu đã hẹn vài năm rồi đã chết rồi còn chưa gặp được thần y phương nữa đúng là hà huy thành có bản lĩnh ông tứ sinh được đứa con lợi hại quá người nhà họ hà bắt đầu nói chuyện ông hà cười đến sung sướng khích l ệ nói đúng là cháu ngoan của ta hà huy thành thật có lòng ông bà chỉ cần mọi người vui vẻ con có tốn bao nhiêu tiền cũng đều đằng giá ông bà con tặng mọi người bức tranh chữ một người đưa lên tặng món quà này ý cười trên mặt ông hà thoáng chốc cứng đ ở nhưng vẫn gật đầu rồi từ người n g một nhà họ hà đưa lên các món quà khác nhau trừ quà của hà huy thành những món quà khác đều rất tục ông hà chỉ khế gật đầu đường sở vi cười nói bà ngoại con cũng có quà đây là củ nhân sâm ngàn năm là bảo vật bao nhiêu năm của tòa nhà bách thảo đấy ạ nói xong đường sở vi bảo giang cung tuấn mở hộ giang cung tuấn mở hộ ra mọi người nhìn thấy củ nhân sâm siêu to khổng lồ đều ngạc nhiên kêu lên và củ nhân sâm này lớn thật đấy củ này phải có cái giá trên trời đúng vậy ít nhất là mấy trăm triệu đấy cái gì mà mấy trăm triệu chứ củ nhân sâm ngàn năm của tòa nhà bách thảo á theo tôi biết chính là vô giá đấy giá trị của nó còn lên đến ba tỷ sáu tỷ gì đó không phải chứ ba năm tỷ sao nhiều đến như vậy cơ ạ Công ty của đường sở chắc cũng chỉ đường ty t Sở Vi ầ mọi tỷ, ta thể tỷ cô ta có thể lấy ra 3, 5 tỷ ra mua nhân sâm ngàn năm sau. nhân lấy sâm năm m ngàn người sôi nổi bàn luận nói đây là nhân sâm ngàn năm của tòa nhà bác thảo trên mặt mọi người đều lộ ra sự nghỉ hoặc chị sở vi không phải chị lấy hàng giả lừa ông bà đấy chứ m ở miệng chính là đội trưởng đội đặc công hà công mạnh anh ta biết bây giờ gia đình đã có điều kiện rồi đường sở vi cũng có tiền còn tự lập công ty nhưng anh ta cũng nghe nói đến nhân sâm ngàn năm nó là vô gia đấy không phải cứ có tiền liền mua được đâu hà công mạnh vừa nói mọi người nghỉ hoặc nhìn đường sở vi sở vi con sẽ không lấy hàng giả ra lừa ông bà đấy chứ đường sở vi đ ừ n g cho là mọi người không biết gì tha hồ chém gió nhân sâm ngàn năm có giá ba năm tỷ khó có thể mua được cho dù con có tiền đi nữa cũng chẳng mua nổi đâu đúng là người nhà họ đường chém gió quá nhiều tôi còn nghe nói mới đây nhà họ đường còn bị thiên long chèn ép náo ra không ít chuyện hiện tại nhà họ đường đã trở thành trò cười ở thành phố tử đằng chuyện này lan đến cả hướng bắc không ít người mở miệng nói bọn họ đều cảm thấy đường sở vi mua đồ giả đem đến bà ngoại nó là thật đấy đêm hôm qua con đến hội trường đấu giá của tòa nhà bách thảo mua được đấy là tòa nhà bách thảo tặng cho con chuyện này hoàn toàn là sự thật cô vừa nói xong mọi người đều cười ầm lên tặng cho cô đường sở vi c ô nghĩ cô là ai tòa nhà bách thảo là sự tồn tại như thế nào chứ cô chỉ là người bình thường còn muốn tòa nhà bách thảo tặng cho cô tất cả mọi người đều trưng ra vẻ mặt không tin tưởng bọn họ cũng không biết phương vĩnh cánh ở ngày hội hôm trước cực kỳ bảo vệ đường sở v i cũng không biết bây giờ cái tên đường sở vi là cái tên không thể đắc tội mà tất cả các quý tộc ở thành phố từ đẳng lan truyền với nhau bởi vì bọn họ còn chưa đủ tư cách biết chuyện này bị nghi ngờ đường sở vi cũng cảm thấy sốt ruột cô nhìn giang cung tuấn nói chồng ơi anh mau giải thích giúp em nhân s â m ngàn năm này là thật giang cung tuấn tỏ vẻ chẳng sao cả nói là thật thì không phải giả là giả thì không phải thật có gì đâu mà phải giải thích nếu bà ngoại ghét bỏ nó thì chúng ta lấy về tự mình dùng là xong chương một trăm bảy mươi hai ai nói là giả giang cung tuấn không định giải thích gì cả vì chẳng có gì phải giải thích cả anh không giải thích người nhà họ hà lại càng chắc chắn nhân xâm ngàn năm này là giả Đường đầu người lời lớn nhà nói nghe sở vi vây trởi tới, kiểu bị bao họ Hà bao vây chửi tới, các kiểu lời nói khó các xem u ấ t tức giận, trên mặt Tặng thì tặng, tặng hiện. Hà không nhịn nổi nữa. Tặng cái gì thì không hàng Diệp Mai giận, nổi cái lại đi tặng hàng giả. cũng nữa. gì x ra chuyện đường sở vi tặng hàng giả là do giang c u n g tuấn giật dây bà ta đứng lên quát giang c u n g tuấn không biết anh ăn phải cái gì mà đi giật dây cho sở vi tặng hàng giả nói xong liền giơ tay t a anh giang c u n g tuấn tránh đi theo bản năng giải thích mẹ mẹ đang nói linh tinh gì thế người khác không tin sở vi đến cả mẹ cũng không tin sao mẹ mẹ đừng làm loạn đường sở vi kéo hà diệp mai lại Hà huy thành đứng dậy. Ông, bà h của, của hà huy thành cũng là một trong bốn đứa con của hà huỳnh đồng đứng dậy ông ta liếc nhìn nhân sâm trên bài rồi nói tôi cũng gặp qua không ít các dược liệu quý hiếm rồi sao cô lại như vậy Vừa nhìn liên ba i giả rồi,、sở、Vi, ế t nó nhân này là lấy r Sở sâm ở cô củ đâu ra thế, có phải bị lừa rồi không? Ông ta phải không? nhà họ Hà liền khẳng có rồi miệng, người liền bị lừa vừa Ông mở đây ị n h đ là nhân nhà ông họ Hà, sâm giả. Bởi ở vì thật a là người có tiền, kiến có t ứ c thâm t h sâu. Ba, đây là、thật. hà huy thành còn chưa nói hết câu liền nhìn thấy ánh mắt của hà thuận anh ta đành phải ngậm miệng lại nuốt xuống những lời định nói nhân sâm này là thật là do phương thanh tâm ở tòa nhà bách thảo tặng cho con mà đối mặt với sự nghỉ ngờ của cả gia đình đủ để hiểu trong lòng đường sở vi đang như thế nào cô có lòng đem nhân sâm vô giá đến tặng cho bà ngoại muốn bà vui vẻ một chút không ngờ lại bị nói là hàng giả đường sở vi người cho cô là ai vậy có một công ty riêng liền nghĩ mình là nhân vật lớn rồi sao mấy tỷ cơ mà nói tặng là t ặ n g á cả cậu mợ của đường sở vị cũng nhảy vào chê trách cô đến cả hà diệp mai cũng cứ vậy g ờ trách giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn không nói chuyện chỉ yên lặng đi tới t r h i c h ố n g rồi lôi điện thoại ra gọi điện cho quỷ kiến sầu gọi cháu gái ông phương thanh tâm đang ở hồng bắc đến nhà họ hà một chuyến đi giải thích chuyện nhân sâm ngàn năm quỷ kiến sầu Cũng chính Cánh được của Cung Phương Vĩnh、Cánh、nhận được điện thoại của Giang、Cung、Tuấn, thoại h là k ông dám chậm một giây nội à o v vàng gọi điện gọi cô h Phương Thanh、Tâm. Phương Vĩnh Cánh h o Tâm. k n ngờ Phương Thanh、Tâm、cũng g Tâm tra có điều vừa ề chuyện của đường sở vi ở hướng bắc này, biết cô hồng này, đường đang đi sở ở vi biết m n nhà bà ngoại. Ông nội cô coi trọng đường sở vi như vậy, cô cũng định nhân cơ hội này làm quen với cô ấy. Ông nội g thọ hội ở sở bà làm coi vi với cô cô cô cô cơ vậy, v ấy. ừ gọi điện thoại đến cô đã muốn đến nhà họ hà ngay lập tức Cái gì cơ,、giải、thích chuyện nhân sâm ngàn năm á. giải Người nhà họ hà nói đó là nhân sâm giả gì ngàn Phương Thanh Tâm nhân nhà họ Hà nhân năm sâm sâm sao. là đó con sẽ đến nhanh thôi nói xong cô cúp điện thoại rồi lái xe thật nhanh đến nhà họ hà vài phút sau cô đã có mặt ở sảnh nhà họ hà bên trong mọi người đang vây quanh đường sở vị trách cô tặng hàng giả cho bà trên mặt ông hà cũng đem theo vẻ bất mãn đã tặng hàng giả rồi còn không chịu thừa nhận đối với loại c h á u ngoại như vậy ông ta vô cùng thất vọng được rồi đừng nói nữa ông hà mở miệng lúc này mọi người mới yên lặng lại bà hà ném mạnh củ nhân xâm ngàn năm xuống đất khuôn mặt giả quát lớn đường sở vi ông hàng giả đến còn không nhận còn có hà diệm mai nữa vậy mà dạy lại con gái con đi đừng làm mất mặt nữa vâng mẹ hà diệp mai không dám nhiều lời bà ta xoay người hung dữ nhìn giang c u n g tuấn cả giận nói còn thất thần cái gì còn chưa đủ mất mặt sao nhanh đi thôi ai nói đây là đồ giả mọi người quay lại nhìn về phía phát ra âm thanh một người mặc bộ đồ trắng dáng người cao gầy toát h lên khí chất con nhà giàu cô là mọi người vô cùng ngạc nhiên ai vậy nhỉ người đứng đầu nhà họ hà trực tiếp đứng dậy ra nên đón cô gái cô là người đến là phương thanh tâm ô nhìn nhân sâm ngàn năm bị ném xuống mặt đất tiến lại gần rồi nhặt lên tôi là cháu gái của phương vĩnh cánh ở thành phố tử đằng cũng là người phụ trách của tòa nhà bách thảo đây đúng là nhân sâm ngàn năm của bách thảo đường là tôi trực tiếp đưa cho cô sở vi nhân sâm này có giá trị lên đến năm tỷ vậy mà mấy người nói nó là giả sao cô nhìn mọi người mấy chục người có mặt đều yên lặng l ạ thường tại sao người phụ trách tòa nhà bách thảo lại có mặt ở nhà họ hà giang cung tuấn nhìn phương thanh tâm anh hơi ngạc nhiên anh chỉ mới gọi điện thoại thôi mà tốc độ này cũng thật nhanh chẳng lẽ bay đến phương thanh tâm đi tới trước mặt đường sở sáu khuôn mặt xinh đẹp đem theo ý cười nói cô sở vi cô phương đường sở vi cũng chào một tiếng cô không ngờ phương thanh tâm lại đến nhà họ hà phương thanh tâm đã xuất hiện giải thích rồi mọi người ở nhà họ hà chỉ có thể ít miệng anh nhìn tôi tôi lại nhìn anh không ai dám nói gì cả bà hà đứng lên khuôn mặt tràn đầy sự nghi hoặc cô cô thật sự là cháu gái thần y phương sao nói xong bà ấy liếc nhìn hà huy thành thần à không phải con nói đến thành phố tử đ ằ n g gặp thần y phương rồi sao đây có phải là cháu gái của ông ấy không con Hà Huy h à t ngay cả hà thuận cũng khẳng định thân phận của phương thanh tâm bà hà ngạc nhiên vô cùng lại nhìn sang nhân sâm ngàn năm trên mặt tỏ vẻ vui mừng đường tấn đứng phía sau giờ mới đứng ra nói con đã sớm nói đồ sở vi tặng là thật mọi người lại còn không tin tưởng cứ như vậy mắng chị con mau cho chị con một lời giải thích người nhà họ hà lại tiếp tục anh nhìn tôi tôi nhìn anh bà hà quá lớn con thất thần cái gì không mau giải thích đi lúc này người nhà họ hà mới đồng loạt mở miệng sở v i xin lỗi con vừa rồi bác đã hiểu lầm con sở vi bác hai hiểu lầm con rồi k h i vọng con sở vi đều là hiểu lầm thôi đường sở vi xua tay nói mọi người không tin cũng không sao dù sao đây cũng là nhân xâm vô giá giải quyết xong chuyện này phương thanh tâm cũng đem quà của mình ra cho bà hà đều là những dược liệu vô giá vô cùng có ích cho việc chăm sóc cơ thể bà hà vui sướng cười t o e t toét cuối cùng phương thanh tâm đưa ra một tấm thẻ bà hà đây là thẻ hội viên vip của tòa nhà bác h thảo một khi đã có thẻ vip rồi có thể tìm ông tôi đến xem bệnh không cần hẹn trước thẻ vip như thế này ông nội còn chưa đưa quá m ộ ư ơ i người đâu ngay vậy mọi người trong nhà họ hà đều kích động không thôi thẻ vip của tòa nhà bác h thảo cũng mạnh tay quá phương thanh tâm nhìn đường sở vi mỉm cười nói sau này gặp lại rồi rời đi cô đã đến tặng quà rồi không cần phải ở lại nữa cô rời đi người nhà họ hà còn đang tấm đắc nghĩ đến món quà cô tặng a náo nhiệt nhỉ phương thanh tâm rời đi không lâu thì có một âm thanh lạ lùng chuyển đến mọi người nhìn về phía âm thanh vừa mới phát ra thì thấy một ông già mặc đồ thời đường mang theo hơn trăm người xuất hiện bên ngoài nhà họ hà Trước 173, phiên tói tìm đến cửa người xuất hiện là Đào Thi. người cửa phiên hiện đến Đào là khi ở hội trường đấu giá giang cung tuấn không thèm để ý đến ông ta cùng ông ta tranh củ nhân sâm ngàn năm nhân sâm ngàn năm có ảnh hưởng đến đại hội so tài của thành phố từ đẳng ô ngày ta muốn đánh thắng đoạt thân thì nhất danh muốn sâm hiệu đánh Phương Vĩnh Cánh, định nhân n được phải g có cụ lấy y n năm n à Ông đến n ta tìm hôm à nhà họ viên ở Hồng Bắc. Địa vị của nhà là họ viên ở Hồng họ Hồng họ hứa, viên vị viên với v gia vô cùng lớn. Đào thi cũng gân tương đương cũng ở ở Bắc. Bắc của tốc Địa một cùng cũng cứu lớn. hành y bao lâu nay rồi, lại là ân nhân lâu lại là Đào đã bao thi rồi, y ạ n nhà họ viên. Ngày g của họ hôm qua ông ta đến nhà họ viên nói về chuyện nhân sâm n g à năm n nhà họ viên đều tỏ thái độ nhất định sẽ giúp đào thi lấy lại được nhân sâm n g à năm ông viên cử con trai lớn của ông đi cùng đào thi đến nhà họ hà đi theo còn có một ông lớn nữa ông ta tên tuân khải mấy năm trước gặp được tuân khải trên đường hiện tại ông ta đã chuyển sang làm ăn chân chính ở hồng bắc mở một công ty bảo vệ đi theo bọn họ hơn một trăm người đều là người của công ty bảo vệ đào thi viên thành tuân khải ba người đi tới làm mọi người ngơ cả ra giang cung tuấn nhữ mày tự đủ sao lão già kêu lại đến đây rồi khuôn mặt đường sở vi tràn đầy sự lo lắng cô biết người này đêm qua lúc ở hội trường đấu giá có xung đột với giang cung tuấn cô cũng biết người tự nhiên đến nát không có thiện trí cô kéo tay giang cung tuấn khuôn mặt tràn ngập sự lo lắng chồng ơi chuyện này giang cung tuấn an đuổi nói không sao đâu chút nữa rồi tính ông tứ của nhà họ hà hà nhuận lại tự mình đứng dậy đi n g h ê n đón khuôn mặt g i á n mua k h ẽ cười các vị các vị là viên thành hà nhuận nhận ra một người trong số đó đây là ông chủ giá trị con người của ông ta cũng lên đến mấy chục tỷ ông ta lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm rồi tuy chưa từng gặp người này nhưng vẫn nhận ra được hà huy thành cũng nhận ra nhưng anh ta không ngờ rằng ông chủ giá trị con người lên đến hàng chục tỷ lại đến nhà họ hà nhỏ bé này đây là ông chủ của công ty bảo vệ tuấn h ả i Hà nhuận còn nhận ra một người trong đó nữa. Đây, đây không phải thi thi Chính thị, nghề không thua thần phương, thân Thân phận của từng người một đã được người nhà họ Hà là đào Đào nào là đào là còn người trong nữa. tông cũng nước từng người người từng cơ? cực được của của được ra sao? tay ta. một kém một một gì đó Đây, đây đã vô bà ư ớ c nhận ra. b hà cũng nghe thấy âm thanh bên này biết được đây đều là nhân vật lớn c ư ờ i vô cùng sung sướng các vị cảm ơn các vị đã đến đây chúc thọ bà của tôi lần này bà vinh h ạ n h quá bà hà cũng đi tiếp đón mọi người nhưng bà vừa mới đứng dậy còn chưa đi tới trước mặt bọn họ đã bị đám bảo vệ chặt đường khuôn mặt trắng của đào thi hạ r ộ n g nói mừng thọ á bà hà hà bà cũng quá xem trọng bản thân rồi đấy hôm nay tôi đến là để giải quyết ân đoán hà sắc mặt bà hà cứng đờ hà huỳnh đồng không nhịn được hỏi ân đoán ân đoán nào nhà họ hà chúng tôi có ân đoán gì với ông hà nhuận tiến lên trên mặt mang theo ý cười nói thần y đ à o ngài viên ngài tuần chào mọi người tôi là hà nhuận tôi là ông ta còn chưa nói x o n g đã bị một tên bảo vệ đá vào người đã thẳng vào người làm ông ta văng ra lúc này tất cả mọi người nhà họ hà đều hiểu rằng mục đích của đám người này đến đây không phải để chúc họ mà là đến gây phiền phức nhưng mà bọn họ không hiểu rốt cuộc là người nào của nhà họ hà đã chọc tới đám nhân vật lớn này đào thi chỉ tay vào giang c u n g tuấn lạnh lùng nói thằng nhóc kia lăn lại đây quỳ xuống nhận sai mọi người quay người lại nhìn giang c u n g tuấn lúc này bọn họ biết rồi chính là thằng nhóc giang c u n g tuấn không hiểu trời cao đất dày kia chọc tới các nhân vật lớn dưới cái nhìn chăm chú của không ít người giang c u n g tuấn bước đi một cách đẹp trai tới trước mặt đào thi vẻ mặt không quan tâm nói là ông ạ ông đến đây làm gì vậy tôi khuyên ông nhanh chóng rời khỏi nếu không muốn chạy cũng không chạy nổi đâu giám người đào thi còn chưa mở miệng hà diệp mai đã nhanh chóng bước lại nói thằng vô dụng kia lại làm cái gì ở bên ngoài để đắc tội đến các ông lớn như thế này nói xong bà ta giơ tay lên giang cung tuấn tránh đi theo bản năng đường sở vi bước tới kéo hà diệp mai ra nói mẹ chuyện này không liên quan đến giang cung tuấn là do đào thi muốn có nhân sâm ngàn năm nhưng vương thanh tâm lại đem nhân sâm cho con không ngờ đào thi lại đấu k ỹ như vậy ha ha đào thi nghe thấy liền cười lớn ta không độ lượng đấy thì sao giao nhân xâm ngàn năm ra đây sau đó đánh gấy hai chân thằng nhóc kia còn có cô theo ta đi làm việc cho a ba tháng chuyện này xem như chấm dứt ở đây nếu không ông ta quét mắt qua tất cả mọi người lạnh lùng nói nếu không nhà họ hà xong đời rồi viên thành đứng ra nói ta có thể xác nhận lời của ông đảo cũng là lời của ta nếu không làm theo lời của ông đảo nhà họ viên sẽ chèn ép nhà họ hà ta dám cam đoan trong vòng một ngày khiến cho nhà họ hà phá sản ngay vậy tất cả mọi người trong nhà họ hà đều thay đổi sắc mặt những người này đều là nhân vật lớn đấy những người này nhà họ hà không thể đắc tội nổi đâu bọn họ nói muốn nhằm vào nhà họ hà nhà họ hà liền xong đời đồ phế vật vô dụng bà hà quát lớn còn thất thần ra đấy còn không mau quỷ xuống nhận sai nhận sai với ông đào đi nói xong bà ta chỉ vào nhân xâm ngàn năm ở trên bàn vẻ mặt tôn kính ông đào nhân xâm ngàn năm ở đây ông cần thì lấy đi nếu chuyện này do giang cung tuấn gây ra vậy không liên quan đến nhà họ hà bà h à bà làm gì vậy trên mặt hà huỳnh đồng mang theo bấn mắn hỏi chuyện đã như vậy ông ta cũng hiểu là giang cung tuấn không sai do đào thi quá nhỏ bọn ông đào nhân sâm ngàn năm là do tòa nhà bách thảo tặng cho cháu gái tôi ông lại đem bao nhiêu người tới cửa gây phiền toái thế này là có ý gì tôi không tin bây giờ còn là ban ngày ông đã đe dọa như vậy ông có thể làm gì nhà họ hà đây ha ha đào thí cười to lời ta nói chính là pháp luật hôm nay phải đánh gãy chân thằng nhóc này đường sở vi phải đi theo ta nếu không chó gà nhà họ hà cũng không yên với ta mọi người nhà họ hà bị trăm người bảo vệ dọa cho không ít không ai dám mở miệng nói chuyện chỉ có hà công mạnh đứng dậy cả mặt trầm xuống các người muốn làm gì tôi là đội trưởng đội đặc công lập tức rời khỏi nhà họ hà nếu không tôi lập tức báo cấp trên là một đặc công lại là đội trưởng hà công mạnh là một người có chính nghĩa anh ta vừa mở miệng mẹ anh đứng phía sau nhanh chóng đứng ra kéo anh lại rồi quát sán ơi con làm gì thế đây là chuyện của giang c u n g tuấn cùng đường sở vị tại sao con phải ra mặt con có biết bọn họ là người như thế nào không đây là đào thi đây là nhà họ viên bọn họ đều là người có thế lực không thể tưởng tượng nổi con muốn hại chết nhà họ hà sao hà công mạnh tức giận kêu lên mẹ mẹ anh quất lên đi vào nhà ha ha thấy một màn như vậy đào thi bật cười chỉ tiết về nhà họ hà hắn nắm trong lòng bàn tay để điều tra kỹ cảng đảm bảo không có gì sai sót xảy ra hắn còn đặc biệt đến tìm nhà họ viên cùng tuấn khải có hai người này ở đây nhà họ hà cũng không dám bảo vệ cho giang c u n g tuấn một khi bảo vệ giang c u n g tuấn nghĩa là đối đầu với sự trả thù của nhà họ viên một đội trưởng đội đặc công nhỏ nhoi thì tính là cái gì chỉ cần nhà họ viên hơi ra mặt chức nghiệp của hắn lập tức tiêu tan đường sở vi giang c u n g tuấn đây là chuyện do hai người gây ra hai người tự đi giải quyết đừng làm ảnh hưởng đến nhà họ hà đúng vậy chuyện của các người đ ừ n g có kéo nhà họ hà vào ông đạo hà chuyện này không liên quan gì đến nhà họ hà cả người lớn của nhà họ hà đều mở miệng bắt đầu phủi sạch quan hệ vẻ mặt của tất cả mọi người đều hoảng sợ chỉ có giang c u n g tuấn vẫn phong rong chà náo nhiệt nhỉ ngay lúc này bên ngoài cửa nhà họ hà lại vang lên một giọng nói c h ư ơ một trăm bảy mươi bốn cơn sóng này chưa lắng xuống thì cơn sóng khác đã trỗi dậy mọi người nghe thấy âm thanh đều nhìn tới ở phía xa lại xuất hiện một nhóm người đi đầu là một người đàn ông trung niên mặc vét a n mặc như một người trưởng thành anh ta tên là trần ba đi sau anh ta là một người đàn ông mặc áo ba lỗ màu đen để tóc dài và trên người có xăm một hình con rông anh ta tên là ngưu văn phú ở phía sau cùng là hơn hai mươi anh em những người này đang khiêng một cái cán có rất nhiều người đang nằm trên những cái cán đó họ đều bị thương rất nặng miệng còn đang kêu lên những tiếng rên đau đớn những người này là ai trên gương mặt của người nhà họ hạ đều mang theo vẻ n g h i hoặc hà huynh đông bước tới gương mặt trâm mặc nhìn những người kia cũng không dám lô mắng gì chỉ nhẹ nhàng cẩn thận hỏi mấy người là giang c u n g tuấn đang ở đâu ngưu văn phú khinh thường không thèm để ý tới hà huỳnh đồng ánh mắt của anh ta hung ác và hét to lên tất cả ánh mắt của mọi người đang có mặt ở đó đều rơi trên người của giang c u n g tuấn đường sở vi cũng mang theo gương mặt khó hiểu lại có chuyện gì xảy ra nữa vậy cô cảm thấy ngưu văn phú có chút gì đó rất quen mắt nhưng mà lại không thể nghĩ ra được bản thân mình đã gặp ở đâu giang c u n g tuấn cũng nhìn về phía ngưu văn phú anh đã nhận ra người này rồi đây chính là người mà tối hôm qua gây chuyện anh bước lên phía trước gương mặt tung dung giọng nói đêm đạm tôi ở đây sao có chuyện gì vừa nhìn thấy giang c u n g tuấn thì ngư văn phú liên rút ra một con dao sắc bén hung ác lao về phía giang c u n g tuấn anh ta hét lên ông đây giết chết m ả y báo thù cho các anh em của ông thân thế của giang c u n g tuấn nhẹ chuyển động một cái tránh khỏi lưỡi dao kia sau đó lấy tốc độ nhanh như gió nắm chặt lấy cổ tay của ngư văn phú anh dùng lực vặn một chút a a a ngư văn phú kêu lên tiếng hét thất thanh cơ thể túi g ậ p xuống trên gương mặt mang theo nét đau đớn Cút! giang c u n g tuấn hất mạnh tay ra nhấc chân lên đá người kia cú đá của anh khiến ngư văn phú bay ra xa khoảng hai mét sau đó còn lăn trên mặt đất mấy vòng người đàn ông kia đau đớn hét lên anh ta nằm trên mặt đất nửa ngày cũng không d ậ y nổi người nhà họ hà nhìn thấy cảnh này đều mơ hồ không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng mà bọn họ đều có thể đoán ra được rằng giang cung tuấn lại gây ra chuyện rồi tuấn khải được đào thi gọi tới cho nên khi nhìn thấy t r ầ n ba thì cũng nhăn đầu lông mày lại anh ta tiến tới cười nói với t r ầ n ba anh trần thật là trùng hợp sao anh cũng tới đây t r ầ n ba liếc nhìn anh ta một cái là cũng nhận ra tuấn khải hai người họ đều là những người trong thế lực ngầm của hồng bắt cho nên tất nhiên là cũng biết nhau đây chẳng phải là anh tuấn sao sao anh lại ở trong nhà họ hà tuấn khải cười nói ở đây có người có mắt như mù đắc tội với anh đào cho nên tôi mang theo một vài anh em tới đây đòi công đạo cho anh đào trần ba liếc nhìn đào thi một chút sau đó gật gật đầu với anh ta cũng coi như là chào hỏi sau đó lập tức nói xem ra mục đích của chúng ta đều giống nhau tên tiểu tử giang cung tuấn này tối hôm qua đã đánh mấy anh em của tôi cho nên hôm nay tôi cũng tới đây để đòi công đạo ông cụ hà nhanh chí đứng ra nhìn mấy người ở đó rồi vội và nói chuyện này không liên quan gì tới nhà họ hà chúng tôi giang cung tuấn không phải là người của nhà họ hà thật sao Trần Tuấn rể Lệnh lùng nói, Giang Cung là con rể của nhà họ Đường, mà vợ của Đường Bình là hà diệp mai chẳng phải chính là con Ba của của Mai của là là là họ Hà phải gái Diệp mà vợ ông hay sao, ta h ế mà dám ông còn dám nói n không có liên quan gì tới nhà không liên quan. Ông đang những người này nhân h họ Hà. Thật, thật sự là không có liên quan. Ông cụ Hà thực sự là đang rất sợ hãi. ta tới rất Tất gì có có cụ cả là là là sự sự sợ vội ậ t tiếng trên giang hồ không thể có giang không hồ đ n Ông g vào v được. ta ộ vàng nói tôi liền đuổi hà diệp mai ra khỏi g i a p h ả nhà họ hà bắt đầu từ thời khắc này hà diệp mai không có một chút quan hệ gì với nhà họ hà nữa sắc mặt của hà diệp mai tái mét bà ta to giọng chửi mắng giang cung tuấn tên phế vật này rốt cuộc cậu đã gây ra chuyện gì tại sao mới tới hồng bắc có một ngày thôi mà lại đắc tội với nhiều nhân vật to lớn như thế đường sở vi cũng có chút không hiểu nổi cô biết chuyện của đào t h ị nhưng mà những người này tới đây là sẽ ra chuyện gì chứ cô nhìn về phía giang c u n g tuấn sắc mặt của giang c u n g tuấn hết sức bình tĩnh anh cũng không thèm để những người này vào trong mắt ánh mắt của đào thi và trần ba rơi trên người của giang c u n g tuấn đào thi mắng chửi tên nhóc kia lăn tới đây để anh đây đánh gây chân rồi vợ cậu phải đi theo tôi thì chuyện này coi như kết thúc tại đây trần ba chỉ về phía những anh em của mình bị đánh gây chân đang nằm trên cắn và lạnh giọng nói đánh người thì làm gì có chuyện bỏ qua dễ dàng như vậy chứ bồi thường hai mươi tỷ thì chuyện này coi như kết thúc nếu nhà họ đường không có tiền thì nhà họ hà phải đưa nếu như không đưa h ừ vậy thì đừng trách tôi không k h á c h k h í người nhà họ hà đều trầm mặc những người này tới đây mục đích của họ chính là giang c u n g tuấn cho nên bọn họ rất thức thời không nói câu nào nhưng mà hà huỳnh đồng lại không nuốt n ổ i cỗ tức giận này hôn sược ông ta đứng d ậ y chửi mắng đây là nhà họ hà tôi xem ai dám làm loạn ba ba nói ít mấy câu đi những người này chúng ta không chọc nổi đâu đúng vậy đó ba đây không phải là chuyện của chúng ta cho nên ba đừng tham gia vào ba ba có biết những người này là là ai không đây là trần ba là hoàng đế ngầm của hồng ư bắc con nghe người ta đồn từng có một gia tộc đắc tội anh ta liên bị anh ta làm cho phá sản sau đó còn bị nhốt vào trong ngục tù nữa đó người nhà họ hà nối đuôi nhau nói sau đó lôi hà huỳnh đồng không để ông ta tham dự vào chuyện này nhưng mà hà huỳnh đồng là một người cách mạng giả sao ông ta có thể dễ dàng để những người này làm loạn được chứ ông ta lôi điện thoại ra gọi điện cho người học trò mà mình tự hào nhất đó chính là cục trưởng thành phố tiểu hải là tôi đây tôi là hà h u ỳ n h đồng chuyện là như thế này bây giờ có không ít người tới nhà họ hà làm loạn trong văn phòng của cục trưởng chính hải nhận điện thoại của hà h u ỳ n h đồng hà h u ỳ n h đồng là thầy giáo của anh ta đã từng giúp đỡ anh ta rất nhiều chuyện có thể nói rằng nếu như năm đó không có hà h u ỳ n h đồng thì sẽ không có anh ta của bây giờ nhưng mà sáng hôm nay ở phía bên trên đặc biệt gọi điện cho anh ta và nhắc nhở chuyện của nhà họ hà anh ta không được nhúng tay vào nếu không sẽ không ai bảo vệ được anh ta thầy à thật sự rất xin lỗi thầy con thật sự đang rất bận không thể có thời gian rảnh như vậy nhé đợi hôm nào đó con đem quà tới nhà họ hà thăm thầy cứ như thế nha con tắt máy đây tốt tốt tốt hà huỳnh đồng còn đang định nói cái gì đó nhưng mà trịnh hải đã tắt máy mất rồi chuyện gì đây trên gương mặt giàn mua của hà huỳnh đồng đọc lại một chút nét mặt nghiêm trọng tuy rằng ông ta tuổi đã cao nhưng mà cũng không tới mức g i à rồi hồ đồ từ cái sự qua loa lấy lệ của trịnh hải ông ta có thể nhìn ra được người mà giang công tuấn đắc tội chắc chắn là một nhân vật to lớn có người đã nhúng tay vào chuyện này rồi người nhà họ hà nhìn về phía hà huỳnh đồng trần ba bật cười ông cụ hà ông gọi điện cho cục trưởng trịnh à, e rằng khiến ông phải thất vọng rồi hôm nay ngay cả cục trưởng trịnh cũng không bảo vệ được nhà họ hà rồi tôi nói rồi đưa đây hai mươi tỷ thì chuyện này coi như xong nếu không nếu không thì làm sao gương mặt của c ủ a hà huỳnh đồng châm xuống nhìn rất đáng sợ đúng lúc này một loạt tiếng chuông điện thoại của hà công mạnh vang lên sau khi nghe nội dung ở trong điện thoại thì trong nháy mắt anh ta khuỵ xuống đất xong rồi tôi xong đời rất nhiều người của nhà họ hà đều nhìn về phía anh ta hà huỳnh đồng nghi ngờ hỏi hà công mạnh có chuyện gì xảy ra vậy ông ông nội sắc mặt của hà công mạnh trắng như người chết anh ta bất lực nói cháu cháu bị đuổi việc rồi vào đúng lúc này tất cả người nhà họ hà đều lần lượt nhận được thông báo bọn họ đều bị đuổi việc chuyện này khiến nhà họ hà cực kỳ hoảng loạn ha ha ha ngưu văn phú bỏ từ dưới mặt đất lên cười to như một tên điên hôm nay nếu như không cho chúng tôi một câu trả lời thỏa đáng thì nhà họ hà sẽ bị xóa tên khỏi hướng bắc nghe thấy câu nói này tất cả người nhà họ hà đều sợ hãi giang công tuấn t ê người phế vật nhà anh, anh vật rốt cuộc đã â y chuyện ra rồi? gì đ n g sở v cô đ ú nhà g là đồ sao các ô n tin g tôi. Ai, họ ì n con gái bà sinh ra và thằng con đứa ra c gái bà bà và mà h rể n đã gây p hà i ề n n phức gì cho h gì họ Hà chúng tôi. Người nhà họ Hà Người tôi? liên tiếp chỉ trích gia đình của hà d i ệ mai nếu như ánh mắt có thể giết người thì giờ đây đám người hà d i ệ mai giang c u n g tuấn đường sở vi đường bình đã chết vô số lần rồi chương một trăm bảy mươi lăm lận ngược tình thế mới có một lúc thôi mà tất cả người nhà họ hà đều bị đuổi việc hết do đó người nhà họ hà ai đó cũng cực kỳ hoảng loạn liên tiếp nguyên rủa nhà họ đường trên gương mặt của đường sở vi mang theo nét nghiêm trọng vốn là một bữa tiệc tốt đẹp tại sao đang i ê n đang lành lại xảy ra chuyện này chứ cô cũng đang nghĩ cách cô muốn gọi điện thoại cho cậu chủ giang bí ẩn của thành phố tử đằng nhưng mà cô lại không có số điện thoại của người ta lôi thằng nhóc giang cung tuấn tới đây đào thi ra lệnh trong nháy mắt người nhà họ hà đều hoảng hết cả lên ai nấy cũng nhanh chân lùi về phía sau đường bình và đường tấn cũng lùi hết về phía xa xa hà diệp mai cũng nhanh tay kéo đường sở vi lùi về phía sau sau đó mười mấy người đàn ông mặc quần áo màu đen tiến lên phía trước bao vây xung quanh giang cung tuấn giang cung tuấn nhìn tất cả những người đang xuất hiện trong nhà họ hà gương mặt của anh bình tĩnh đung dung nói bây giờ các người rời đi còn kịp đấy nếu không đợi lát nữa có muốn đi cũng không đi nổi đâu các người còn không biết vợ của tôi là người như thế nào hả sau l ư n g vợ tôi có một nhân vật lớn đấy các người có biết cậu giang bí ẩn của thành phố tử đằng không người đó là một người có thế lực uy quyền của thành phố tử đằng ha ha ha đào thi cười lớn và nói cậu giang bí ẩn á hôm nay cho dù có là ông trời tới thì cũng không cứu mày được đâu thật sao đúng vào lúc này một người đàn ông trung niên tiến vào trong sân nhà họ hà giọng nói của người đó uy nghiêm như một tiếng sấm vang lên bên thai của tất cả mọi người tất cả mọi người có mặt ở đó đều quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói đó là một người đàn ông tầm bốn mươi tuổi trên người mặc một bộ vét màu xanh lục rất giản dị bề ngoài nhìn có vẻ rất bình thường nhưng mà trên người lại toát lên một khí chất trời sinh khó ai s á n h kịp ở phía sau ông ấy có hai người đàn ông đi theo nhìn thấy những người này thì mọi người ai nấy cũng thay đổi sắc mặt đặc biệt là viên thành thân là người nhà họ viên Kế thừa s ả n n g h i ệ p mấy trăm tỷ của gia đại ì n nên làm sao mà anh ta không biết được thân phận của người đàn ông ở trước mặt đây. Đây chính là người đứng đầu của khu vực quân sự ở hướng Bắc. Sự tồn h cho khu được của trước của vực Bắc, sao làm là mà mặt sự sự ta biết t đây. Đây đầu ở ở của người này r ấ tá quan nhếp sắc mặt của viên thành rất khó coi anh ta miễn cưỡng gọi ra một tiếng n h ế p luôn bước tới nhìn hàng trăm người đang bao xung quanh sân nhà họ hà sắc mặt của ông ta chầm xuống q u á lớn có chuyện gì xảy ra giang cung tuấn liên nói những người này đang làm loạn ở nhà họ hà anh ta hình như là người nhà họ viên lai lịch có chút g ê gớm còn có anh ta nữa tên là cái gì trần ấy lai lịch hình như không sạch sẽ cho lắm chắc là quen biết với những ông chủ lớn cho nên âm thầm đổi việc hết những người nhà họ hả ô là vậy ư còn có cả những chuyện này hả nhất nôn nhìn viên thành và chân ba sau đó hừ lạnh một tiếng còn ông ta lại tiến lên phía trước giang cung tuấn mỉm cười với anh sau đó lại đi đến bên cạnh đường sở vi ở trên gương mặt mang theo nét cười cô sở v i tôi tới muộn rồi cô không có chuyện gì chứ không sợ h a y chứ hả đường sở vi hơi xứng người lại đây chẳng phải là đại tá nhiếp hay sao cô cũng đã gặp ông ấy mấy lần rồi một lần là tại buổi tiệc mừng thọ của đường thành lâm một lần là lúc cô tới từ đẳng một lần nữa là trong tiệm thuốc đệ nhất chỉ có ba lần này thôi đại đại tá nhiếp sau khi sững sờ một lúc thì cô mới bắt đầu mở miệng chào một tiếng thân sắc như kiểu đang phải chịu đựng một sự kinh ngạc gì đó nhất luôn sau khi chào hỏi với đường sở vi xong thì ông ta xoay người lại nhìn về phía đám người đào thi viên thành tuấn khải trần ba và ngưu văn phú ánh mắt vừa quét tới khiến cho những người này run dậy viên thành cũng không trụ được nữa anh ta bổ nào lên trên mặt đất đại đại tá nhiếp chuyện này không hề liên quan gì tới tôi là do đào thi ép tôi tới đây không liên quan gì tới tôi cả đôi mắt của đào thi t r ừ n g lớn đây là người thừa kế của nhà họ viên đó là người có địa vị và quyền thế to lớn ở h ồ n g bắc thế mà bây giờ lại đang quỳ xuống dưới đất trước mặt người đàn ông này anh ta gọi người đàn ông này là đại tá nhiếp người tên đại tá nhiếp này là người như thế nào giang cung tuấn liền vội vàng đứng ra và nói đại tá nhiếp chính anh ta uy hiếp nhà họ hà nói rằng chỉ cần vài phút thôi là có thể khiến nhà họ hà phá sản được lắm sắc mặt của nhiếp nôn trầm xuống ông ta liền lôi điện thoại ra gọi điện một loạt mệnh lệnh được đưa ra thông báo cho tất cả những bộ phận có liên quan đi điều tra nhà họ viên cho tôi nếu có bất kỳ vấn đề gì thì nếu cần tạm ngừng kinh doanh thì cứ ngừng còn về việc đóng dấu thì tôi sẽ lo viên thành một thân đều là mồ hôi lạnh tài sản nhà họ viên lên đến hàng trăm tỷ đồng có thể đạt được thành tựu như vậy thì ít nhiều gì cũng có chút không sạch sẽ bây giờ ở phía trên mà điều tra thì nhà họ viên coi như xong đời anh ta quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu đại tá nhiếp chuyện này không hề liên quan tới tôi cũng không hề liên quan tới nhà họ viên đều là do tên đảo thị kia tìm chết tuy nhiên mặc kệ viên thành dập đầu như thế nào thì nhiếp ngôn cũng không chút mảy may để ý ông ta nhìn về phía tuấn khải giang cung tuấn lại nói đại tá nhiếp người này hình như mở một công ty vệ sĩ gì đó anh ta nói công ty của anh ta có hơn ba nghìn người bất cứ lúc nào cũng có thể tìm nhà họ hà gây chuyện nói cái gì như kiểu nhà họ hà về sau ngay cả cửa cũng không dám bước ra s ế t ba mươi hai sắc mặt của nhiếp ngôn c h ầ m xuống ông ta nói không ngờ rằng ở h n g bắc lại tồn tại một công ty vệ sĩ như thế này đúng là to gan quá mà xem ra công ty vệ sĩ này cũng không trong sạch gì rồi phải điều tra một chút mới được lời vừa nói xong thì sắc mặt của tuấn khải trắng như tờ giấy hai chân của anh ta mềm nhũng bổ nhào quỳ trên mặt đất đại tá nhiếp chuyện này không liên quan tới tôi n h ế p n g ô n nói với người đàn ông ở bên cạnh mình gọi điện cho mấy bộ phận có liên quan bắt hết tất cả những người tới nhà họ hà gây chuyện cho tôi vâng người nhà họ hà nhìn thấy cảnh này thì ai nấy cũng hám i ệ n g t r ừ n g mắt to lên người này là ai mà lại khiến những người kia đều phải quỳ gối trước mặt ông ta sau đó giang cung tuấn lại chỉ tay về phía trần ba và nói đại tá n h i ế p tên này cũng trâu bỏ lắm hình như sau lưng cũng có chút bối cảnh vì anh ta mà hình như tất cả người nhà họ hà đều bị đuổi việc nói xong anh chỉ về phía hà công mạnh và nói còn không nhanh tới đây chào đại tá n h i ế p hà công mạnh vẫn còn đang bàng hoàng thân là đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm làm sao mà không biết đại tá n h i ế p chứ chỉ là lúc trước anh ta chỉ được nhìn thấy người này từ trên tivi anh ta không ngờ rằng lãnh đạo của quân khu lại đích thân tới nhà họ hà giọng nói của giang cung tuấn kéo hồn anh ta lại anh ta nhanh chóng bước tới người đứng thẳng như cây bút cung kính lớn tiếng nói đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm hà công mạnh của khu đông hồng bắt chào đại tá nhiếp giang cung tuấn hừ lạnh một tiếng đừng có mà bôi vàng lên trên mặt mình nữa cậu bị đuổi việc rồi chuyện này sắc mặt của hà công mạnh ngượng ngùng những lời mà giang cung tuấn nói nghe có vẻ thản nhiên đó nhưng mà mỗi lời nói của anh như một nhát dao sắc bén c a vào trong tim trần ba bây giờ anh ta đã biết bản thân mình coi như xong đời rồi không những bản thân mình xong đời mà ngay cả người người ở sau lưng anh ta cũng không có kết cục tốt đẹp đại đại tá nhiếp tôi có tội trần ba quỳ lên trên mặt đất giọng nói sợ hãi run rẩy nhiếp ngôn nói với một người khác ở bên cạnh mình điều tra bối cảnh của tên nhóc này cho tôi những người nào liên quan tới chuyện này thì đừng mong thoát tội vâng lời vừa nói xong khiến cho trần ba sợ hãi tới mức lăn dáng ất người nhà họ hà thì tôi nhìn anh anh nhìn tôi mọi chuyện chuyển biến quá nhanh rồi nhanh tới mức bọn học còn không kịp phản ứng lại sau khi giải quyết xong những chuyện này thì nhiếp ngôn đi tới bên cạnh hà huỳnh đồng bắt tay nhau và nói ông cụ hà sớm đã nghe danh ông rất muốn tới gặp mặt ông một lần nhưng mà bận quá không có thời gian tới gặp hà huỳnh đồng kích động tới mức ngay cả nước mắt cũng chạy xuống Thân là một người cách người mạng, là sao ông ta cụ ó thể không biết ta thấy trên tỷ tá mặt toàn thân không nhiếp chứ? Cho chưa giờ, nhưng nhìn nhiếp. Hà Huỳnh kích luôn ông vô Ông cũng lần Đồng động rung gặp giờ bao vi rồi. Đại, đại qua của c dù mà đã dậy. Vẻ số hà ông đã bồi dưỡng ra rất nhiều nhân tài cho đất nước n h i ế p l u ô n bắt đầu nói chuyện thân thiết với hà huỳnh đồng còn giang cung tuấn lại đi tới bên cạnh đường sở vị vớt ven ngón tay của cô và nói bà xã em giỏi thật đấy ngay cả đại tá nhiếp cũng phải nể mặt em h à nể mặt em á đường sở vi có chút hoảng hốt nhân vật lớn mặt của giới kinh doanh nể mặt cô thì đã đành nhưng mà sao có chuyện một đại tá nổi tiếng cũng nể mặt cô chứ cậu giang bí ẩn kia rốt cuộc có thân phận như thế nào anh ta là một người như thế nào nhất ngôn vừa tới thì đã dễ dàng giải quyết tất cả rắc rối của nhà họ hà nhất ngôn cùng với hà huỳnh đồng nói về một số chuyện của cách mạng còn những người trẻ tuổi đều đứng ở một bên ngay cả những người tới gây chuyện cũng đều quỳ dưới đất ngay cả t h ở mạnh cũng không dám giây phút này đường tấn lại bắt đầu kiêu ngạo khoe khoang với đám người nhà họ hà không ngờ rằng chị của em lại giỏi như vậy tất cả mọi người đều nhìn về phía đường sở vi ai đấy cũng đều có chút kinh ngạc còn giang cung tuấn lại ngồi ở bên cạnh hút thuốc hà nhược loan thỉnh thoảng có liếc mắt nhìn về phía giang cung tuấn mọi người đều cho rằng nhiếp ngôn tới đây là để tân bút đường sở vi nhưng nào có ai ngờ rằng nhiếp ngôn tới đây là vì giang cung tuấn chứ c h ư ơ n một trăm bảy mươi sáu cầu xin b ù n g tha nhiếp ngôn vẫn chưa rời đi mà tạm thời vẫn ở lại nhà họ hà cùng nói mấy chuyện liên quan tới cách mạng với hà huỳnh đồng còn mấy người trẻ hậu bối của nhà họ hà lại vây xung quanh đường sở vi không ngừng lấy lòng cô thấm thoắt một tiếng đồng hồ trôi、qua. hơn trăm chiếc xe quân đội xuất hiện ở phía ngoài sân nhà họ hà một nhóm người mặc quần áo vũ trang xuất hiện lúc này nhất nôn mới đứng dậy đi tới giữa sân người đứng đầu đi tới cơ thể thẳng đứng như cây bút người đó giơ tay lên đặt ở chỗ lông mày đại tá nhiếp giọng nói to rõ ràng nhất nôn hơi phất tay một chút sau đó chỉ những người đang quỳ trên mặt đất và phân phó áp giải những người này đi điều tra nghiêm minh và t r ư ở n g trị nghiêm khắc vâng áp giải đi những người lính được trang bị đầy đủ vũ khí tiến lên áp giải tất cả những người đang quỳ trên mặt đất đi sau khi dẫn người đi thì lúc này nhiếp nôn mới gọi người đem loại thuốc lá mà m ông ta đã đặc biệt chuẩn bị đưa cho hà huỳnh đồng ông cụ hà ông yên tâm đi người nhà họ hà đều được khôi phục lại trước vị hết còn những người gây ra chuyện này sẽ bị trừng phạt nghiêm minh hà huỳnh đồng nắm lấy bàn tay của nhiếp nôn gương mặt của ông ta kích động và nói sự tồn tại của đại tá nhiếp ở hồng bắc chính là một niềm hạnh phúc của người dân hồng bắc vì dân phục vụ thôi mà nhiếp nôn cười và nói ông cụ hà tôi còn có việc phải làm cho nên không nói chuyện với ông được nữa khi nào có thời gian tôi lại tới thăm ông giờ tôi phải đi rồi nói xong ông ta đi tới bên cạnh người đường sở vi đường sở vi vội vàng đứng dậy cô sở v i thôi đi trước nhé nhất luôn phải rời đi rồi nhưng mà ông ta vẫn tới để hỏi ý của đường sở vi còn về phía giang c u n g tuấn ông ta biết giang c u n g tuấn thấp thỏm không muốn bản thân mình bại lộ thân phận ông ta cũng biết giờ đây người mà giang c u n g tuấn quan tâm nhất chính là đường sở vi chỉ cần đường sở vi vui vẻ thì giang c u n g tuấn tự nhiên cũng vui theo hả đường sở vi được sùng ái mà cảm thấy lo sợ đi thì đi còn nói với cô làm gì chứ Cô đây chỉ đây là một ngoài h bình h â dân n n t ư ờ cũng không phải sân có nhất ông. Nếu ông h nôn g đi, đi. Ừ. Nhếp ngôn xoay người rời đi. Khi mới lấy tờ giấy chứng nhận hắt long ông ta dùng hai tay đưa cho giang c u n g tuấn giang cung tuấn nhận lấy và điểm tinh nói cảm ơn nói xong anh xoay người rời đi vừa đi được mấy bước anh lại dừng lại và nói đúng rồi người tên hà công mạnh kia rất được có thể bồi dưỡng một chút vâng tuân lệnh giang cung tuấn cười nhạt một tiếng cả nhà họ hà rất ít người dám đứng ra nói chuyện chỉ có ông cụ hà là một và hà công mạnh là hai tuy rằng cậu ta bị mẹ lôi lại nhưng mà khi cậu ta đối mặt với những người có thế lực như thế lại không hề có một chút sợ hãi nào giang cung tuấn đi vào bên trong đường sở vi bước tới kéo lấy anh và hỏi đại tá nhiếp gọi anh ra ngoài làm gì vậy giang cung tuấn nói không có gì chỉ là hỏi anh xem em và tiêu giao vương có quan hệ gì ấy mà hả tiêu giao vương á đường sở vi xứng sở giang cung tuấn nhẹ g i ọ n g nói đại tá nhiếp nói là do tiêu giao vương gọi điện thông báo cho ông ta cho nên ông ta mới tới đây ông ta hỏi anh xem rốt cuộc em và tiêu giao vương có mối quan hệ như thế nào sắc mặt của đường sở vi dần dần thay đổi có chút nghiêm trọng tiêu giao vương ư cô và tiêu giao vương không hề có một chút mối quan hệ nào cả chẳng nhẽ là do tiêu giao vương có mối quan hệ thân thiết với cậu giang thần bí kia cô thật sự không thể hiểu nổi b à xã xem ra cậu giang thần bí kia có lai lịch không hề tầm thường nhà ngay cả tiêu giao vương cũng quen tiêu giao vương là thống x o á i tây cương đó trên thiên hạ này chỉ có năm người mới có thể nhờ và được tiêu giao vương bốn người khác chính là đại soái còn một người nữa chính là vị hoàng đế của thủ đô đó chuyện này em cũng không biết nữa sắc mặt của đường sở vi mơ hồ giang cung tuấn cười nhẹ anh đã nói nhiều như vậy rồi chắc là đường sở vi cũng nên đoán được thân phận của cậu giang thần bí kia rồi sở vi còn đứng xứng ra đó làm gì tới đây ngồi đi một vị trưởng bối của nhà họ hà lôi đường sở vi và tìm một chỗ cho c â ngồi xuống một đám người nhà họ hà quay xung quanh bọn họ đều tra hỏi xem đường sở vi và nhiếp luôn có mối quan hệ gì giờ k h ắ c này hà diệp mai nở mày nở mặt đã mười mấy năm rồi hôm nay là lần đầu tiên mà quay trở về nhà họ hà mà thấy tự hào như vậy đường tấn cũng ở cùng một chỗ với mấy người trẻ nhà họ hà sau đó bắt đầu đoán m ò và t â n bút cậu giang thần bị kia còn giang cung tuấn lại đi ra ngoài sân ngồi ở trước cửa anh móc ra một điếu thuốc rồi châm lửa sau đó thần thờ nhìn về phía xa xăm thời gian bất giác trôi qua rất nhanh đã tới bởi chưa tới lúc phải khai t i ệ t những người bạn thân thiết tới mừng thọ đều đã ngồi hết trên g h ế đúng vào lúc này một chiếc xe xa hoa rừng phía ngoài sân nhà họ hà một người đàn ông trung niên mặc một thân tây trang tôn quý khí chất ngời ngợi tiến vào trong tay ông ta cầm rất nhiều q u à nhìn thấy người tới hà nhuận kích động đứng lên kinh ngạc nói hứa tùng người giàu có nhất hồng b á c ông cụ hà chúc mừng ông phúc như đông hải thọ như nam sơn hứa tùng bước vào trong sân giọng nói to lớn nói hứa tùng của nhà họ hứa tới tặng ông tám triệu tám trăm nghìn tiền mặt tám mươi tám bức tranh và thư pháp cổ cùng với một tượng phật bằng ngọc khi hứa tùng lên tiếng khiến tất cả người nhà họ hà đều kinh ngạc không thôi ngay cả hà nhuận cũng bị s ố c trước những điều này cùng lúc đó người nhà họ hà đều cảm thấy rất tò mò người giàu có nhất hồng bắc tại sao lại đột nhiên tới nhà họ hà mừng thọ vậy nhà họ hà có mối quan hệ gì với nhà họ hứa sao hà huỳnh đồng đích thân đứng dậy vẻ mặt mang theo nét nghỉ hoặc ông chủ hứa ông ông đây là đang ánh mắt của hứa tùng quét quanh b ố n phía sau đó nhìn về phía mà đường tử vi đang ngồi trong nháy mắt ông ta quỳ xuống trên mặt đất khiến tất cả người nhà họ hà đều sợ hãi chuyện gì đang xảy ra vậy hứa tùng dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người ông ta vừa quỳ vừa tiến tới chỗ đường sở v i sau khi tới bên cạnh đường sở vi ông ta không ngừng dập đầu và cầu xin cô sở vi xin cô hãy tha cho nhà họ hứa hả chuyện này là đường sở vi sững sờ tận mấy giây sau đó mới vội vàng đứng dậy đỡ hứa tùng lên ông hứa ông đang làm cái gì vậy ông đứng lên đi cô sở vi nếu như cô không đồng ý thì tôi sẽ không đứng lên đâu được tôi đồng ý với ông ông đứng lên trước đi lúc này hứa tùng mới chịu đứng dậy tối hôm qua ông bị thương ở trán vốn dĩ đã lành rồi nhưng bây giờ máu lại chảy ra sắc mặt của người nhà họ hà ai nấy cũng sợ đây là người giàu có nhất hồng b ắ t đó nhưng mà bây giờ lại giống như một con chó sắp chết quỷ xuống dưới chân đường sở vi cầu xin cộng với việc phát sinh lúc trước nữa t r ờ i ạ người nhà họ hà ai nấy cũng như hít phải khí lạnh đường sở vi này rốt cuộc đã kết thân được với nhân vật như thế nào đây sau khi đường sở vi đ ã hứa tùng dậy liền nghỉ ngờ hỏi ông hứa có chuyện gì vậy hứa tùng nói cô sở vi chuyện ở tiệm thuốc đệ nhất là do nhà họ hứa tôi không đúng cho nên tôi xin lỗi cô mong cô nói với đại tá nhiếp một tiếng bỏ qua cho nhà họ hứa tôi tôi không quen đại tá nhiếp mà lời của đường sở vi dọa hứa tùng sợ hãi hứa tùng đang định quỳ xuống lần nữa đường sở vi liền vội và nói g n đừng đừng quỳ nữa tôi đồng ý với ông tôi sẽ nói với đại tá nhiếp bỏ qua cho nhà họ hứa cảm ơn cô hứa tùng như cá g ặ p nước ông ta liền vội vàng rời đi sau khi ông ta rời đi ánh mắt của tất cả người nhà họ hà đều rơi trên người đường sở vi gương mặt của đường sở vi khổ sở nói tôi tôi không biết gì cả mọi người nhìn tôi làm gì sở vi nào tới đây ngồi xuống đừng đứng như vậy mau tới ăn cơm sở vi uống chút nước hoa quả đi sở vị tôi bóp vai cho cô nhé người nhà họ hà quay xung quanh đường sở ví chương một trăm bảy mươi bảy yêu cầu của nhất ngôn một bữa tiệc mừng thọ đã trở thành bữa tiệc của riêng mình đường sở vi bây giờ cho dù có là ông cụ hà cũng không bảng đường sở vi a a a cả nhà đang ăn cơm thì hà công mạnh nhận được một cuộc điện thoại sau đó anh ta mạnh mẽ đứng dậy h é t lên một tiếng bà cụ hà bất mãn nói hết hết cái gì không phải bà nội ơ i cháu vừa nhận được điện thoại ha ha cháu được thăng chức rồi và được điều tới quân khu cái gì cơ thăng chức á cả nhà ai nấy cũng kinh ngạc sau khi hoảng hốt một lúc thì tất cả mọi người đều nhìn về phía đường sở v i đường sở vi cũng có chút n g h i hoặc nhưng cũng kịp thời giải thích luôn nhìn tôi làm gì chuyện này không liên quan gì tới tôi công mạnh đ i ê u đi quân khu làm chức vụ gì á đúng vậy anh công mạnh anh đừng giấu nữa mau nói đi là chức gì á hà công mạnh nói con cũng không biết nữa người ta chỉ gọi điện tới thông báo cho con phải tới quân khu báo danh vậy còn xứng sở ở đó làm gì nữa mau đi đi á vâng hà công mạnh ngay cả cơm cũng không thèm ăn liền đứng dậy rời đi còn người nhà họ hà ở lại tiếp tục ăn cơm và nói chuyện với nhau trải qua mấy chuyện ngày hôm nay thì địa vị của đường sở vi ở nhà họ hà được nâng lên rất nhiều cô trở thành đối tượng để tất cả mọi người định b ơ vốn dĩ đường sở vi dự định buổi chiêu sẽ về nhưng mà người nhà họ hà không ngừng nữu giữ cho nên hà diệp mai quyết định sẽ ở lại đây một tối cho nên đường sở vi cũng chỉ có thể thuận theo ý của hà diệp mai sau khi ăn cơm trưa xong đường sở vi về phòng nghỉ ngơi cô một mực ở yên trong phòng ngủ nghĩ ngợi về chuyện của nhà họ hứa cô căn bản không hề quen biết n h ế p nôn nhưng mà cô đã đồng ý với hứa tùng sẽ xin n h ế p nôn bỏ qua cho nhà họ hứa rồi bây giờ không quen biết n h ế p nôn cô cũng cảm thấy rất là phiên não vợ sao thế không vui chuyện gì hả giang cung tuấn bước tới ngồi bên cạnh cô em trên mặt của đường sở vi mang theo chút khó xử cô nói em không quen biết đại tá nhiếp nhưng mà em đã đồng ý với hứa tùng rồi bây giờ em phải làm sao đây giang cung tuấn cười nói thì ra là vì chuyện này anh luôn luôn cảm giác như có người đang âm thầm đi theo chúng ta hả đường sở vi thất thanh kêu lên một tiếng có người theo dõi chúng ta sao ừ m g i a n g cung tuấn gật đầu sau đó nói chắc là người của hắc long ở nam cương nếu như anh đoán không nhầm thì là do cậu giang thần bí kia sai người bảo vệ em mà có lẽ cậu giang thần bí kia có khả năng là hắc long nam cương cho nên em yên tâm đi bây giờ có lẽ đại tá nhiếp đã biết chuyện em đồng ý bỏ qua cho nhà họ hứa rồi hả đường sở vi nhìn giang cung tuấn và hỏi sao anh lại biết giang cung tuấn nói chẳng n h ẽ em đã quên chuyện anh từng là quân của nam cương à với lại anh cũng đã gặp qua đại tướng rồi cũng biết đại tướng họ gian g m à anh có thể cảm nhận được rằng có ai đó đang theo dõi chúng ta cũng là đ i ề u bình thường mà ồ là vậy sao trên gương mặt của đường sở vi mang theo chút nghi ngờ cô có chút không tin lời nói của giang c u n g tuấn nhưng mà cô lại rất có hứng thú với cậu giang thần b í kia cô càng muốn biết thật nhiều thông tin liên quan tới anh ta cho nên không kiềm chế được lại hỏi đại tướng hắc long nam cương tên là gì á giang c u n g tuấn hơi do dự một chút rồi mới nói đại tướng cũng tên là giang c u n g tuấn cùng tên cùng họ với anh luôn chính vì điều này cho nên đại tướng rất y u ai anh ấy giang c u n g tuấn á thật sự cũng tên là giang c u n g tuấn hả đường sở vi kinh ngạc hỏi lại đúng vậy giang c u n g tuấn nhìn đường sở vi và hỏi sao thế em có gì không ổn hả đường sở vi hít một hơi thật sâu cưỡng ép bản thân mình bình tĩnh lại sau đó mới nói không không có gì cả người mà mười năm trước cô cứu là giang c u n g tuấn cũng chính là người yêu của từ thành của mười năm trước ư cô lại đi thích bạn trai của bản thân nghĩ tới điều này cô lắc thật mạnh đầu mình gạt bỏ hết những suy nghĩ vớ vẩn ở trong đầu mình ra đột nhiên cô như nghĩ tới điều gì đó liền nhìn giang công tuấn anh ừng sao vậy đường sở vi hơi lắc đầu và nói không không có gì cả cô muốn hỏi anh rằng anh có phải là hắc long không nhưng mà cô đã từng gặp cậu giang thần bí kia rồi tuy rằng người đó mang mặt nạ không thể nhìn thấy mặt nhưng mà khí chất của anh ta và giang c u n g tuấn không hề giống nhau t r ồ n g của cô tuyệt đối không thể nào là cậu giang thần bí là hắc long được và cũng sẽ không phải là người vẫn luôn ở trong bóng tối âm thầm bảo vệ cô tuy đường sở vi không nói gì nhưng mà giang c u n g tuấn cũng đại khái đoán ra được rằng đường sở vi đang nghỉ ngờ mình nhưng anh cũng không nói gì cả rất nhanh thì thời gian đã tới buổi tối và hà công mạnh cũng đã trở về cả nhà đều quay xung quanh anh ta hỏi chuyện hôm nay anh ta đi tới quân khu gương mặt của hà công mạnh có chút đắc ý anh ta cười sán lặn nói thân phận hiện tại của con có chút đặc thù không chỉ là thành viên của đội huấn luyện tác chiến mà còn là thân cận của đại tá nhiếp dưới một người trên vạn người cái gì cơ hà công mạnh thật sao là thân cận của đại tá nhiếp lá người nhà họ hà đều mang vẻ mặt không tin cho mấy hà huỳnh đồng cũng kích động không thôi công mạnh chuyện này không đùa được đâu ông nội cháu không đùa đâu chuyện này do đích thân đại tá nhiếp chỉ thị ông ấy còn nói đợi sau khi cháu tham gia khóa huấn luyện xong thì có thể đi theo bên người ông ấy giúp ông ấy xử lý một số chuyện ngày mai cháu phải đi tới quân khu báo cáo và tham gia buổi thuyết giảng cuối cùng sau đó sẽ đi tới tử đằng tham gia huấn luyện ba tháng đúng rồi hà công mạnh như nghĩ ra chuyện gì đó anh ta nói buổi thuyết giảng ngày mai cháu có thể dẫn theo năm người nhà đi theo ông nội ông bảo cháu nên dẫn ai đi đây anh công mạnh em muốn đi em cũng muốn đi em lớn như thế này rồi mà chưa được đi quân khu bao giờ anh công mạnh anh dẫn em theo với em thật sự rất muốn đi xem nghỉ lễ duyệt binh như thế nào mấy đứa nhỏ tuổi của nhà họ hà ai nấy cũng muốn đi bởi vì mối quan hệ của hà huỳnh đồng cho nên từ nhỏ bọn họ đã rất sùng bái quân đội rồi bây giờ đang có cơ hội cho nên họ không thể bỏ lỡ được hà huỳnh đồng nghĩ ngợi một lúc rồi nói nếu như có được dẫn người nhà theo vậy thì dành cơ hội này cho mấy đứa trẻ tuổi để bọn chúng được mở mang tầm mắt vậy cả gia đình t ú n t ụ n lại với nhau bàn bạc xem ai đi xem buổi lễ thuyết giảng còn giang cung tuấn bước ra khỏi phòng đi tới sân sau của nhà họ hà anh chỉ tùy tiện nói một câu bảo nhiếp nôn tìm cơ hội nâng đỡ cho hà công mạnh thôi ai mà ngờ được nhiếp nôn lại sắp xếp hà công mạnh là người bên cạnh mình chuyện này quá khoa trước rồi sau khi anh đi ra ngoài liền gọi điện thoại cho hoắc đồng nói rằng muốn lấy số điện thoại của nhiếp nôn hoắc đồng đưa số điện thoại di động của nhiếp nôn cho giang c u n g tuấn sau đó lập tức gọi điện thoại cho nhiếp nôn nhắc nhở ông ta rằng mình đã đưa số điện thoại của ô n giang ta cho g c u n g tuấn và nói cho ông ta biết số điện thoại của giang c u n g tuấn phòng trường hợp ông ta lại từ chối cuộc gọi nhiếp nôn liền lập tức gật đầu sau khi tắt điện thoại gương mặt ông ta tràn đầy vẻ nghị h o ặ đại tướng muốn số điện thoại của mình làm gì chứ chẳng nhẽ mình làm sai chuyện gì sao khi ông ta vẫn còn đang suy nghĩ thì chôn g điện thoại vang lên chính là giang c u n g tuấn ông ta liền lập tức nghe máy giọng nói cung kính đại đại tướng giang c u n g tuấn bất mãn trách móc nhất ngôn ông đang bày trò gì vậy tôi bảo ông để ý tới hà công mạnh một chút mà ông lại trực tiếp sắp xếp anh ta ở bên cạnh mình làm chuyện gì cũng phải từng bước một chứ chẳng nhẽ ông không biết đạo lý này đại tướng tôi lập tức hủy bỏ cho tôi tôi ghét nhất là chuyện lợi dụng mối quan hệ quen biết tôi bảo ông để ý tới anh ta một chút chứ không bảo ông giúp anh ta tham tiến vâng vâng đại tướng nói phải n h ế p ngôn liền lập tức gật đầu giang cung tuấn dạy bảo ông ta một hồi còn n h ế p ngôn rất ngoan ngoãn lắng nghe cuối cùng ông ta cầu xin đại đại tướng nếu như đại tướng đang ở hồng bắc rồi vậy thì ngày mai anh có thể tới quân khu một chuyến để giảng đạo cho mấy người trẻ tuổi được không tôi tin rằng mọi người biết tin anh tới thì chắc chắn sẽ rất vui mừng và sẽ coi đó là niềm tự hào nhất trong cuộc đời họ nhất nôn đã biết chuyện giang cung tuấn chính là người hướng dẫn chính trong khóa huấn luyện đặc biệt cho nên ông ta mới to gan đưa ra thỉnh cầu này nếu không bình thường có cho ông ta một trăm lá gan ông ta cũng không dám nói chuyện này giang cung tuấn có chút khó xử nếu như anh xuất hiện thì thân phận của anh sẽ bị lộ bởi vì ngày mai sẽ có người nhà họ hà đi xem nữa đại tướng tôi cầu xin anh đấy anh là vị thần của các vị vua là niềm tin của quân nhân là được rồi tôi đồng ý với ông nhưng mà hủy bỏ chuyện người thân được đi tới tham dự cho tôi vâng tôi lập tức sắp xếp nhất nôn vui mừng giang c u n g tuấn sau khi tắt điện thoại liền sờ mũi mình một chút và cười lẩm bẩm là vị thần trong các vị vua là niềm tin của c ô n nhân người khác chỉ biết các câu chuyện của anh biết anh là một huyền thoại nhưng không ai biết mười mấy năm qua anh phải bỏ ra bao nhiêu thứ chương một trăm bảy mươi tám khiêu chiến sau khi giang c u n g tuấn tắt điện thoại liền ở bên ngoài hút một điếu thuốc đã mới tiến vào trong phòng người nhà họ hà vẫn còn đang thảo luận xem ai sẽ đi xem đúng vào lúc này tiếng chuông điện thoại của hà công mạnh văng lên anh ta nghe điện thoại vâng vâng thưa đại tá nhiếp tôi đã rõ anh ta nghe xong liên tắt máy người nhà họ hà đều nhìn anh ta hà huỳnh đồng hỏi công mạnh đại tá nhiếp gọi điện thoại tới cho cháu hà vâng ạ hà công mạnh hít một hơi thật sâu sau đó nói ông nội cháu nói cho ông một tin tốt ngày mai đại tướng hắc long sẽ xuất hiện ở quân khu để khuyên dạy binh lính nói xong anh ta kích động nhảy lên đại tướng hắc long sao cuối cùng cũng có thể gặp được vị thần này rồi người nhà họ hà mắt cho họ mồm chữ a đại tướng hắc long đại tướng hắc long tới hồng bắc rồi sao đường sở vi cũng có một chút thất thần trong lòng âm thầm nghĩ cậu giang thân bí cũng đã tới hồng bắc rồi chứ hà công mạnh sau khi kích động một lúc thì ngồi xuống lúc này anh ta mới tiếp tục nói nhưng mà đại tá nhiếp gọi điện thoại tới có nói rằng hủy bỏ việc được dẫn người nhà đi theo lần này cháu không thể dẫn mọi người đi theo rồi nói xong mấy người nhà họ hà ai nấy cũng mang vẻ mặt thất vọng nhưng mà nghĩ tới việc ngày mai hà công mạnh có thể gặp được vị thần của quân khu thì họ cũng kích động không thôi ai cũng bao vây lây hà công mạnh anh công mạnh anh có thể giúp em xin chữ ký người đó không anh công mạnh ngày mai anh nhất định phải kể lại cho em nghe những gì mà đại tướng hắc long đã nói một đám người nhao nhao hết lên c ò n hà nhược loan lại nhìn về phía giang c u n g tuấn trong lòng cô ta thơm nghĩ anh rể đang làm gì vậy sao đột nhiên lại muốn đi tới quân khu tuy rằng cô ta có chút khó hiểu nhưng mà đó là chuyện của giang c u n g tuấn cho nên cô ta cũng không dám hỏi tối ngày hôm nay đường sở vi rất thất vọng nhà họ hà tại một căn phòng ở tầng ba đường sở vi nằm ở trên giường hai tay khoanh lại để trước ngực t h ậ n t h ở nhìn trần nhà giang c u n g tuấn cũng ngồi ở bên cạnh trong lòng anh mang theo phiên muộn ngày mai phải tìm cái cớ gì để rời đi đây vốn dĩ anh không hề muốn đi chỉ là lần này tới hồng bắc nhiếp l u ô n đã giúp anh rất nhiều chuyện nếu như ngay cả yêu cầu nho nhỏ này mà anh cũng không làm được vậy thì còn nói làm gì nữa anh đứng dậy đi ra khỏi phòng ngồi trên ban công sau đó lấy một điếu thuốc ra hút sau đó lại lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho hà nhược loan ngày mai anh phải đi tới quân khu một chuyến em nghĩ cách giúp anh để anh tạm thời rời đi không để sở vi nghi ngờ hà nhược loan đang nằm trên giường vẫn chưa ngủ được sau khi nhìn thấy tin nhắn thì cô ta hoàn toàn không ngủ được nữa cô ta bắt đầu nằm nghĩ cách cho giang c u n g tuấn nửa đêm một tin nhắn được gửi đi ngày hôm sau sáng sớm hà công mạnh đã đi tới quân khu báo cáo còn người nhà họ đường vẫn chưa rời đi họ dự định ăn xong cơm trưa thì sẽ đi hà nhược loan đi tới bên cạnh đường sở v i trên gương mặt của cô ta n ở một nụ cười sán lạn chị sở v i chúng ta ra ngoài chơi đi nhiều năm rồi chị mới lại tới hồng bắc mấy năm nay hồng bắc thay đổi rất nhiều để em dẫn chị ra ngoài tham quan cũng được thực sự là rất nhiều năm rồi đường vi mới lại quay lại hồng bắc nếu lần này đã tới đây rồi thì phải đi chơi một chuyến vậy anh rể, anh có đi không hà nhược loan nhìn giang c u n g tuấn cô ta chớp đôi mắt to linh hoạt của mình giang c u n g tuấn hơi phất tay và nói thôi đi anh không đi đâu không cần phải để ý anh ấy đâu đường sở vi lôi kéo hà nhược loan chị em cũng muốn đi đường tấn cũng mở miệng muốn đi rất nhiều người trẻ tuổi nhà họ hà cũng muốn đi cùng rất nhanh thì hà nhược loan đã dẫn đường sở vi và người nhà họ hà đi ra khỏi cổng nhà họ hà sau khi nhìn thấy họ đi xa rồi thì lúc này giang c u n g tuấn mới đi ra ngoài nhanh chóng lái xe tới quân khu quân khu hướng bắc trên sân huấn luyện đang có hàng trăm nghìn quân nhân đứng đó ai nấy cũng đứng thẳng người như một tây bút họ toàn là những tinh anh được tuyển chọn từ nhiều nơi khác nhau họ là thành viên của đội tác chiến đặc biệt ở bốn phía còn có rất nhiều q u â n nhân những người này gồm cả những người có cấp bậc từ tướng cho tới binh lính cả một quân khu quy tụ hơn trăm nghìn người những người này đều đang kiên nhẫn đợi chờ đợi một người tới người đó chính là đại tướng h ắ c long là một trong năm đại tướng lớn của đất nước là vị thần của quân đội hàng trăm nghìn người có mặt ở đó ai nấy cũng yên lặng đến lạ lùng thời gian từng giây từng phút trôi qua không bao lâu sau một chiếc xe mạ giờ dạ tỉ từ từ xuất hiện trong tầm mắt của tất cả mọi người đến đến rồi sao Đại ở bốn phía toàn là quân nhân dưới ánh mắt của vô số người cửa xe được mở ra một thân hình cao lớn mặc quần áo hết sức bình thường bước xuống xe hành lễ một giọng nói vang lên tất cả mọi người trong nháy mắt đều đứng thẳng người giơ tay phải lên ngón giữa chạm vào lông mày động tác gọn gàng và dứt khoát nhiếp nôn ăn mặc chỉnh t ề bước từng bước nhỏ đi tới trước mặt giang c u n g tuấn ông ta lễ phép nói nhiếp nôn tại quân khu hồng bắc gặp qua đại tướng hắc long tất cả thành viên trong đội huấn luyện đặc biệt đã tập trung hết ở đây mời đại tướng thuyết g i ả n g giang c u n g tuấn hơi phẩy tay một chút sau đó d ư i ánh mắt của hàng trăm nghìn người anh đi đến trước mặt họ hà công mạnh nhìn thấy giang c u n g tuấn thì trên gương mặt của anh ta tràn đầy khiếp sợ và kinh ngạc sao sao có thể chứ anh ta không thể nào tin tưởng sự thật này được anh ta không có cách nào tin giang công tuấn chính là đại tướng hắc long của nam cương là một trong năm vị tướng lớn của đất nước là chiến thần bảo vệ đất nước giang cung tuấn ung dung đi tới khi anh xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người thì hơi thở ở trên người anh dường như thay đổi anh của giây phút này không hề giống với một giang cung tuấn h ề vải kia nữa mà thay vào đó là một loại sát khí loại sát khí này như có từ trong con người của anh loại sát khí này lập tức đè áp những người quân nhân trẻ chưa từng nếm trải mùi vị chiến tranh khiến tất cả mọi người đang đứng phía dưới đều cảm thấy khiếp sợ không dám thở mạnh những tình anh nổi bật giữa hàng trăm nghìn quân nhân khi đối mặt với giang cung tuấn cũng cảm thấy bản thân mình như đang đối diện với gia thú nghỉ một giọng nói uy nghiêm mang tới cảm giác không thể kháng kháng lúc này quân nhân mới bung ô tay xuống nếu như đã gia nhập đội tác chiến đặc biệt trở thành một thành viên của đội huấn luyện vậy thì mỗi người đều phải nghiêm túc tập luyện trong tương lai quốc gia cần sự giúp đỡ của các bạn giang c u n g tuấn mở lời không nhiều lời lẽ sau khi nói xong thì anh xoay người rời đi dưới ánh mắt của rất nhiều người anh đi tới chiếc xe của mình đúng lúc đang định mở cửa xe đại tướng một giọng nói chuyển tới giang c u n g tuấn dừng động tác lại quay đầu nhìn tới nơi phát ra giọng nói một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi nước ra hơi ngăm đen đang chạy tới người đàn ông đó hành lễ sau đó to giọng nói tôi là phi ưng tổng quản chỉ huy của đội tác chiến đặc biệt phi ưng ừng giang cung tuấn nhẹ gật đầu sau đó nói sao vậy có chuyện gì hả? phi ưng lớn giọng nói từ lâu đã nghe uy danh đại tướng là chiến thần của đất nước nghe nói đại tướng là cường giả nhất thiên hạ y thuật vô song thiên hạ hôm nay cuối cùng tôi cũng được gặp cho nên lấy can đảm thỉnh cầu đại tướng dạy bảo mấy chiêu khiêu chiến với tôi giang cung tuấn hơi m è o mắt lại nhất ngôn đi tới khiến trách phi ưng ông đang làm gì đó mau lui xuống phi ưng đứng bên chỗ cũ lớn tiếng nói đại tá n h i ế đây là tâm nguyện của tôi đồng thời cũng chính là tâm nguyện của đội tác chiến đặc biệt phi ưng hơn nữa nó cũng là tâm nguyện của tất cả quân nhân sự uy danh của đại tướng đều là được truyền trong giang hồ chứ chưa một người nào tận mắt nhìn thấy thân thủ của anh ấy nói xong ông ta nhìn giang cung tuấn mong đại tướng đồng ý hoàn thành tâm nguyện của mọi người để mọi người công nhận thực lực của đại tướng giang cung tuấn hơi gật đầu nhẹ anh đi về phía trước tới một bãi đất t r ố n g không anh nhìn về phía phi ưng sau đó hơi giơ tay ra ra chiêu đi đại tướng đắc tội rồi phi ưng bay lên khí thế giống như một con đại bàng hung ác Năm ngón tay nắm chặt biến nắm đấm thành m ó n g v ố t sắp bén, tốc độ nhanh chóng ra đòn tấn công vù một tiếng gió, tràn đầy khí thế. Bịch sau đó, ông ta còn chưa tới gần giang cung tuấn thì cơ thể đã bay ra xa, rơi mạnh trên mặt đất và lăn mấy vòng. giang cung tuấn không nói bất cứ lời nào và cũng không nán lại thêm lúc nào nữa xoay người rời đi, dưới ánh mắt của trăm nghìn quân nhân anh lái xe rời đi. Trước 179, thâm tư Tuấn trường chết trên mặt đất rồi, đường người ưng của Cung chỉ có hiện phi im nằm Giang đã đi liền lặng Sở Vi. mới truyền đến âm thanh hít t h ở mạnh phi ưng là ai ông ta là tổng sĩ quan huấn luyện đội đặc chiến phi ưng thân thủ tuyệt vời huấn luyện ra đội đặc chiến phi ưng danh trần hương bắc lãnh đạo đội đặc chiến phi ưng thi hành vô số nhiệm vụ nguy hiểm mạnh như phi ưng chỉ một chiêu đã bị đánh bại như vậy rồi sao nhìn rõ chưa đại tướng hắc long ra tay như thế nào vậy hình như nhìn thấy rồi ra quyền như này một quyền đập vào ngực của sĩ quan huấn luyện phi ưng không ít tiếng bình luận vang lên còn giang c u n g tuấn chính là không quan tâm nhiều như vậy anh chỉ là đáp ứng n h i ế ngôn đến xem một chút mà thôi sau khi lái xe rời đi a nhất nhắn một tin n cho h một nôn để ông ta chuyển lời đến chuyển ông người của quân Hồng thân phận của anh ta hết của của Bắc, khu lời là sau ứ c cơ mật. Tất cả được c mật, mật, phận tất tùy tiết thân phải bảo đều hiệp nghị bảo mật. không ký ý vào lộ ủ anh, n ế khi ô Nôn n quân Nhất g sẽ sau xử lý theo quân pháp. h k nhận được tin tức ông ta đứng nhìn hàng trăm các tinh anh được tuyển chọn từ các đội quân khác nhau phía trước lớn tiếng nói đại tướng hắc long các người cũng đã thấy rồi đó thân phận của đại tướng hết sức cơ mật những gì hôm nay nhìn thấy nghe thấy tuyệt đối không được truyền ra ngoài nếu không xử lý theo quân pháp đã nghe rõ chưa nghe rõ âm thanh g i n g g i c vang dội truyền đến giang cung tuấn lái xe trở về nhà họ hà cả đi cả về không đến hai tiếng còn đường sở vi và những người khác vẫn chưa về người nhà họ hà cũng không chào đón anh vừa thấy anh đã lạnh mặt mà anh cũng không thèm tới nịnh vợ họ anh ngồi ở thêm cửa lớn trong sân chơi game c ờ lăn r è n dọn bị s rất nhanh đã đến buổi trưa đường sở vi và những người khác ra ngoài đã trở về mà sắp đến giờ dùng cơm hà công mạnh cũng đã trở về trong phòng khách nhà họ hà một đám hậu bối vây quanh hà công mạnh anh công mạnh sao rồi đã nhìn thấy đại tướng hắc long chưa hắc long rốt cuộc trông như thế nào vậy đại tướng bao nhiêu tuổi rồi có đẹp trai không đối mặt với những câu hỏi của hậu bối nhà họ hà hà công mạnh không nhịn được nhìn về phía giang c u n g tuấn đang ngồi ở trên ghế sofa phía xa cầm điện thoại thích thú chơi kia anh ta hít một hơi sâu ai lại có thể nghĩ được rằng giang c u n g tuấn chính là hát long bây giờ cuối cùng anh ta cũng đã biết nhiếp luôn căn bản không phải đến nhà họ hà vì đường sở vi ông ta đến là vì giang c u n g tuấn anh ta cũng đã biết vì sao địa vị của đường sở vi ở từ đằng lại cao như vậy rồi bởi vì t r o n g cô là một nhân vật đứng ở đỉnh cao của quyền lực anh ta cũng đã biết là bởi vì hát long anh mới có thể được điều tới quân khu tuy rằng bây giờ tạm thời không có cách nào theo chân nhất n u ô n nhưng anh ta biết sau này tiền đồ của anh ta là vô hạn anh anh ta rất muốn nói nhưng anh ta đã ký kết hiệp nghị bảo mật không thể tiết lộ thân phận của hắc long anh anh đã ký hiệp nghị bảo mật rồi cho nên không thể tiết lộ thân phận của đại tướng hắc long cho mọi người biết anh có thể khẳng định nói với mấy đứa rằng đại tướng hắc long rất đẹp trai hơn nữa tuổi tắc cũng không hơn anh là bao quan trọng hơn nữa là anh ấy đã kết hôn rồi mấy đứa đừng có mà đại trai nữa dĩ cơ đã kết hôn rồi á ai mà có phúc vậy chứ có thể gả cho hát long ôi thanh xuân của em đã hết thật rồi không ít phái nữ nhà họ hà kêu lên ai toán đường sở vi cũng rất có hứng thú với hát long cô nhìn hà công mạnh hỏi đại tướng hắc long rốt cuộc trông như thế nào vậy có thể nói cho em nghe không hà công mạnh nhìn đường sở vi giang cung tuấn ngay cả đường sở vi cũng không nói hay sao anh anh thực sự không thể nói ra được nghe vậy đường sở vi rất lạc lóng giang cung tuấn thì b à y ra một bộ dạng chuyện không liên quan gì đến mình không cần quan tâm bọn họ dùng bữa trưa tại nhà họ hà sau bữa trưa đường sở vi cũng đã rời đi bên ngoài sân nhà họ hà ở đây tập trung rất nhiều người đây đều là người nhà nhà họ hà rất nhiều người nhà họ hà nhìn giang cung tuấn và những người khác rời đi hà nhược loan lôi kéo hà công mạnh kéo anh ta lại một bên nhỏ giọng hỏi anh công mạnh anh thực sự đã gặp hắc long rồi sao nhược loan em đừng hỏi anh nữa anh biết em rất sùng bái hắc long nhưng anh đã ký kết hiệp nghị bảo mật cái gì cũng không được nói ra hà nhược loan đĩu môi nói em mới không hiếm lạ gì chuyện anh nói em chỉ là hỏi anh có thật là gặp được rồi hay không thôi đương nhiên là thật rồi hà công mạnh hít một hơi sâu em là không thấy thôi đại tướng hắc long mạnh như thế nào phi ưng mạnh nhất quân khu hồng bắc đối với anh ấy chỉ cần không quá một c h i ề u đã bị hạ gục nhớ lại cảnh tượng lúc đó hà công mạnh vẫn cứ nhiệt huyết sôi trào ngay vậy hà nhược loan chắc chắn rằng hà công mạnh đã gặp được giang c u n g tuấn rồi phụ cô ta cũng nhịn không được hít một hơi thời gian gần đây làm cho cô ta thấy một ngạt kinh khủng cô ta sớm đã biết được thân phận của giang c u n g tuấn nhưng lại không thể nói ra được cho đến hôm nay nhà họ hà lại lần nữa có người biết được thân phận của giang công tuấn cô ta có ta t hà ể nói chuyện về Giang Cung Tuấn với h về công mạnh rồi. a n hà Công mạnh, thực ra, em sớm đã biết được của Cung chỉ không Mạnh, thân phận của Giang、Cung、Tuấn、rồi. anh em sớm biết ra, rồi, đã ấy l đại tướng hốc ắ c của、Nam、Cương mà còn là ông chủ Long là Nam ông đứng thành sau mà thời h đại p mới ủ a Tử Trung t Đằng và â m Tài c h í n h thời thể thời đại. Thời đại. Em có thể làm việc ở thời đại đều Em làm có là ở do g i a n Cung Tuấn Công Mạnh g hốc sắp xếp đó. Hà! Hà công mạnh há hốc mùm em em đã biết trước rồi sao suýt hà nhược loan làm một động tác tay không được nói tơ rồi nhỏ giọng nói anh nhỏ giọng chút anh muốn cho cả thiên hạ này biết sao hà công mạnh liền ngậm ngược lại nhìn một lửa xung quanh thấy không có ai đến gần mới nhỏ giọng nói nhược loan giang cung tuấn sao lại giấu đi thân phận của mình tiếp cận sở vi chứ anh ấy rốt cuộc muốn làm gì hà nhược loan nói rằng có lẽ anh vẫn chưa biết giang cung tuấn vẫn còn một thân phận khác nữa anh ấy là người nhà họ giang mười năm trước còn chị sở vi mười năm trước đã lao vào biển lửa cứu anh ấy ra ngoài anh ấy là đang báo đáp ơn cứu mạng của chị ấy thôi hà nhược loan biểu cảm ngưỡng mộ đường sở vi thực sự là người con gái hạnh phúc nhất thiên hạ đằng sau cô ấy là một người sống trong kim tự tháp của quyền lực là sự tồn tại của giàu có hà công mạnh hỏi cho dù có là như vậy cũng không cần thiết phải che giấu thân phận của chính mình chứ hà nhược loan lắc đầu nói có lẽ là anh rể có nỗi khổ tâm riêng thì sao hai người họ nhỏ giọng bàn luận chuyện của giang c u n g tuấn còn giang c u n g tuấn đã lái xe rời đi rồi lúc này anh đã ở trên đường cao tốc đường sở vi ngồi ở ghế phụ vẻ mặt tâm tại bất y ê n vợ à em sao vậy cứ hủ rũ không vui thế đường sở vi lúc này mới phản ứng lại không không sao đâu anh tập trung lái xe đi đ ừ n g phân tâm rõ tuân lệnh giang c u n g tuấn tập trung lái xe không hỏi gì nhiều nữa rất nhanh đã về đến từ đằng nhưng mà đường sở vi lại không về nhà mà xuống xe bảo giang c u n g tuấn tự đi về trước giang c u n g tuấn cũng không nói gì tự lái xe rời đi sau khi đường sở vi xuống xe liền bắt taxi nhanh chóng đi đến tập đoàn giang long cậu giang bí ẩn giúp cô nhiều lần như vậy rồi cho nên cô nhất định phải tận mặt cảm ơn anh ta phải nói rõ với cậu giang bí ẩn đó không cần phải âm thầm giúp đỡ cô nữa cô cảm thấy rất hổ thẹn rất nhanh đã tới tập đoàn giang long tiếp đón đường sở vi là tân nam tập đoàn giang long p h ò n g tiếp đón khách tần nam hỏi cô sở vi đến có chuyện gì sao đường sở vi ngồi trên ghế sofa nhìn tần nam có chút căng thẳng tiết hầu dao động phát ra âm thanh rất nhỏ cho cho tôi hỏi chủ tịch có ở đây không tôi muốn gặp chủ tịch gô sở vi chủ tịch hiện không ở đây có chuyện gì cô cứ nói với tôi tôi sẽ chuyển lời đến chủ tịch không không có chuyện gì đường sở vi liền đứng lên rời đi cô vừa mới rời đi t ầ n nam liền thông báo cho giang c u n g tuấn lúc này giang c u n g tuấn đã về đến nhà cả nhà đường tấn đã đi biệt thự cẩm tú ở khu biệt thự rồi chỉ còn mỗi giang c u n g tuấn ở nhà giang công tuấn ngồi trên ghế sofa nhìn thấy tin nhắn tân nam gửi đến hóa ra sở vi không về nhà là vì muốn tìm cậu giang bí ẩn xem ra vị trí của cậu giang bí ẩn này trong lòng sở vi ngày càng cao rồi anh nhỏ giọng lầm nhầm việc này cũng là có nguyên nhân cả bởi vì anh âm thầm làm nhiều chuyện như vậy còn đường sở vi từ trước đến nay vẫn luôn cho rằng là do cậu giang bí ẩn này làm ra trong lòng có anh ta cũng dễ hiểu thôi thật phiền phức năm chuyện đề cử chọc tức vợ yêu mua một t ặ n g một năm giang cung tuấn xoa xoa thái dương Có trách cũng chỉ trách đường sở vi quá xinh đẹp. chỉ cần quá xinh đường đàn ông đẹp, sở vi v là ừ anh ì nghĩ đều đ sẽ ộ n âm, gây mới vậy nên n ra i phiền ề u chuyện phức như、vậy. Anh h vậy. n g một hồi lập tức gọi cho tân nam tân nam giúp tôi chuẩn bị một chiếc điện thoại hoàn toàn mới sau đó báo cho sở vi tối nay gặp nhau phân phó xong giang cung tuấn liền tắt điện thoại sau đó gọi cho n ô huy phân phó n ô huy giúp tôi chuẩn bị một chút tài liệu bút anh muốn chế tạo mặt nạ ra người làm gì vậy n ô huy vừa nhìn thấy tài liệu liền biết được giang cung tuấn muốn làm gì chương một trăm tám mươi thay đổi thân phận giang c u n g tuấn đang có chút không thể hiểu được tâm tư của đường sở vi rồi anh không chắc chắn rằng đường sở vi có thực sự đã phải lòng một anh khác nữa hay không nếu như là phải vậy phải làm thế nào vì muốn kiểm chứng suy nghĩ trong lòng mình anh dự tính thăm dò sở vi thay một thân phận khác dùng thân phận cậu giang thần bí này tiếp xúc với cô một chút để hiểu rõ suy nghĩ thực sự trong lòng cô anh không nói gì nhiều với ngô v u y sau khi tắt điện thoại anh liền kiên n h ẫ n chờ đợi ở nhà đường sở vi mang một tâm trạng lạc long rời khỏi tập đoàn giang long còn chưa đến nhà đã nhận được điện thoại của tân nam cô đường chủ tịch đã nói tối nay có thể gặp cô tình hình cụ thể như thế nào chủ tịch sẽ liên lạc với cô sau nhận được cuộc gọi này đường sở vi không thể vui mừng hơn thời khắc này cô bắt đầu có mong đợi mong đợi đến buổi tối ngày hôm nay cô trở về nhà ngâm nga một bài hát bước vào nhà giang cung tuấn ngồi trên ghế s o f a nhìn đường sở vi đang bước vào không tìm được hỏi bà xã xảy ra chuyện gì r ồ i sao sao em vui quá vậy đường sở vi vui quá rồi khó có thể che giấu được sự kích động trong lòng cô không có cách nào chia sẻ với giang cung tuấn lắc lắc đầu nói không có chuyện gì cả em đi tắm đạ sau đó đi đến công ty đây nói xong cô liền về phòng giang cung tuấn cũng không nói gì nhiều rất nhanh đường sở vi đã ra ngoài cô đã thay một bộ quần áo mới không phải là bộ trang phục công sở mà là một bộ váy rất quyến rũ diễm lễ hơn nữa cô còn giải công trang điểm giang cung tuấn cười dí dòm hỏi bà x ã à, em mặc đẹp như vậy là muốn đi hẹn h ò sao khuôn mặt thanh tú của đường sở vi đỏ lên gấp gáp giải thích mới mới không có nhé hẹn h ò gì cơ chứ em đi đến công ty sau đó đi gặp khách hàng lớn giang cung tuấn mỉm cười em, em đi đây buổi tối không về ăn cơm đâu ồ giang cung tuấn ổ lên một tiếng từng nét biểu cảm của đường sở vi khiến anh chắc chắn rằng cô ấy thực sự đã phải lòng cậu giang bí ẩn rồi anh xoa nhẹ thái dương chuyện này sao lại trở nên rắc rối như vậy chứ sau khi đường sở vi đi ra ngoài giang cung tuấn cũng không chậm trễ nữa đi đến phòng khám trần tục của ngô Vi. không lâu sau khi anh rời đi đường tấn và ngô mịch trở lại hai người mở cửa bước vào nhà ngồi trên ghế s o f a ông xã ngô mịch kéo cánh tay đường tấn làm lúc nói anh xem xem bây giờ nhà họ đường đã phát triển sắp chuyển hết vào biệt thự lớn ở rồi còn nhà mình lại vẫn chen chúc trong ngôi nhà nhỏ hơn một trăm mét vuông này em trai em sắp lấy vợ rồi xính lệ phải hơn mấy chục triệu cơ anh phải giúp em đấy nhé anh anh giúp em t i ể u gì được đường tấn không biết phải làm sao nói số tiền này lại không phải là của anh mẹ chúng ta không phải có mấy trăm tỷ gửi ngân hàng sao anh là con trai bà xin một chút chắc bà ấy sẽ cho tôi hơn nữa chị sở vi nô mịch nhỏ giọng nói khi còn ở hướng bắc tộc trưởng nhà họ hứa đã cho chị ấy mấy trăm tỷ đó đường tấn nhìn cô ta một cái ý em là sao nô mịch nhỏ giọng nói mượn chị sở vi đi nếu như chị ấy không cho thì chúng ta sẽ trộm như vậy là không được đường tấn liền từ chối anh bị ngốc cả nô mịch lạnh mặt nói chị ấy là chị của anh sau khi chúng ta trộm lấy thẻ âm thầm chuyển vào tài khoản của chúng ta thì sẽ không bị phát hiện ra đâu này thì đã là gì chứ em không tin chị ấy báo cảnh sát bắt anh đâu nghe n ô mịch nói vậy đường tấn cũng bắt đầu r ụ c r ị c h rồi nói không sai hứa tùng đưa cho đường sở vi vài trăm tỷ anh ta muốn một chút ít thì chắc cũng không thành vấn đề đâu có mấy trăm tỷ rồi vậy thì cái gì cũng có rồi ba xã chuyện này chúng ta phải lên kế hoạch thật kỹ lưỡng hơn nữa anh cũng không biết mã thẻ ngân hàng của chị sở vi chúng ta phải nghĩ cách lấy được mã thẻ trước đã ừ n hai người ngồi một chỗ bắt đầu cùng bàn bạc chuyện này còn lúc này giang cung tuấn đã đến phòng khám trần t ụ anh giang vừa bước vào trong một cô gái khoảng hai mươi tuổi mặc một chiếc áo sơ mi ngắn mỏng quần đùi bò buộc tóc đuôi ngựa mỉm cười chào hỏi giang cung tuấn đây là văn tâm văn tâm ở châu ngô huy cũng đã vài ngày rồi hơn nữa cũng trải qua chuyện giang cung tuấn cho người san bằng dược phẩm hồng hà thành bình điện thêm cả mấy ngày nay cô ta nghe lỏng chắc cũng đã biết được thân phận của giang c u n g tuấn tuy rằng không biết rõ chi tiết nhưng cô ta cũng biết được giang c u n g tuấn là nhân vật lớn đến từ nam cương ừ giang c u n g tuấn gật nhẹ với văn tâm bước vào nô huy liền đi tới nói anh giang đồ tôi cần đâu nô huy chỉ vào chiếc va l i trên mặt đất nói ở đây cả vừa mới được được đến giang c u n g tuấn đi qua đó xách chiếc va l i lên đi vào phòng bắt đầu bận điệu trong đó bên ngoài văn tâm kéo vai nô huy cả người sắp dán lên người anh ta rồi cười mỉm hỏi anh huy anh giang này là muốn làm gì vậy nô huy nhún nhún vai nói làm sao mà anh biết được giang cung tuấn ở trong phòng trong bắt đầu chế tạo mặt nạ ra người anh tỉnh thông y thuật muốn chế tạo mặt nạ ra người là chuyện hết sức đơn giản diện mạo mà anh chế tạo là anh của mười năm trước mười năm trước cả người anh bị bỏng nặng dung nhan bị hủy sau khi chữa trị diện mạo cũng đã có nhiều thay đổi bây giờ anh chế tạo mặt nạ ra người của anh vào mười năm trước sau khi làm xong liền đi đến tập đoàn giang long tập đoàn giang long phòng chủ tịch giang cung tuấn đã thay một bộ âu phục đắt đỏ đeo đồng hồ khí chất trên người xảy ra biến hóa kinh thiên anh đeo lên chiếc mặt nạ ra người tự mình chế tạo diện mạo có chút thay đổi biến thành một thanh niên mắt thanh mại tú nước da trắng n g ẩn diện mạo anh tuấn nhìn trông có cảm giác là một thư sinh anh trong diện mạo này với ngày trước là hai người khác nhau rõ rệt trước gương giang cung tuấn nhìn khuôn mặt mình trong gương nhìn thấy khuôn mặt này anh nhớ lại rất nhiều chuyện trước kia nhớ đến người nhà họ giang nhớ đến ông nội nhớ đến bố mình nhớ đến người mẹ đã vứt bỏ mình khi còn rất nhỏ mẹ anh là người như thế nào anh không hề biết anh chỉ biết khi anh còn rất nhỏ mẹ anh đã vứt bỏ anh rời khỏi nhà họ giang anh nhớ đến hứa linh nhớ đến người con gái anh yêu hồi cấp hai chủ tịch nghe âm thanh e m t hai từ phía sau âm thanh này kéo giang c u n g tuấn thoát ra khỏi dòng suy nghĩ liền quay người lại tần tương đứng phía sau anh cô mặc một thân công sở sơ mi trắng váy bó màu đen mái tóc đen dài x ó a trên vai r á n g người có trước có sau tạo thành đường cong chữ s ừ anh khẽ gật đầu coi như đã đáp ứng tần tương tần t ư ơ n g lấy ra chiếc điện thoại thương hiệu mới hai tay đưa cho anh đây là chiếc điện thoại mới chuẩn bị ạ giang công tuấn nhận lấy chủ tịch còn gì phân phó nữa không ạ giang cung t u ấ n phất nhẹ tay nói cô đi ra đi vâng thần tương gật đầu không lưng lùi về sau rời đi giang cung tuấn vẫn ngồi trên chiếc ghế làm việc bằng da thật nhìn thời gian bây giờ mới là bốn giờ chiều cách buổi tối còn chút thời gian nữa anh lại cầm điện thoại gọi điện cho tân nam quản gia tần chuẩn bị cho tôi một chiếc xe càng cao cấp càng tốt thân phận này không phải là con rể của họ nhà đường nữa mà là chủ tịch của tập đoàn giang long là một ông chủ giàu có sao có thể hạ thấp mình chứ hơn nữa người mà anh muốn gặp lại là vợ của anh đường sở vi sao lại có thể giản dị được cơ chứ được tôi sẽ đi sắp xếp c h ư ơ một trăm tám mươi một buổi họp đầu tiên tần nam đi chuẩn bị xe tần nam đã tiếp quản các ngành công nghiệp được chuyển giao từ tứ đại gia tộc và thành lập tập đoàn giang long hiện tập đoàn giang long có khối tài sản hàng nghìn tỷ đồng quá dễ dàng để có được một chiếc xe hơi sang trọng chẳng bao lâu ông ta đã nhận được một chiếc dồn dơ s ở xì vở c h ạ m chiếc xe này trị giá sáu mươi tỷ không phải cứ có tiền là có thể mua được điều này đòi hỏi phải có mạng lưới quan hệ rất chặt chẽ mạng lưới các mối quan hệ của tập đoàn giang long hiện nay rất đáng sợ bởi vì các ngành công nghiệp trực thuộc tập đoàn giang long đều được chuyển giao từ tứ đại gia tộc tứ đại gia tộc cắm sâu gốc rễ ở thành phố từ đẳng ngoại trừ nhà họ tiêu bị phá sản ba đại gia tộc còn lại vẫn tồn tại ở mức độ cao cấp đã sớm năm giờ giang cung tuấn lấy ra một chiếc điện thoại di động mới tinh và gửi một tin nhắn cho đường sở vi khi nào chúng ta gặp nhau đường sở vi đã đến v i n h thái cả buổi chiêu câu n g ẩ n ngơ không ngừng nhìn vào điện thoại di động sau một thời gian dài chờ đợi cuối cùng cô cũng nhận được tin tức đây là một con số xa lạ cô không do đó có phải là cậu chủ giang bí ẩn kia hay không cô đáp lại một cách lịch sự xin lỗi anh là ai giang cung tuấn trực tiếp trả lời giang cung tuấn nhìn thấy tin tức này nhịp tim của đường sở vi càng tăng nhanh cô cố gắng hết sức bình tĩnh lại hỏi lại vâng có phải là giang cung tuấn của tập đoàn giang long không ừ anh anh đang ở đâu tôi đến rồi cô ở đâu tôi qua đón tôi đang ở vĩnh thái giang cung tuấn không chọn gọi điện mà trò chuyện với đường sở vi bằng tin nhắn sau khi trò chuyện một lúc anh xuống lầu và l á i chiếc dồn dồn sợ xỉ vợ trạm do tân nam chuẩn bị đến vĩnh thái vĩnh thái dưới tòa nhà công ty đường sở vi đã đợi sẵn ở đây cô mặc một chiếc váy trắng với dây thắt lưng cô có một thân hình gợi cảm và một vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp đường sở vi bây giờ đã là người nổi tiếng ở thành phố tử đằng rất nhiều phóng viên truyền thông đang làm việc ở vĩnh thái muốn đào một chút tin tức ngoài lề của đường sở vi lúc này nhìn thấy đường sở vi đang đợi bên ngoài tòa nhà công ty không ngừng nhìn xung quanh những phóng viên báo đài này đều biết cô đang đợi ai đó nhiều phóng viên đã bí mật chụp ảnh ngay sau đó một chiếc dồn sở xì vợ chạm xuất hiện bên ngoài vĩnh thái trong xe bước ra một người đàn ông trẻ tuổi mặc bộ đồ trắng với làn da trắng dáng vẻ khôi ngô và một phong thái rất đặc biệt đường sở vi một mực chờ đợi nhìn thấy r ồ n r ồ n sở xỉ vợ chạm nhìn thấy một thanh niên đẹp trai trong bộ vách trắng cô biết đây chính là cậu chủ giang bí ở đó và đây là giang c u n g tuấn nhà họ giang đây là người cô đã cứu mười năm trước đây là người đã giải cứu cô khỏi tay tiêu chinh đây là người đã âm thầm giúp đỡ cô trong suốt thời gian qua tuy rằng cô chưa từng nhìn thấy mặt của giang công tuấn nhưng cô chắc chắn rằng chính là như vậy cái này thật đẹp trai nhìn thấy giang công tuấn đi tới nhịp tim của đường sở vi không khỏi tăng nhanh nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú sắc sảo và trẻ trung kia cô gần như nghẹt t ở đây đây là anh ấy sao giang cung tuấn đi tới xuất hiện ở trước mặt đường sở v i nợ nụ cười sở vi một câu sở vi đầy dịu dàng hai chữ này dường như có ma lực khiến đường sở vi vô cùng kinh ngạc đúng lúc này một người phụ nữ với dáng người gợi cảm đôi môi đỏ mọng đeo kính râm mặc váy đỏ đi tới đây là t ừ thanh t ừ thanh đã đến thăm đường sở vi vài lần nhưng đường sở vi không có ở đó hôm nay cô ta đến sau khi ta làm muốn tìm đường sở vi bàn bạc với cô và giới thiệu n g ụ y trình với cô ngay khi cô ta xuống cầu thang ở công ty v i n h thái cô ta nhìn thấy một người nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông này khỏe mắt cô ta ướt ư ớ t khuôn mặt này đã xuất hiện trong tâm trí cô ta suốt mười năm qua giang giang c u n g tuấn cổ họng cô ta khế nhúc ních cô ta đứng ở phía xa nhìn thấy giang c u n g tuấn đang đi về phía đường sở vi sau khi đường sở vi hơi sửng sốt mới có phản ứng lại ngẩng đầu nhìn giang c u n g tuấn sắc mặt đỏ bừng cuối cùng cũng nhìn thấy anh cô có rất nhiều điều để nói nhưng cô không biết phải nói như thế nào giang c u n g tuấn làm ra một tư thế mời đi thôi a được đường sở vi phản ứng hai người sánh bước bên nhau cảnh này đã được nhiều phương tiện truyền thông quay lại từ thanh ở phía xa sửng sốt một chút sau đó bước nhanh đi tới đi tới hai người tháo kính dâm xuống v ẹ mặt hào phòng nói đường vi sau đó nhìn giang c u n g tuấn trong ánh mắt cô ta oán hận có chút mịt mù giang c u n g tuấn c a o mày tại sao từ thanh lại ở đây giang c u n g tuấn ánh mắt mịt mù cô ta ngẩng đầu nhìn chằm chằm giang công tuấn dáng vẻ rất bất tức hả giang c u n g tuấn nhìn cô ta rồi hỏi sao cô lại ở đây đường sở vi ở bên cạnh giang c u n g tuấn cũng cảm thấy xấu hổ bởi vì cô biết cậu chủ giang bí ẩn chính là bạn trai của từ thanh mười năm trước còn từ thanh là bạn thân nhất của cô từ thanh cô đỏ mặt nhìn từ thanh trong lòng dâng lên một đợt xấu hổ giang c u n g tuấn anh có biết em đã đợi n g ư ờ i mười năm không từ thanh rơi nước mắt nhìn anh từng chữ từng câu nói em biết anh chưa chết em có thể cảm giác được anh luôn ở bên em vì anh em đã đợi anh mười năm mười năm qua em đã từ chối bao nhiêu người cầu hôn nhưng anh tại sao vẫn không xuất hiện giờ xuất hiện thì lại cùng cô ấy ở một chỗ chẳng lẽ anh không biết là cô ấy đã có chồng sao đường sở vi càng xấu hổ hơn khi từ thanh nói vậy giang cung tuấn c a o mày nói tôi biết sở vi có chồng nhưng tôi không quáy dày cô ấy tôi muốn nói rõ ràng với cô ấy còn cô chuyện mười năm trước tôi đã quên từ lâu rồi nói xong anh nhìn đường sở v i cười xin lỗi với cô nói đi thôi đường sở vi khẽ gật đầu túi đầu không dám nhìn từ thanh bởi vì cô thực sự không biết phải nói gì với từ thanh giang cung tuấn trực tiếp bước tới r ồ n r ồ n sở xì、sì、vợ chạm đường sở vi lên ghế phụ từ thanh đứng đó nhìn hai người rời đi nước mắt không nhịn được mà rơi ra thành phố t ử đẳng trong một khách sạn sang trọng phòng riêng giang cung tuấn và đường sở vi ngồi đối diện nhau đường sở vi cúi đầu nhưng vẫn không nhịn được nhìn về phía giang cung tuấn nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của anh khuôn mặt cô đỏ bừng nhịp tim không ngừng tăng nhanh vậy lần này cảm ơn anh giang cung tuấn cười nhạt một tiếng nói lại sao thế nếu năm đó không phải cô xông vào biển lửa cứu tôi tôi đã chết từ lâu mà cô đã chịu được mười năm qua tất cả những gì tôi đã làm vẫn không thể bù đắp được giang cung tuấn sau khi nói xong câu này liền không nói gì anh đang chờ đợi chờ đợi phản ứng của đường sở vi tuy nhiên đường sở vi cũng không nói chuyện bầu không khí trong chốc lát rơi vào im lặng tôi mười giây sau đường sở vi n g n g đầu nhìn về phía anh chàng tuấn tú có chút tức giận trước mặt không khỏi nói cô muốn nói gì đường sở vi hít sâu một hơi nói tôi có tài đức gì mà đáng được anh giúp đỡ thế chứ tôi đã có chồng tôi biết giang cung tuấn nói tôi chỉ có lòng biết ơn với cô vì cô có chồng nên tôi không xuất hiện tôi không gặp cô tôi cũng thật trùng hợp khi chồng của cô cũng tên là giang cung tuấn và ngày xưa là cấp dưới của tôi trái tim đường sở vi r u lên cô đã đoán được thân phận của cậu chủ giang bí ẩn nhưng không ngờ lại là như vậy anh thực sự là hát long anh ấy đường sở vi khẽ lắc đầu nói quên anh ấy đi chỉ cần anh ấy có một phần mười như anh là được rồi giang cung tuấn cười nhạt có vẻ như anh thực sự không có chỗ trong lòng đường sở vi thực ra chồng cô rất tốt anh ấy có võ công phi thường và ý thuật siêu phảm nếu không có chuyện gì thì tiềm năng trong tương lai của anh ấy là vô hạn anh ấy cũng là một người tình cảm tôi mong cô có thể đối xử tốt với anh ấy đừng để anh ấy thất vọng khi giang c u n g tuấn nói lời này anh cũng cảm thấy có chút không thoải mái cảm giác thật kỳ lạ khi tự khen ngợi bản thân thấy đường sở vi không nói chuyện giang c u n g tuấn hơi suy nghĩ lập tức nói nếu thật sự không yêu anh ấy cô có thể lựa chọn ly hôn với anh ấy tôi sẽ không coi thường cô nếu kết hôn lần hai nếu ly hôn với anh ấy tôi sẽ tới câu ngay lập tức để cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời để tất cả phụ nữ trên thế giới đều phải ghét tị cơ thể đường sở vi run lên ly hôn lúc này cô lại có ý muốn ly hôn với một giang c u n g tuấn khác và lao vào vòng tay của giang c u n g tuấn này biểu hiện của cơ thể cô đã không che giấu được với giang c u n g tuấn trong lòng giang c u n g tuấn thầm thở dài xem ra đường sở vi thực sự không thích giang c u n g tuấn lười biếng không chịu làm ăn kia lại rất thích cậu chủ giang bí ẩn và khó đoán này người có thể giúp đỡ cô tất cả chương một r ư ơ i hai đêm đầu tiên ở thủ đô tôi đường sở vi muốn nói nhưng lại thôi cô muốn nói rằng cô đã có chồng và sẽ không ly hôn với chồng mình nhưng cô không thể nói điều này tôi không có bất kỳ nền tảng tình cảm nào với giang c u n g tuấn anh ấy được ông nội chọn để đến ở rể nhà họ đường khi cô nói điều này giang c u n g tuấn đã hiểu anh đã biết tâm tư của đường sở vi tiếp theo đường sở v i nói rất nhiều đó là tất cả những lời biết ơn giang c u n g tuấn lại lơ đ ế n cả hai đã cùng nhau dùng b ữ a sau bữa ăn giang c u n g tuấn nói tôi đưa cô về nhé không không cần đâu đường sở vi lễ phép từ chối nói tôi tôi sẽ tính đến chuyện ly hôn nói xong cô đỏ mặt bỏ chạy giang c u n g tuấn bị bỏ lại trong một mớ hỗn độn giang c u n g tuấn nhìn bóng lưng rời đi của đường sở ví sờ sờ múi ly hôn anh cười nhạt và không nói gì anh lái xe trở lại tập đoàn giang long thay quần áo xé mặt nạ ra người trên mặt anh ngồi trên chiếc ghế trong phòng chủ tịch hút một điếu thuốc suy nghĩ đúng lúc này c h u n g điện thoại văng lên thoạt nhìn là ngô huy đang gọi trả lời điện thoại và hỏi sao vậy có chuyện gì thế anh giang quỷ kiến sầu đã kiểm tra ra tung tích của chiếc hộp cổ đã trôi giặt từ vùng nam cương đến thành phố từ đẳng tôi đến ngay đây giang công tuấn cúp điện thoại lập tức rời khỏi tập đoàn giang long chạy nhanh đến phòng khám trần tục của ngô huy chiếc hộp cổ xuất hiện từ lăng mộ cổ này quá nhiều liên quan nó có liên quan đến bức tranh g i a chuyên hoa nguyệt sơn cư đồ của gia đình anh và nó cũng liên quan đến tứ gia tộc bí ẩn và khó đoán của nước đoan hùng gần đây anh mới biết đến tứ đại gia tộc của nước đoan hùng trước đó anh cũng không biết nhà họ giang có nguồn gốc lớn như vậy hóa ra là một gia tộc đã truyền lại mấy ngàn năm ngay sau đó anh đến phòng khám trần tục vừa vào nhà giang cung tuấn liên hỏi tình huống thế nào ngô huy cho biết có tin từ quỷ kiếm sầu rằng chiếc hộp cổ này đã được tìm thấy trong một cửa hàng đồ cổ ở thành phố tử đ ă n g chủ cửa hàng đồ cổ này là người có thâm niên lâu đời có xuất thân từ thủ đô và rất có lai lịch và ông ta nói rằng muốn nói chuyện trực tiếp với anh xuất thân ở thủ đô xuất thân lớn quá nhỉ giang cung tuấn cao mày lập tức anh nói chuẩn bị xe lập tức đi gặp quỷ kiếm sầu vâng nô huy gật đầu và lập tức lái xe đi văn tâm cũng đi ra ngoài nói anh nô em đi với anh nô huy mắng tôi đi chuyện quan trọng cô đi theo làm gì văn tâm đột nhiên bật khóc nhìn giang c u n g tuấn vẻ mặt đau lòng anh giang anh ta m a n g tôi giang c u n g tuấn liếc nhìn văn tâm cô gái này trông khá tốt hơn nữa mấy ngày nay đều sống ở phòng khám trần tục của ngô huy hai người họ dường như giang c u n g tuấn cười nói ngô huy để cô ấy đi cùng cũng được không có gì to tát giang c u n g tuấn nói như vậy ngô huy cũng không nói gì chỉ là nhắc nhở cô đi theo thì đừng nói linh t ị n h đấy ừ văn tâm cười cười cả ba cùng nhau đi ra cửa ngô huy lái xe đến cửa hàng sửa chữa của quỷ kiến sầu sườn sửa chữa căn phòng bí mật dưới lòng đất trong một căn phòng giang cung tuấn ngồi trên sofa nô huy văn tâm đứng sang một bên ông chủ của tổ chức tình báo quỷ kiến sầu và thần ý p h ư ơ n g vĩnh cánh đứng đối diện giang cung tuấn lúc nào cũng lủng lắng điếu thuốc hỏi tình huống thế nào bắt buộc phải gặp mặt nói chuyện sao quỷ kiến sầu nghiêm nghị và nói đại tướng chiếc hộp mà anh yêu cầu tôi kiểm tra tôi đã tìm ra tung tích của nó chủ nhân là cô thanh trong cửa hàng đồ cổ ở số một thiết tự tôi đã kiểm tra thông tin của cô thanh và thấy ông ta đến từ thủ độ và ông ta đã tiếp xúc nhiều lần với một nhân vật lớn nào đó ở thủ đô nói đến đây quỷ kiến sầu dừng lại l một ú cho Ai? Giang a liếc Cung Tuấn n ta một cái.、Quỷ、kiến sầu hơi Quỷ sầu d dự, lực mới mặt chầm một năm năm tướng tướng, nói, thiên tử. Hà? Mặt Giang Thiên đại đại người Cung Tuấn xuống. Thiên tử, một trong năm đại tướng sao? Trong quên nhất, người đứng tử. tử, Hả? Sắc sao? số vị biết tôi đã kiểm tra rất nhiều thứ với nguồn gốc của chiếc hộp cổ và hỏi về một nhóm trộm mộ nhóm trộm mộ đã thu tiền từ một ông chủ bí ẩn và ông chủ bí ẩn đã cho nhóm trộm mộ bản đồ của lan lăng cổ mộ nhóm trộm mộ đã thành công vào lăng mộ và tìm thấy chiếc hộp cổ nhưng đã xảy ra tai nạn có người cấp chiếc hộp cổ mà chiếc chìa khóa rơi vào tay m ạ c h tâm giang cung tuấn liếc anh ta một cái nói nói vấn đề chính đi người cấp đoạn hộp cổ chủ nhân là ai quỷ kiến sầu nói theo thông tin tình báo người lấy được hộp cổ tên là truy hải người này cũng có tiếng tăm lừng lẫy cũng chính người này mang chiếc hộp đến thành phố t ử đảng mà truy hải này là tay sai thân tín của thiên tử như vậy ông chủ thần bí chính là thiên tử sao sắc mặt giang cung tuấn âm trầm hiếm thấy quỷ kiến sầu k h é lắc đầu nói không rõ nhưng thiên tử có liên quan đến chuyện này hơn nữa mạng lưới tình báo của tôi vẫn chưa thâm nhập vào thủ đô tôi cũng không dám thâm nhập cho nên không có cách nào hỏi thăm một số chuyện trong thủ đô giang cung tuấn lâm vào yên lặng một lúc lâu sau anh nói ừm tôi hiểu rồi anh đứng dậy và bỏ đi nô huy văn tâm đi theo phía sau nô huy lái xe trở lại phòng khám trần tục trong phòng khám giang cung tuấn ngồi trên ghế ngậm điếu thuốc trầm n g â m suy nghĩ lăng mộ cổ lan lăng hồng kho b á o chìa khóa hoa nguyệt sơn cư đồ tính toán theo thời gian thời điểm nhóm trộm mộ là m ố t thời gian sau khi anh gửi đơn xin từ chức đ ế m ngược lại đã ba tháng sau khi đến từ đằng anh cùng đường sở vi đi tìm việc cảm thấy trong khu tìm việc có một ý đồ g i ế t người mạnh mẽ bèn đuổi theo nhưng lại gặp được bạch tâm dường như ai đó đã cố tình sắp xếp bạch tâm ở bên cạnh và để chìa khóa rơi vào tay anh chủ nhân phía sau muốn làm gì chẳng lẽ chuyện diệt vong của nhà họ giang mười năm trước có liên quan đến thiên tử giang cung tuấn nắm chặt tay nếu như người đó thật sự là thiên tử chuyện này lập tức sẽ nghiêm trọng tại sao đối phương chưa ra tay có phải là bởi vì bên trên chưa duyệt đơn từ chức của mình mình vẫn là hát lòng đối phương vẫn có chút kiên kỵ sao đột nhiên giang cung tuấn suy nghĩ rất nhiều anh đột nhiên nói nô huy anh giang có chuyện gì vậy giang cung tuấn ra lệnh thông báo cho tiêu giao vương và chuẩn bị một chiếc máy bay đặc biệt cho tôi tôi sẽ đến thủ đô anh giang ngay bây giờ sao ừ được tôi sẽ thu xếp ngay nô huy không ở lại nữa nên lập tức gọi điện cho tiêu giao vương và yêu cầu tiêu giao vương bố trí một chiếc máy bay đặc biệt đến khu vực quân sự gọi điện thoại xong anh ta đưa giang c u n g tuấn đến khu quân sự thử găng khu quân sự một chiếc trực thăng đang đậu ở một bãi đất trống tiêu giao vương nhìn giang c u n g tuấn với vẻ mặt nghi ngờ hỏi giang c u n g tuấn cậu đi thủ đô lúc này làm gì vậy giang c u n g tuấn nói đi xác minh một chuyện nhân tiện gặp thủ trưởng hỏi tại sao đơn từ chức của tôi lâu như vậy không được thông qua ngô huy hỏi thật sự phải rời khỏi sao tuy nhiên giang c u n g tuấn không nói nhiều quay người lên trực thăng máy bay trực thăng chậm rãi cất cánh rồi nhanh chóng rời khỏi đây biến mất trong tầm mắt của tiêu giao vương và ngô huy tiêu giao vương quay lại nhìn ngô huy và vậy? làm hỏi, Hát Huy hơi hai nói, tay Long đang làm gì vậy? Nô gì xuề chiếc, chiếc hộp này có liên quan đến bản đồ kho báu của gia đình anh giang bây giờ là chiếc hộp liên quan đến thiên tử anh giang có lẽ nghi ngờ chuyện của nhà họ giang có liên quan đến thiên tử nên đến thủ đô để hỏi tội cái gì tiêu g i a o vương đã bị s ố c và gầm lên hỏi tội tại sao không nói sớm hơn không biết thiên tử là ai sao gã ta sống ở thủ đô và là bậc thầy về âm mưu và thủ đoạn hắc long lại đi hỏi tội gã ta nếu một lời không hợp mà ra tay thì chuyện lớn rồi nô huy cũng bất lực anh ta biết giang cung tuấn là người nóng nảy như thế nào anh ta biết mọi chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng nhưng anh ta không thể ngăn cản tôi nghĩ là anh giang biết cân đo đong đếm dù sao đây cũng là thiên tử đứng đầu trong năm đại tướng anh giang không nên lộn xộn cho đến khi không có bằng chứng kết luận tôi hy vọng thế Tiêu giao v ư ơ n g hít một hơi t h Hy ậ t sâu. vọng m ọ i t h không như những gì ông ta nghĩ. ứ sẽ ông gì ta m ộ t k h i g i a n g Cung ép thiên tử thủ đô là thủ đô của nước đoan hùng thủ đô một ngôi nhà sân vườn bên ngoài sân là một số nhân viên an ninh mặc vách đen một người đàn ông mặc áo khoác đen đi tới trước khi anh đến gần sân một nhóm nhân viên an ninh đã lao vào và chặn đường anh biệt thự nơi thiên tử đang ở người không liên quan lập tức rời đi nếu không sẽ giết không thương tiếc người mặc áo đen là giang công tuấn đến từ từ đằng sau khi giang c u n g tuấn biết được một số manh mối anh ngay lập tức đến thủ đô bằng máy bay đặc biệt và anh đã gặp trực tiếp thiên tử và hỏi về một số thông tin nếu chuyện này thực sự có liên quan gì đến thiên tử thì phải chết nam cương hát long có chuyện muốn gặp thiên tử mau đi bẩm báo vẻ mặt giang c u n g tuấn â m trầm nghe thấy đây là hát long các nhân viên an ninh xung quanh sợ hãi rút lui nhanh chóng mau đi báo cáo vâng vài nhân viên bảo vệ nhanh chóng chạy vào sân giang c u n g tuấn cũng không đội ở ngoài cửa kiên nhẫn chờ sau một vài phút một nhóm người nhanh chóng bước ra khỏi sân người đứng đầu là một người đàn ông trạc bốn mươi tuổi ăn mặc giản dị nhưng khí chất cực kỳ xuất chúng gã ta là thiên tử của một trong năm đại tướng và là người quyền lực nhất trong năm đại tướng được mệnh danh là người đứng đầu trong năm đại tướng hạ hạ anh giang sao anh lại ở đây thiên tử đi tới mở rộng vòng tay chuẩn bị ôm giang cung tuấn giang cung tuấn nhấc trấn đá cơ thể thiên tử bị đá văng xa vài mét tuy nhiên gã ta là thiên tử một trong năm đại tướng t à i nghệ phi t h ư ờ n g thân hình xoay tròn trên không một vòng đứng vững vàng trên mặt đất、Soát. các nhân viên an ninh xung quanh nhanh chóng nâng súng các người làm gì vậy thiên tử mắng các người biết đây là ai không đây là hát long giơ súng vào hát long các người muốn chết sao các nhân viên an ninh xung quanh đã cất súng đi thiên tử đi về phía giang c u n g tuấn cười nói anh giang anh lại thử võ công của tôi sao vẻ mặt giang c u n g tuấn đủ dụ nói tôi không thèm kiểm tra võ công của anh lần này tôi có chuyện muốn hỏi anh anh bước nhanh vài bước đột nhiên xuất hiện trước mặt thiên tử túm lấy cổ áo gà ta d á n mạnh gã ta xuống đất tôi hỏi anh các nhân viên an ninh xung quanh đã giơ súng một lần nữa nhưng họ không dám bắn thiên tử bị giam rơi chân nhưng cũng không tức giận cười nói cổ mộ lan lam vương tôi không biết anh giang anh bị sao vậy chủ tiệm đồ cổ số một thiên t ử cô thanh là người của anh truy hải là người của anh anh còn nói không liên quan gì đến anh sao được rồi tôi thừa nhận nó có liên quan đến tôi một cỗ sát khí nồng đậm tràn ngập giang cung tuấn thiên tử cũng cảm nhận được sát khí này trong lòng chấn động không hổ là hắc long đã trải qua nhiều trận chiến sát khí này thật sự rất kinh người anh giang anh có ý gì giang cung tuấn nhấc chân giấc gã ta trên mặt đất lôi kéo gã ta đi vào trong sân trong một gian phòng giang cung tuấn c h ầ m n g â m hút thuốc thiên tử ngồi ở đối diện anh xoa ngực liếc mắt nhìn giang cung tuấn hỏi anh giang sao anh lại đột nhiên hỏi về cổ mộ lan lăng vương vậy giang cung tuấn lạnh lùng nhìn gã ta chằm chằm anh có liên quan gì đến sự diệt vong của nhà họ giang mười năm trước không sơn n g u y ệ t hoa cư đồ của nhà tôi có phải ở trong tay anh không thiên tử sững sờ một lúc rồi bật cười anh giang anh đang đùa cái gì vậy chuyện này có liên quan gì đến tôi chứ tôi biết sơn n g u y ệ t hoa cư đồ bởi vì tôi cũng là người của tứ đại gia tộc tứ đại gia tộc không chỉ có duy nhất nhà họ giang có một bước còn lại ba gia tộc khác đều có một bước hả giang cung tuấn s ừ n g sốt và hỏi ý anh là gì sao thiên tử cũng s ừ n g sốt lập tức nói xem ra việc này anh không biết tôi thật sự không biết anh nói cho tôi đi thiên tử nói đây là bí mật anh không biết cũng tốt biết được cũng không có lợi cho anh năm đó giang thời rời khỏi nhà họ giang sau đó anh không phải người nhà họ giang nữa không có quan hệ gì với tứ đại gia tộc những chuyện này anh không nên tham gia giang cung tuấn nhìn c h ầ m c h ầ m thiên tử mặc dù thiên tử không phải người nhà họ giang nhưng hẳn là biết rất nhiều chuyện bên trong vẻ mặt của anh châm xuống khí thế phát ra và ngay lập tức xuất hiện trước mặt thiên tử với một cây kim bạc đã chạm vào động mạch chủ ở cổ g ã ta vào lúc này thiên tử cảm thấy sự đe dọa của cái chết thiên tử lạnh lùng nói giang c u n g tuấn anh muốn làm gì giết tôi sao anh giết tôi anh có thể ra khỏi sân này sao nói đi có chuyện gì vậy hừ thiên tử hư lạnh nếu muốn biết tự mình kiểm tra đi kim bạc trong tay giang c u n g tuấn đâm vào ra thịt g ã ta thiên tử cảm thấy đau ở cổ anh có thể thử giết tôi xem anh có thể sống sót rời đi nơi này không hả Đừng nghĩ là tôi hy vọng việc nhà họ giang diệt vong không liên quan gì đến anh nếu như sau này tôi phát hiện có liên quan đến anh cho dù anh là đệ nhất đại tướng tôi cũng sẽ giết anh giang cung tuấn để lại một lời xoay người rời đi sau khi rời đi trên trán thiên tử hiện lên những hạt mồ hôi lớn lan trên má và ướt cả quần áo giang cung tuấn rời khỏi biệt phủ của thiên tử và trực tiếp đến gặp thủ trưởng nhưng không gặp được thủ trưởng vì ông ta đã ra nước ngoài và thăm các nước khác chính tổng thư ký đã tiếp anh đây cũng là tôn tại đứng ở đỉnh cao quyền lực thân phận cũng không dưới năm đại tướng thư ký hồng khi nào thì thủ trưởng quay lại thư ký hồng tên là hồng quân ông ta là thư ký của thủ trưởng và là nhân vật một tay che trời ở thủ đô tướng quân hát long lịch trình thăm hỏi tháng này của ngài ấy đã kín tôi e rằng hiện tại không thể quay lại thủ đô giang cung tuấn hỏi tại sao đơn xin từ chức của tôi không được chấp thuận tướng h quân hát long đây không phải là cho đùa bản báo cáo đơn luôn nằm trong tay tôi tôi không đưa cho thủ trưởng tôi đang cho anh một cơ hội chờ anh thay đổi quyết định nam cương biên giới cần anh và hàng trăm triệu người dân cần anh tôi hy vọng rằng đơn xin từ chức sẽ được chấp thuận cho tôi vào ngày mai giang cung tuấn nói xong liền đứng dậy rời đi hồng quân nhìn anh rời đi mãi cho đến khi anh rời đi một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi mới bước ra khỏi một cánh cửa khác ông ta mặc một bộ quần áo màu xám thân hình hơi mập đầu cua trông ông ta có vẻ năng động thưa ngài hồng quân gọi hắc long này thật sự muốn xin nghỉ thưa ngài tôi không ngờ rằng hắc long đã tự mình gửi đến thủ đô phải làm sao bây giờ thủ trưởng trầm mặc một hồi lập tức nói chấp thuận đi ngày mai phát đi thông báo cho thiên hạ ngay vậy sắc mặt hồng quân biến sắc thưa ngài suy nghĩ kỹ đi đây không phải là chuyện vặt hắc long từ t r ư ớ c chuyện này không chỉ gây chấn động trong nước mà biên giới cũng có thể gấp gáp tôi đã đợi hắc long đến thủ đô cuối cùng hôm nay cũng đến có vẻ như cậu ta đã hỏi chuyện gì đó cậu ta đến hỏi tội thái tử quyền lực ở thủ đô quá hỗn loạn sự cai trị và phe đối lập được chia thành nhiều phe phái đã đến lúc phải làm sạch vâng thuộc hạ h i ể u được hồng quân không nói lời nào xoay người rời đi trực tiếp đi tới biệt phủ của thiên tử biệt phủ thiên tử một căn phòng bí mật cấp trên đã được thông qua ngày mai tôi sẽ thông báo với thế giới rằng hắc long sẽ từ chức ngay vậy sắc mặt thiên tử trầm xuống nắm chặt hai tay lạnh lùng nói cuối cùng cũng được chấp thuận hắc long xem anh đấu cùng tôi thế nào đồng thời giang c u n g tuấn bước ra khỏi một căn phòng bí mật với nụ cười vui tươi trên khuôn mặt c h ư ơ một trăm tám mươi bốn h long từ trước giang c u n g tuấn đáp máy bay đặc biệt trở về t ừ đ ằ n g trong đêm khi anh đến nhà họ đường thì đã m ộ ư ơ i hai giờ đêm hôm nay đi ra ngoài anh có mang theo chìa khóa anh lặng lẽ bước vào nhà ngay khi anh bước vào phòng đèn bật sáng ngay lập tức giang c u n g tuấn sửng sốt nhìn đường sở vi với vẻ mặt nghiêm nghị ngồi ở trên giường anh lung túng gai đầu hỏi vợ em chưa ngủ hả sắc mặt đường sở vi âm trầm nhìn xem mấy giờ rồi anh đi nơi nào giang cung tuấn nảy ra ý tưởng và nói anh đang ở trong công ty và công ty vẫn đang cải tiến các hệ thống khác nhau tối nay anh có cuộc họp nên về m u ộ n vợ à anh xin lỗi về sau nếu làm thêm giờ thì anh sẽ báo em trước sự tức giận của đường sở vi đã biến mất rất nhiều giang cung tuấn hả quên đi không có chuyện gì đường sở vi xoay người ngủ t i ế p đi cô muốn nói về chuyện ly hôn nhưng cô không biết làm thế nào để nói về nó từ khi gặp cậu chủ giang bí ẩn trong lòng cô tràn đầy lời nói của cậu chủ giang bí ẩn cả đêm đều nghĩ đến chuyện ly hôn Muốn ly hôn ly với giang cung tuấn này, cũng ư Nhưng ớ nhớ với i Giang Giang đối Giang khôi Giang Cung lòng Cung không Cung không dung Cung của Tuấn vẫn Tuấn Nếu Tuấn, này. Tuấn khác. cô cô. có cô phục c tốt sẽ mạo này. Giang cung tuấn cũng hiểu được suy nghĩ của đường sở vi anh không hỏi nhiều anh cũng nằm xuống và ngủ bên cạnh đường sở ví đêm lặng lẽ trôi qua ngày hôm sau đường sở vi sáng sớm đã đến công ty giang cung tuấn mãi đến hơn chín giờ mới thức dậy anh bước ra khỏi phòng phòng khách mấy người hà diệm ai đường bình đường tấn nô mịch đang tụ tập cùng nhau trên tay cầm điện thoại di động nghiêm túc nhìn giang cung tuấn bối r ồ i đi tới hỏi làm sao vậy đang nhìn cái gì hắc long đã từ chức đường tấn ngẩng đầu nói đại tướng nam cương tướng quân hắc long một trong năm đại tướng của nước đoan hùng đã từ chức từ nay về sau sẽ không có đại tướng hắc long ở nước đoan hùng nữa và năm đại tướng cũng đã trở thành bốn đại tướng ồ giang cung tuấn lãnh đạo nói hắc long từ chức sự việc này lan rộng khắp cả nước trong một buổi sáng tất cả các đài truyền hình lớn và các nền tảng tin tức lớn đều đưa tin về vụ việc này các bạn khán giả đây là kênh tin tức đoan hùng lúc tám giờ sáng thủ trưởng lập cuộc họp tại cuộc họp bàn bạc việc từ chức của đại tướng nam cương h ắ c long qua thảo luận h ắ c long đã được chấp thuận để từ chức kể từ đó không còn h ắ c long ở đoan hùng và nam cương không có h ắ c long nữa tin tức này đã càn quét toàn bộ internet chủ đề về h ắ c long đã trở thành một tìm kiếm nóng ngay lập tức mười chủ đề hàng đầu trên dư l u đều liên quan đến h ắ c long tại sao h ắ c long lại rời đi tại sao chấp thuận đơn từ chức của h ắ c long một số điều đằng sau sự ra đi của h ắ c long truyền thuyết về cuộc đời đại tướng h ắ t long các chủ đề khác nhau xuất hiện liên tục việc từ chức của hát long đã gây ra một sự náo động không còn hắc long nào ở đan o hùng không còn huyền thoại trong quân đội cả nước t h a n khóc kêu gọi hắc long và mong anh quay lại vĩnh thái đường sở vi đang ở trong văn phòng xử lý dữ liệu một tin tức hiện lên trên máy tính khi nhìn thấy cô lập tức chết lặng、h、hắc long từ trước sao cô s ữ n g sở và hồi lâu không nói gì làm sao vậy đang yên lành tại sao hắc long từ trước s ả y ra chuyện gì vậy nếu không biết hắc long cô nhất định sẽ không quan tâm bởi vì hắc long quá cao đối với có tuy nhiên bây giờ cô đã biết danh tính của hắc long hắc long là cậu chủ giang bí ẩn tin tức về sự ra đi của h ắ c long đã lan truyền khắp cả nước cùng lúc đó một mảnh tin tức một lần nữa cuốn trôi đây là tin tức liên quan đến đường sở vi một số video và hình ảnh đã xuất hiện trên internet đây là video và hình ảnh đường sở vi với một người đàn ông đẹp trai phi thường trên chiếc dồn sở phẹn t ư u n g tin tức này quá tầm thường so với sự từ chức của h ắ c long tuy nhiên một tin nhắn lại đến ngay sau đó trên tỷ ấn đạn hữu sở vị chủ tịch bí ẩn của tập đoàn giang long tên là giang cung tuấn giang cung tuấn là hạ long giang cung tuấn này không phải là giang cung tuấn chồng của đường sở vi mà là nam chính trong video kia ngạc nhiên thật h ắ c long đều ở từ đằng anh ta là người đã bí mật giúp đỡ đường sở vi chẳng trách có rất nhiều nhân vật lớn đều định bợ lấy lòng đường sở vi thì ra người cô ấy cứu mười năm trước chính là h ắ c long đây là bộ mặt thật của h ắ c long sao đẹp trai quá khi tin tức được lan truyền từ đ ằ n g lại bị loạn và những người luôn muốn biết h ắ c long trông như thế nào cuối cùng đã biết khuôn mặt thực sự của h ắ c long đường sở vi thật không biết xấu hổ cô ta rõ ràng đã có chồng tại sao lại tới quyến rũ hắc long của tôi hắc long là thuộc về tôi đường sở vi cút khỏi đây cho tôi và trên internet có đủ loại lời nguyền rủa đây là một số cô gái mê trai tất cả đều là người hâm mộ hắc long họ nguyền rủa đường sở vi trên internet một số người thậm chí đã đến công ty vĩnh thái để chửi tới những người phụ nữ này cầm acid sủ phịu dịp và đe dọa tiêu diệt đường sở vi cuối cùng quân đội đã ra mặt và điều này đã dập tắt vấn đề thế giới bên ngoài thật khốc liệt và giang cung tuấn đang ở trong phòng khám trần tục anh giang anh đã nói gì với thủ trưởng tại sao lại đột một tuyên bố từ chức lại còn làm quá lên như vậy cả nước đều biết thế vẻ mặt ngô huy khó hiểu văn tâm ngồi sang một bên cô ta đã biết giang c u n g tuấn là một nhân vật lớn ở nam cương không ngờ lai lịch lại lớn như vậy đó là đại tướng ở nam cương là thần chiến tranh hộ mệnh của đoan hùng giang c u n g tuấn cười nói việc từ chức của tôi là một quyết định chắc chắn tôi đã nộp đơn từ chức vài tháng trước h á t long một trong năm đại tướng đã từ chức đây là một sự kiện trọng đại và các bản tin đưa tin này là bình thường giang công tuấn vươn eo lười b i ế n nhìn c u tiêu c ù tiêu giao vương p h tiêu c h một giao vương một trong năm đại tướng lại đến đây sao cô ta biết giang công tuấn là hắc long thì không khỏi căng thẳng nhưng không biết tại sao khi nhìn thấy một trong năm đại tướng kia cô ta lại trở nên căng thẳng vẻ mặt tiêu diêu vương bình tĩnh đi vào lạnh giọng hỏi giang c u n g tuấn cậu làm sao vậy đang yên đang lành tại sao lại rời đi vẻ mặt giang c u n g tuấn lười biếng nói tôi đã nộp đơn từ chức từ lâu nhưng nó vẫn chưa được chấp thuận bây giờ nó đã được chấp thuận có gì l ạ đâu tiêu giao vương không tin những gì anh nói vẻ mặt ông ta ngưng trọng ngồi xuống hỏi giang c u n g tuấn nói thật cho tôi biết có phải đã xảy ra chuyện gì không cậu là đại tướng của nam cương phụ trách hàng triệu quân hát long cậu còn là người hùng trong quân đội đó là niềm tin của mọi người lính và cậu hoàn toàn không thể rời bỏ công việc của mình như thế là một trong năm đại tướng nhưng sự nhạy bén của tiêu giao vương vẫn rất mạnh mẽ ông ta biết rằng một điều gì đó lớn đã xảy ra giang cung tuấn cười nhạt không nói gì thay vào đó anh đứng d ậ y ô m vai tiêu giao vương và rời khỏi b ệ phòng khám trần t ụ bước ra ngoài tiêu giao tôi nghĩ ông là một người rất tốt mặc dù ông rất cổ hủ nhưng ông là người trung thành tôi không biết tại sao năm quân khu lại được tổ chức lại tôi nghĩ rằng việc tổ chức lại là vì tôi ở từ đăng nên muốn tôi đến đấy nhưng bên trên đã gọi ông đến bây giờ tôi biết rằng có một động thái lớn tiếp theo ở phía trên hả Tiều i g a chương sửng một trăm tám mươi lăm âm mưu của đường tấn hắc long từ t r ư ớ c danh tính của kẻ bí ẩn đằng sau đường sở vi đã được phơi bày những sự kiện này đã gây ra một sự náo động giang c u n g tuấn ngược lại trở thành một người đàn ông nội trợ yên tâm ở nhà Thời g sau khi nắm vững kiến thức sơ bộ sau đó anh dạy đường sở vi một số kỹ năng y học đã mất để đường sở vi tỏa sáng trong đại hội y khoa tiếp theo sau khi đường sở vi thu xếp xong chuyện của công ty anh cũng ổn định việc học tập một cách nghiêm túc trong nháy mắt năm ngày trôi qua đường sở vi chưa bao giờ nhìn thấy anh kể từ lần gặp cậu chủ giang bí ẩn lần trước cô cũng gửi tin nhắn nhưng cậu chủ giang bí ẩn không trả lời nhưng nhà họ đường biết người mà đường sở vi cứu chính là h ắ c long họ đều đến tìm cách lấy l ò n g thậm chí còn mời cô trở về công ty vĩnh nhạc và tiếp tục phụ trách vĩnh nhạc ngay cả khi h ắ c long đã từ chức nhưng dù sao thì đây cũng là một trong năm đại tướng trong quá khứ và mối quan hệ cá nhân này cực kỳ kinh người đường sở vi từ chối bây giờ cô đã đảm nhiệm vị trí của vĩnh thái cô không cân nhìn mặt người nhà họ đường sau khi đường tấn và nô mịch biết đường sở vi có hơn sáu mươi tỷ họ tìm mọi cách để tìm mật khẩu thẻ ngân hàng của đường sở vi sau nhiều ngày lên kế hoạch họ cũng tìm ra cách vào ban đêm đã ăn tối đường sở vi đang nghiên cứu trong phòng và đọc sách về y học đoan hùng một cách nghiêm túc nô mịch bước vào với điện thoại di động của mình chị sở vi hả đường sở vi đặt xuống cuốn sách và hỏi có chuyện gì vậy nô mịch cầm điện thoại nói em cần mua thứ trên mạng nhưng trong thẻ không có tiền chị sở v i chị mua g ù m em xem sao đường sở vi liếc mắt nhìn phát hiện là hơn sáu triệu gật đầu nói ừ m em gửi tài khoản sang đây chị mua cho nô mịch nghe theo đường sở vi đã trả tiền cho cô a trong khoảng thời gian này nô mịch chăm chú nhìn đường sở vi nhập mật khẩu mua sắm trực tuyến mấy ngày nay cô ta đã cùng đường tấn bàn bạc cũng hỏi ý kiến của rất nhiều chuyên gia tâm lý các chuyên gia tâm lý chỉ ra rằng trong những trường hợp thông thường mật khẩu thẻ ngân hàng cũng giống như mật khẩu thanh toán ngân hàng trực tuyến vì nó không gây lo lắng đơn giản và dễ nhớ sau khi cô ta nhớ ra mật khẩu trên mặt lộ ra nụ cười rặng rỡ chị sở vi cảm ơn đường sở vi mỉm cười cầm sách lên tiếp tục đọc nô mịch bước ra khỏi phòng và trở về phòng của mình vừa vào phòng đường tấn không khỏi hỏi vợ thế nào rồi nô mịch làm một động tác khá ổn em đã lấy được mật khẩu thanh toán của chị sở vi bây giờ tất cả những gì em phải làm là ăn trộm thẻ của chị ấy và thử xem mật khẩu thẻ ngân hàng của chị ấy có phải là mật khẩu thanh toán này không chồng làm theo kế hoạch mà em tìm cơ hội để cả giang cung tuấn và đường sở vi đều chỉ tiêu đi và anh đánh cắp thẻ được rồi đường tấn gật đầu hai người thảo luận một lúc nô mịch lại bước ra khỏi phòng gõ cửa phòng đường sở vị hét lớn chị sở vi chúng ta cùng đi dạo một vòng nào giang cung tuấn mở cửa nói sở vi đang nghiên cứu em có thể tự mình đi giang cung tuấn anh làm sao vậy chị sở vi đã làm việc chăm chỉ lắm rồi bây giờ là giờ tan làm có thể ra ngoài đi dạo một chút chứ cứ thế này thì học làm sao vào được cô ta hét lên và mạnh mẽ đi vào phòng kéo đường sở vi chị sở vi ra ngoài đi dạo rồi về học đường sở vi học đã lâu quả thực có chút chóng mặt chồng đi dạo một lúc em thấy c h o n g váng đầu ó c đổi gió cho tỉnh táo đi ừ đường sở vi lên tiếng giang cung tuấn cũng không có từ chối cả ba cùng nhau đi ra ngoài nhưng hà diệp mai và đường bình đã đi ra ngoài sau khi ăn không có ở nhà sau khi ba người bước ra khỏi cửa đường tấn mới thận trọng đi vào phòng của đường sở vi cậu ta nhìn thấy chiếc ví trên bàn làm việc m ở ví có rất nhiều thẻ trong đó khi ở hướng bắc đường tấn nhìn thấy số thẻ mà đường sở vi đưa cho hứa tùng và cậu ta cũng biết đó là thẻ nào cậu ta lặng lẽ lấy ra bước ra khỏi phòng trở về phòng sau khi trở về phòng của mình cậu ta đã thận trọng với những bước chân của mình lúc này cậu ta hơi trọn dạng phải hít thở sâu một vài l ầ n mới ổn định lại đã gửi tin nhắn cho ngô mịch lấy được rồi anh đi ra ngoài trước tìm ngân hàng thử mật khẩu em giữ chân đi đừng để chị sở vi quay lại sau khi đường tấn gửi tin nhắn cậu ta nhanh chóng đi ra ngoài đã đến cây atm gần nhất đưa thẻ vào nhập mật khẩu khi cậu ta nhập mật khẩu tay cậu ta cũng run lên đúng phải đúng phải đúng cậu ta nhắm mắt và cầu nguyện trong lòng sau vài giây cậu ta mở mắt ra nhìn thấy giao diện trên máy atm cậu ta gần như r e o lên vì phấn khích cậu ta nhanh chóng thao tác và bấm kiểm tra tài khoản một hai ba bốn nam cậu ta đếm số không trên màn hình gần như nghẹn thở vì phấn khích sau khi kiểm tra số dư cậu ta ta nhanh chóng rút thẻ ra cẩn thận cất thẻ đi đi tới máy rút tiền lấy ra một điếu thuốc châm lửa hít một hơi đột nhiên hút xong một điếu thuốc liền bình tĩnh lại gửi tin nhắn cho ngô mịch b à xã anh chuẩn bị chuyển khoản chuyển hết tiền vào thẻ của em chuyển khoản phải có tin nhắn nhắc nhở nghĩ cách lấy di động của chị sở vi để chị sở vi tạm thời không động vào điện thoại và nếu em thấy tin nhắn thì phải xóa ngay lập tức anh sẽ đợi tin nhắn của em được nô mịch đã gửi một tin nhắn đồng ý hiện tại họ đang đi ra ngoài tàn bộ chị sở vi nô mịch nói ngay lập tức chị sở vi điện thoại của chị chụp ảnh đẹp cho em mượn chụp vài thấm đường sở vi không nghi ngờ lấy điện thoại di động ra cho nô mịch nô mịch chỉ vào cách đó không xa nói phong cảnh bên kia thật đẹp em tới đó chụp ảnh sẽ không làm phiền chị và anh dễ nói xong cô ta bỏ chạy thật nhanh đồng thời cô ta lấy di động ra gửi tin nhắn cho đường tấn điện thoại đến tay rồi nhanh lên đường tấn đột nhiên lao vào cây atm đốt thẻ nhập mật khẩu chọn chuyển khoản nhập số thẻ của mình khi nhập số tiền chuyển khoản cậu ta ngập ngừng cậu ta nghĩ xem nên chuyển toàn bộ hay chuyển một phần cậu ta muốn chuyển tất cả nhưng cậu ta vẫn không can đảm như vậy suy đi tính lại hơn chục lần cậu ta chuyển đi một ư ơ i năm tỷ trong trường hợp bình thường số tiền chuyển khoản một ư ơ i năm tỷ cần được ngân hàng xem xét tuy nhiên đường sở vi có thân phận đặc biệt và là vợ của hát long Các bộ p h ậ ngay liên lâu quan từ lâu đã hủy bỏ các bước các ư d ờ thẻ chuyển nhiêu của cô có bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng đi thì sau ẽ được Đường xem xét và nhận trong vài giây. Đường tấn t và vài nhận h giây. y c h đó cậu ta nhận được một tin nhắn đến tài khoản thật nhanh cậu ta không khỏi thở dài cậu ta đã từng chuyển tiền dù chỉ với một số tiền nhỏ phải mất hai tiếng đồng hồ mới đến tài khoản bây giờ là mười mấy tỷ và thực tế tiền sẽ đến trong vài giây nô mịch cũng lấy điện thoại di động của đường sở vi và giả vờ chụp ảnh tự sướng nhìn thấy tin nhắn nhắc nhở của ngân hàng cô ta chọn xóa nó đi và sau khi chụp một vài bức ảnh cô ta đi về phía đường sở vi và giang cung tuấn với điện thoại di động của mình chị sở vị trả lại điện thoại di động của chị này ca mê ra rõ ràng như vậy nếu có tiền em cũng sẽ mua một chiếc điện thoại di động giống như của chị đường nô mịch lấy điện thoại di động ra gửi một tin nhắn cho đường tấn xong rồi chị sở vi trước khi về phải trả lại thẻ nhé không cần nô mịch nhắc nhở khi nhận được tài khoản đường tấn không ngừng chạy về nhà về nhà đặt thẻ lại chỗ cũ xong xuôi mọi việc cậu ta trở vào nhà và nhảy cắn lên đầy phấn khích mười năm tỷ hạ hạ mười năm tỷ đến rồi tôi giàu có giỏi lần này mình quả thật phát tài cậu ta kích động đến mức nói năng lộn xộn cậu ta đã nghĩ cách tiêu mười năm tỷ này rồi người mẫu trẻ ngồi s a o cậu ta phải bao mấy chục người mỗi ngày thay một người cũng được không lâu sau đường sở vi và những người khác quay trở lại ngô mịch trở về phòng đóng cửa lại cao hứng hỏi chồng em thế nào rồi vẻ mặt đường tấn tự mắn nói thành công cậu ta lấy điện thoại di động ra đăng nhập vào ngân hàng trực tuyến nhìn số dư trong thẻ vẻ mặt đắc ý nói bà xã anh chuyển khoản trước cho em ba tỷ anh trai em sắp cưới phải không vợ à ngày mai em rút ba tỷ này và đưa cho gia đình vài trăm triệu đường tấn muốn đánh lạc hướng nô mịch bây giờ sau đó cậu ta có thể ra ngoài và vui vẻ chồng tốt lắm em yêu anh nhiều nhưng đường sở vi không biết rằng sáu mươi tỷ của cô đã được chuyển đi m ộ ư ơ i năm tỷ trước khi cô biết chương một trăm tám mươi sáu sóng gió ập đến ngày hôm sau đường sở vi dậy từ rất sớm cô đang đứng trước gương sửa sang lại kiểu tóc trong khi chỉnh sửa cô nói với giang c u n g tuấn vẫn đang nằm trên giường chồng à, vinh thái bây giờ cũng đang đi đúng hướng đã đến lúc được đặt tên rồi em định gọi là tập đoàn thế kỷ anh nghĩ thế nào giang c u n g tuấn nhìn bóng lưng của đường sở vi nó như thể anh đang đánh giá cao tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp và n ở nụ cười nói được xác định như vậy đi công ty sẽ đổi tên vào trưa hôm nay có thể coi là ngày thành lập tập đoàn thế kỷ em đã gửi rất nhiều thư mời và mời rất nhiều nhân vật quan trọng tham gia lễ khánh thành của tập đoàn thế kỷ đường sở vi không muốn nói điều này với giang công tuấn nhưng vĩnh thái đã được giang c u n g tuấn bỏ tiền ra mua lại bây giờ cô muốn đổi tên cô vẫn phải thông báo cho giang c u n g tuấn một tiếng có cần anh kéo mấy người tới hỗ trợ không giang c u n g tuấn nói anh biết rằng khi một tập đoàn được thành lập càng có nhiều người tham dự buổi lễ thì mạng lưới của công ty càng mạnh và tương lai của công ty càng tốt đẹp hơn và danh tiếng của công ty sẽ sớm được biết đến nếu không có người đi thì quá mất thể diện không cần đâu em đã mời rất nhiều người bao gồm lâm hân của dược phẩm trường sinh diệp hình từ tập đoàn vạn quân và ông chủ của nhiều công ty lớn khác đường sở vi khẽ lắc đầu cô biết rằng giang c u n g tuấn hiện đang làm việc công ty thời đại nhưng anh cũng chỉ là một nhân viên kinh doanh và anh không hề quen biết với bất kỳ nhân vật lớn nào được rồi giang c u n g tuấn không nói gì anh đứng dậy mặc lại quần áo và nói anh đi cùng em không không cần đâu anh bây giờ cũng đang làm việc ở công ty thời đại đừng có hai ba ngày lại xin nghỉ phép ừng vẻ mặt giang c u n g tuấn xấu hổ đi làm gì chứ chỉ là nói vậy thôi và anh cũng chưa từng đến công ty thời đại tuy nhiên đường sở v ĩ không cho đi anh cũng lời đi nên ở nhà cho thoải mái đường sở vi từ chối để giang c u n g tuấn đi vì cô đã thông báo cho cậu chủ giang của tập đoàn giang long tuy rằng cậu chủ giang không trả lời cô nhưng cô không biết liệu giang c u n g tuấn của tập đoàn giang long có tham gia thành lập tập đoàn thể kỷ hay không nếu anh làm vậy chồng cô sẽ xấu hổ vì vậy cô không để cho giang c u n g tuấn đi đường sở vi rửa mặt trải đầu sạch sẽ xong liên đi ra ngoài và giang c u n g tuấn cũng đã đi ra ngoài thay vì đi theo đường sở vi anh đã đến tập đoàn giang long tập đoàn giang long văn phòng chủ tịch thần nam cung kính hô to chủ tịch giang công tuấn ngồi ở trên ghế văn phòng vắt chéo hai chân hỏi đường sở vi phái người gửi lời mời sao vâng tân nam gật đầu nói tôi tưởng chủ tịch biết nhưng không có thông báo cho anh hơn nữa trong khoảng thời gian này có tin đồn về hắc long và chủ tịch tôi cũng không q u ấ y dậy chủ tịch giang cung tuấn mở ngăn kéo lấy điện thoại bên trong ra từ lần trước nhìn thấy đường sở vi chiếc điện thoại này đã khóa trong tủ cũng không nhìn qua bây giờ lại không có điện anh sạc một lúc và bật nó lên anh tìm thấy rất nhiều tin nhắn từ đường sở v i đó là tất cả những lời chào đơn giản cũng có một số yêu cầu cậu chủ giang tôi định đổi tên vĩnh thái anh nghĩ thế nào là phù hợp cậu chủ giang còn tập đoàn thế kỷ thì sao cậu chủ giang c h ư a mai vĩnh thái sẽ chính thức đổi tên thành tập đoàn thế kỷ anh có thể đến tham dự lễ khánh thành tập đoàn thế kỷ được không giang cung tuấn xem tin tức anh s ờ m ú i đường sở vi không thảo luận về việc đổi tên với anh và chỉ thông báo cho anh vào sáng nay cô hỏi cậu chủ giang của tập đoàn giang long nhiều như vậy ở nhà hai người đúng là vợ chồng nhưng tôn trọng nhau như khách nói cười vui vẻ tuy nhiên đường sở vi đã không nói với anh bất cứ điều gì về công việc giang cung tuấn thản nhiên đặt điện thoại trên bàn chủ tịch ngài có muốn đi không tân nam đứng sang một bên nói từ khi h á c long từ chức và thân phận của ngài bị bại lộ hiện tại toàn bộ từ đằng đều biết chủ tịch tập đoàn giang long là h á c long chính ngài đã đến đó ở đằng sau để giúp đỡ đường sở vi và tôi cũng nghe thấy rất nhiều tin đồn tân nam do dự muốn nói nhưng lại thôi giang cung tuấn nói có gì cứ nói không phải ngại t â n nam do dự một chút mới nói mấy ngày gần đây tập đoàn giang long bị rất nhiều công ty chấn áp tôi nhận được tin tức sau khi cậu rời khỏi vị trí tứ đại gia tộc không sợ cậu liền định cưỡng chế tập đoàn giang long trở về ồ có phải không giang c u n g tuấn liếc mắt chỉ vì anh đã t ừ trước không phải là hắc long nữa tứ đại gia tộc lại muốn nhảy ra làm loạn sao tần nam gật đầu nói tiếp ừm tôi phải nói cho cậu một tin tức khác nói tần nam nói tôi nhận được tin đồn rằng một số gia đình lớn ở thủ đô đã thống nhất và lên kế hoạch xây dựng một thành phố mới bên ngoài thành phố t ử đ ằ n g một thành phố mới vượt thời đại ngay vậy sắc mặt giang công tuấn chấm xuống mấy đại gia tộc ở thủ đô kia muốn xây dựng thành phố mới sao đúng vậy tin tức này đến vào ngày hôm sau khi cậu rời khỏi vị trí của mình theo lời đồn đại mỗi một đại gia tộc lớn mỗi gia đình đầu tư 1 5 0 t r ă n g h ì n tỷ tổng cộng 6 0 0 t r ă n g h ì n tỷ họ dự định xây dựng một thành phố mới trong thời gian ngắn nhất mục đích là để vượt thời đại giang cung tuấn hỏi những đại gia tộc nào tần nam lắc đầu tôi vẫn chưa biết chưa có tin tức nào được tung ra giang cung tuấn gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn không bao lâu sau khi anh rời khỏi vị trí của mình đã xảy ra nhiều chuyện như vậy e rằng sẽ có rất nhiều thế lực nhúng tay vào từ đằng tuy nhiên anh không có quá nhiều lo lắng càng hỗn loạn càng tốt và tốt nhất là các loại đầu trâu mặt ngựa nên xuất hiện ra hết đi chuẩn bị xe cùng tôi đi dự lễ khánh thành tập đoàn thế kỷ của đường sở vi vâng thần nam lập tức đi chuẩn bị đồng thời nhà họ đường nhà họ đường tụ họp đường lăng nhìn đường thành lâm đang hút một điếu thuốc hỏi ông nội chúng ta đi tập đoàn thế kỷ không đường thành lâm trầm mặc không nói đường hiện ở một bên nói ba hiện tại hắc long đã từ chức hậu thuẫn của đường sở vi cũng không còn nghe nói lúc trước hắc long còn làm việc vì thân phận của mình mà cậu ta xúc phạm rất nhiều người những người này đang có kế hoạch quay trở lại khi cậu ta đã rời khỏi vị trí vì vậy chúng ta đừng tham gia vũng nước đục này đường lăng gật đầu nói đúng vậy đường sở vi đã xúc phạm đến tất cả các đại gia tộc trong ba đại gia tộc cái nào cũng mạnh hơn tập đoàn giang long hiện tại đại gia tộc như vậy có thể lấy bất kỳ một đại gia tộc nào cũng tiêu diệt được tập đoàn giang long muốn hủy dạy tập đoàn thế kỷ và nhà họ đường thì quá đơn giản đường thành lâm hút một đ i ế u thuốc hỏi nhất thiện sự hợp tác giữa vĩnh lạc tập đoàn vạn quân và dược phẩm trường sinh như thế nào đường khánh người phụ trách hiện tại của vĩnh lạc cho biết vốn dĩ hợp tác rất tốt nhưng từ khi hắc long từ chức và bị lộ danh tính của hắc long hai nhóm dường như cố tình xa lánh vĩnh lạc không hợp tác với vĩnh lạc nữa xem ra sau khi hắc long từ chức những tập đoàn lớn này sẽ không coi trọng hắc long nữa đường thành lâm khẽ lẩm bẩm lập tức ông ta nói cho dù như vậy chúng ta vẫn phải tới đó dù sao sở vi là người nhà đường cho dù không thể định bợ các tập đoàn lớn khác nếu có thể định bợ được với tập đoàn giang long đây là cũng là một điều tốt cho vĩnh lạc đường lăng chất vấn ông nội nghe nói đường sở vi mời rất nhiều nhân vật lớn hắc long đã từ chức rồi mấy vị nhân vật lớn này còn nghề mặt hắc long mà đi dự lễ khánh thành của tập đoàn thế kỷ sao đường thành lâm nói cứ đi xem bây giờ tình hình ở tử đằng càng ngày càng hỗn loạn chúng ta phải nắm bắt cơ hội để chọn đúng phe nếu chọn đúng phe chúng ta sẽ vươn lên còn nếu chúng ta chọn sai một cái chúng ta sẽ chết Trước tốt. Tòa Thái Thái một tòa trong thành, một tòa tầng người được cách chỉ công, chỉ đến không nhà văn phòng Vĩnh nhà không Vĩnh nhà nhà văn phòng không nằm trong nội、thành. nó chỉ là một tòa nhà bốn gia xa. là và là máy máy xây c ô sẽ tiếp tục mở rộng kinh doanh phấn đấu lập nghiệp ở thành phố thời đại mới chuyển tòa nhà văn phòng đến đó bây giờ đã m ộ ư ơ i giờ sáng tòa nhà tập đoàn thế kỷ đây là một tòa nhà bốn tầng bên ngoài tòa nhà là không gian thoáng đẳng với rất nhiều bàn một số nhân viên của tập đoàn thế kỷ đang bận rộn một biểu ngữ màu đỏ được treo trên đỉnh của tòa nhà mừng thành lập tập đoàn thế kỷ một sân khấu đã được dựng lên bên ngoài tòa nhà và có một số ghế ngôi trước sân khấu chủ tịch đã m ư ơ i giờ rồi tại sao không có ai ở đây đường long nhìn c h ấ ngôi không có mờ hay trong lòng có chút lo lắng nhìn đường sở vi hỏi nếu không cô gọi điện thoại hỏi xem đường long thực lo lắng anh ta biết về những tin đồn những ngày này anh ta biết rằng người chống lưng cho đường sở vi là hắc long của nam cương bây giờ hắc long đã từ chức và anh không còn là một trong năm đại tướng nữa lực lượng chủ yếu của hắc long là ở nam cương mà ở t ừ đằng này hắc long từ chức cũng không có bất kỳ quan hệ nào ở t ừ đằng đường sở vi cao mày khi thấy bây giờ không có ai tới cô đã gửi rất nhiều lời mời đến sếp của nhiều công ty lớn nếu không có gì xảy ra thì chắc chắn là phải rất đông nhưng bây giờ lại không có ai một số nhân viên tụ tập lại với nhau và trò chuyện r ô n g r i ả xem ra tập đoàn thế kỷ không có tương lai không phải sao đã từng có cậu chủ giang bí ẩn tức là hắc long nâng đỡ mấy ông lớn đó đều cho hắc long mặt mũi bây giờ hắc long đã từ chức anh ta không còn là hắc long nữa những nhân vật lớn kia sao có thể cho hắc long mặt mũi được tôi nghe nói giang c u n g tuấn chủ tịch tập đoàn giang long và cũng chính là hắc long hiện cũng đang gặp rắc rối ô thật vậy sao có chuyện gì vậy các ngươi biết không tứ đại gia tộc ở tử đẳng chính là bởi vì hắc long trong khoảng thời gian này trở nên k i ê m tốn hiện tại hắc long đã từ chức hiện tại bốn đại gia tộc này đã liên kết lại thành thương hội tứ hải bọn họ liều chết với tập đoàn giang long đến cùng giang cung tuấn không còn là đại tướng của nam cương anh ta dùng cái gì để chống lại tứ đại gia tộc chứ nhiều nhân viên x u ố n g lại trâm giọng trò chuyện với nhau tuy rằng những thứ này đều là tin đồn nhưng ngay cả bọn họ cũng đã từng nghe đồn vậy thì những tin tức này hẳn là đã lan tràn khắp tử đ n g rồi đường sở vi nhìn thời gian mới mười giờ còn hơn hai tiếng nữa mới đến giờ khánh thành chờ một chút nữa vẫn còn có chút thời gian này đường hải bất lực thở dài đây rồi có một chiếc ô tô đang đến đó là một chiếc bèn nhi chắc phải là một nhân vật lớn đúng lúc này một âm thanh sao động chuyển đến chuyện ly tất nổ v ẹ o mọi người nghe xong đều thấy một chiếc bèn nhì đang chạy đến phía sau chiếc bèn nhì là mấy chiếc xe hạng sang mấy chục tỷ bảy tám chiếc xe dừng lại trong bãi đậu xe đường thành lâm dẫn đầu xuống xe người nhà họ đường theo sát phía sau đường sở vi đích thân đi gặp ông ta trên mặt mang theo ý cười ông nội chú hai bác cả các người đến, đến rồi mời ngồi đường thành lâm nhìn về phía trước phát hiện không có ai ở đó ngoại trừ bọn họ bất giác nhữ mày đường lăng lập tức bật cười sở vi tôi tưởng cô sẽ làm một trận thế thật l ớ n cơ còn tưởng rằng khi tập đoàn thế kỷ thành lập nhất định sẽ có rất nhiều nhân vật lớn cùng thăm ra nhưng không ngờ lại như này không có ai cả có chuyện gì vậy hay là do người chống lưng cho cô đã ngã rồi hả những người nhà họ đường khác cũng cười theo hạ hạ đúng là quả báo bỏ rơi vĩnh lạc và chạy đến vĩnh thái bây giờ quả báo đang đến hắc long đã gây thủ chuốc oán quá nhiều bây giờ đã từ chức không còn sức mạnh những nhân vật lớn cũng không cho cô thể diện bây giờ tôi nói tập đoàn thế kỷ của đường sở vi sẽ phá sản trong vòng chưa đầy hai tháng nghe được lời chế rêu hả hê của nhà họ đường vẻ mặt đường sở vi khá trầm xuống cô có lòng tốt mời nhà đường đến dự lễ khánh thành nhưng người nhà đường lại vui sướng khi người khác gặp h ọ mẹ kiếp hà diệp mai đi tới máng sở vi nhà tôi rất có mặt mũi không biết có bao nhiêu nhân vật lớn đến định bợ sở vi đâu chờ mà xem sắp tới sẽ những nhân vật lớn đến tập đoàn văn quân dư phẩm trường sinh và các ông chủ tập đoàn lớn khác sẽ tới mẹ mẹ đừng nói nhiều lời đường tấn kéo hà diệp mai nói nhỏ bây giờ mọi người đều biết người chống lưng cho chị sở vi chính là hắc long nhưng hắc long bây giờ đã từ trước anh ta không còn là một trong năm đại tướng nữa người ta nói rằng hắc long đã bị giáng trước hắc long đã ngã xuống cái này hà diệp mai không có lo lắng đường thành lâm liếc nhìn đường sở vi gật đầu với cô sau đó chống n ặ n g đi về phía ghế trước ông ta đến đây để xem tình hình để xem thế giới bên ngoài nói như thế nào hắc long thật sự ngã xuống hiện tại khó tự bảo vệ mình đám nhân vật lớn kia thật sự không cho đường sở vi thể diễn sao nếu đúng như vậy thì ông ta có thể lựa chọn trước một khi đứng nhầm phe điều này chắc chắn sẽ gây thiệt hại nặng nề cho vĩnh lạc còn gia đình đường sung thái có mối quan hệ vô cùng bế tắc với đường thiên long hai chục năm qua không có bất cứ giao lưu nào giờ gặp nhau thì không có gì để nói thời gian trôi qua từng phút từng giây không lâu sau một chiếc ron ron dù sở x ỉ vợ chạm sang trọng được l ạ i đến một người đàn ông khôi ngô tuấn tú trong bộ vét trắng bước xuống xe có một chiếc ô tô phía sau anh một người ông già và một người phụ nữ với d á người thất thả xuống xe người đàn ông là giang cung tuấn beo mặt nạng ư ờ i ông già là tân nam người phụ nữ là tân tương khi giang cung tuấn đến đường sở vi đích thân đứng lên chào hỏi trên mặt cô lộ ra một tia vui mừng hai má cô hơi đỏ lên cao hưng nói cậu chủ giang tôi rất vui vì anh có thể tới giang cung tuấn nhìn cảnh tượng vắng vẻ bất giác nhữ mày hỏi làm sao vậy sao lại văng vẻ như vậy vẻ mặt đường sở vi xấu hổ nói không không có gì tuy nhiên đúng lúc này phía xa có một đoàn xe khoảng ba mươi chiếc mỗi chiếc đều là xe hạng sang nhiều tỷ đồng nhìn thấy cảnh này sắc mặt người nhà họ đường có chút thay đổi họ cho rằng sẽ không còn ai cho đường sở vi thể diện nữa họ không mong đợi nhiều người đến như vậy hà diệp mai tự hào khoe khoang các người xem chưa đây là mạng lưới quan hệ của con gái tôi cho dù hắc long có từ t r ư ớ c không còn là một trong năm đại tướng nhưng mà thì sao cậu chủ giang cũng đã từng là người trong năm đại tướng người bình thường sao mà sánh được nhà họ đường im lặng không nói lời nào chẳng mấy chốc đoàn xe đã xuất hiện bên ngoài tòa nhà thế kỷ một số người đã ra khỏi xe nhìn thấy những người này giang cung tuấn khẽ nhữ mày t â n nam ở bên cạnh thì thào nói cậu chủ đây là người của thương hội tứ hải thương hội tứ hải ở tử đằng có thương hội tứ hải lúc nào vậy trên mặt giang c u n g tuấn lộ ra vẻ nghỉ hoặc thần nam nói nhỏ mới thành lập đó là thương vụ tứ hải do nhà họ tiêu nhà họ vương nhà họ triệu nhà họ chu cùng nhau thành lập có tin đồn cho rằng thương hội tứ hải được thành lập để đối phó tập đoàn giang l o n g của cậu chủ Di hai. giang c u n g tuấn liếc mắt anh vừa rời khỏi vị trí tứ đại gia tộc lập tức nổi lên một nhóm người xuống xe người đứng đầu là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi mặc bộ đồ đen ai phụ trách ở đây anh ta đến và la hét tẩm lơ tiếng đường sở vi đi tới đúng lúc nói tôi tôi là chủ tịch tập đoàn thế kỷ tập đoàn thế kỷ người đàn ông liếc nhìn đường sở vi mỉm cười và nói khu đất này và nhà máy đẳng kia đều thuộc về thương hội tứ hải đây là giấy tờ cô nhìn qua đi nếu không có vấn đề thì trong hôm nay giải tán tất cả cho tôi sắc mặt đường sở vi hơi thay đổi giang cung tuấn ngồi ở một bên cờ n h ạ t người tới không phải là tốt bụng chương một trăm tám mươi tám thương hội tứ hải tứ đ ạ i gia tộc lớn thành thương hội tứ hải mục đích của thương hội tứ hải là chống lại tập đoàn giang long của giang mọi người đều biết giang c u n g tuấn của tập đoàn giang long có quan hệ không bình thường với đường sở vi hôm nay là ngày tập đoàn thế kỷ của đường sở vi được thành lập thương hội tứ hải đặc biệt đến hỏi chuyện lập y trước mặt giang c u n g tuấn trước đây nhà máy và các tòa nhà văn phòng của vĩnh thái đều được cho thuê đường thiên sương đứng lên nói chúng tôi thuê địa điểm có hợp đồng còn thời hạn ba năm cho dù là đất của mấy người cũng không có quyền yêu cầu chúng tôi giải tán thật sao người đàn ông trung niên cười nhạt nhân thiện có lẽ các người vẫn chưa biết tên tôi tôi tên là tiêu vũ tôi là phó chủ tịch của thương hội tứ hải hôm nay tôi thay mặt cho thương hội tứ hải tới đây khu đất hiện thuộc về thương hội tứ hải hợp đồng trước đây đã bị hủy bỏ tiêu vũ vừa nói vừa liếc nhìn giang cung tuấn cách đó không xa tại nghĩa trang nhà họ g i a g ra anh ta tận mắt nhìn thấy nhà họ tiêu những người đại gia tộc khác đều chết trong tay giang cung tuấn anh ta đi về phía giang cung tuấn cách đó không xa giang cung tuấn chẳng lẽ cậu không dám dùng mắt nhìn người sao tiêu vũ nhìn chằm chằm vào giang cung tuấn với một vẻ mặt sâu sắc ông nội ông lớn ông hai ba chú tư và dì của tôi đều đã chết trong tay cậu tôi thê rằng sẽ băng cậu thành từng mạnh hôm nay chỉ để dạy cho cậu một bài học buổi biểu diễn mới bắt đầu thôi giang cung tuấn nhìn tiêu vũ bằng ánh mắt đầy sắc khí cờ ư i nhạt tiêu vũ ngừng nói chuyện vô nghĩa với giang cung tuấn quay lại và nhìn đường sở vi đường sung thái và những người khác lạnh lùng nói hôm nay là thời hạn cuối cùng ngày mai chúng tôi sẽ cạo sạch khu vực này nếu không muốn tổn thất nhiều các người nên dọn ra trước ngày hôm nay dứt lời tiêu vũ xoay người rời đi những người khác trong thương hội tứ hải cũng rời đi vẻ mặt của đường sở vi dần trở nên nghiêm túc nhà họ đường im lặng không nói lời nào thần nam thấp giọng hỏi cậu chủ làm sao bây giờ còn có thể làm gì chứ giang cung tuấn nhẹ giọng nói hiện tại đừng lo lắng chuyện này bởi vì đây mới chỉ là bắt đầu ông cũng từng nói thương hội tứ hải chỉ là một trong số đó có mấy cái lớn các đại gia tộc thủ đô ở phía sau và bây giờ còn có liên minh doanh nghiệp nam tỉnh và thương hội vạn phúc tình hình tử đằng sẽ trở nên rất hỗn loạn vì vậy chúng ta không nên hành động anh không còn là một hắc long nữa và anh không có quyền sử dụng bất kỳ đặc quyền nào nữa bây giờ anh nhiều nhất chỉ là chủ tịch của tập đoàn giang long chỉ một số ít người biết rằng anh cũng là người đứng sau tập đoàn thời đại sự cố của đường sở vi chỉ là chuyện nhỏ anh định bỏ qua lúc này đường thành lâm đứng dậy chống g ậ y đến bên đường sở vi nói sở vi bây giờ giang cung tuấn không có khả năng tự bảo vệ mình cháu nên loại bỏ cậu ta càng sớm càng tốt cậu ta không còn là h á t long nữa những nhân vật lớn kia sẽ không còn cho cậu ta mặt mũi và tiêu giao vương cũng sẽ không ra mặt vì một thương nhân chỉ dựa vào giang long tập đoàn này vẫn chưa thể cạnh tranh với thương hội tứ hải hiện tại nói xong đường thành lâm xoay người rời đi hiện tại không có nhân vật lớn nào tới ông ta đã biết lập trường của những nhân vật lớn không một nhân vật lớn nào ở tử đăng cho giang c u n g tuấn thêm mặt mũi nào nữa thay vào đó thương hội tứ hải đến để gây chuyện rắc rối đây là sự khởi đầu của một thảm họa cho tập đoàn thế kỷ và giang long ông ta ra đi cùng người nhà họ đường vẻ mặt đường sở vi khó xử cô nhìn giang c u n g tuấn đang ngồi cách đó không xa đi tới thấp giọng hỏi cậu chủ giang cậu chủ giang bây giờ phải làm sao giang c u n g tuấn nhàn nhạt nói thương hội tứ hải tìm đến tôi việc giao chiến với tập đoàn thế kỷ bằng phương thức của thương hội tứ hải là quá đơn giản cho dù cô có hợp đồng thuê nhà trong tay điều này cũng không tác dụng gì nếu cô muốn tổn thất ít nhất thì nghe theo lời tiêu vũ và di chuyển tất cả các máy móc có giá trị đi ngay trong ngày hôm nay giang cung tuấn nói rồi đứng lên tôi đã gây thủ chốt quán với quá nhiều kẻ thù thương hội tứ hải được thành lập bởi tứ đại gia tộc thương hội vạn phúc nổi tiếng khắp cả nước và liên minh doanh nghiệp năm tỉnh những nhân vật lớn này đều bị tôi gây rắc rối bây giờ tôi không phải là hát long những người này sẽ nhảy ra để đối phó với tôi và tốt hơn là cô nên tách mình ra khỏi tôi ngay bây giờ nói xong giang cung tuấn xoay người rời đi thân nam thần tương theo sát chẳng bao lâu tập đoàn thế kỷ trở nên v ắ n vẻ chỉ có đường sở vi đường sung thái và những người khác và một số nhân viên chẳng lẽ phải chuyển tất cả thiết bị đi sao đường sở vi không cam lỏng gô dự định sẽ gây tiếng vang lớn trong giới kinh doanh tập đoàn thế kỷ mới chỉ là bắt đầu tuy nhiên nó đã kết thúc trước khi nó bắt đầu ông hai chủ tịch nói đi đường sở vi suy nghĩ một chút rồi nói lập tức thuê nhà kho cất hết trang bị lúc trước đi chỉ cần có trang bị chúng ta có thể hồi phục trong thẻ cháu còn ít tiền chúng ta tìm sân bãi mới đi và xây dựng lại nhà máy chủ tịch cái này trên mặt đường long s ấ u hổ nói hiện tại công ty còn rất nhiều đơn hàng chưa hoàn thành nếu rút đi trong thời gian quy định sẽ không hoàn thành đơn hàng này là vi phạm hợp đồng và sẽ phải bồi thường hơn nữa chúng ta có hợp đồng thuê nhà trong tay chúng a có thể thắng kiện đường sở vi thở dài ông có biết đối thủ của chúng ta là ai không đây là thương hội tứ hải của tứ đại gia tộc liên minh cho dù nhà họ tiêu phá sản bất kỳ ba đại gia tộc nào khác đều có thể so sánh với sự tồn tại của giang long nhóm nếu chiến đấu với thương hội tứ h hải và cuối cùng thì chỉ có chúng ta là chịu thiệt chẳng lẽ phải dọn ra ngoài như vậy sao đường văn thịnh cũng rất không muốn dọn hết đi dự phẩm trường sinh và tập đoàn vạn quân bên kia tôi sẽ đi nói chuyện và xem liệu chúng ta có thể chấm dứt hợp đồng một cách hòa bình hay không được rồi đường sở vi ra lệnh đường sung thái và những người khác không nói gì hôm nay tập đoàn thế kỷ được thành lập đường sở vi mời rất nhiều nhân vật lớn nhưng không có nhân vật lớn nào đến mà là thương hội tứ hải không ngợi mà tới nhưng thương hội tứ hải đến đây để tìm ra rắc rối bên ngoài tập đoàn thế kỷ có khá nhiều phóng viên các phóng viên đã quay cảnh này tin tức lan truyền trong một thời gian rất ngắn tin tức mới nhất là tập đoàn thế kỷ được thành lập chỉ có giang cung tuấn từ tập đoàn giang long đến ngoài ra không có nhân vật lớn nào mà thương hội tứ hải cũng đã tới nhưng đây là muốn tìm phiền thoái thương hội tứ hải đã giành được hợp đồng thuê nhà máy thế kỷ bọn họ muốn tập đoàn thế kỷ phải dọn đi trong ngày hôm nay、Sốc. thương hội tứ hải đánh phủ đầu tập đoàn giang long tiêu vũ phó chủ tịch thương hội tứ hải đã từng nói với giang c u n g tuấn rằng tập đoàn thế kỷ mới chỉ là bước khởi đầu còn tin tốt ở phía sau nhiều tin tức khác nhau lan truyền khắp t ừ đảng giang c u n g tuấn đã trở lại tập đoàn giang long tầng trên cùng văn phòng chủ tịch giang c u n g tuấn ngồi trên ghế gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn tân nam hỏi chủ tịch tiếp theo chúng ta nên đối phó với phòng thương tứ hải như thế nào giang c u n g tuấn nhìn về phía tân nam nói quản gia tần tiếp theo ông phụ trách tập đoàn giang long tân nam dừng lại lập tức cự tuyệt chủ tịch cái này Cái này không thần ố t tôi. Giang cung tuấn ngắt ta, tiếp tiếp lắm, lời ông ta, nói, bảo ông tiếp quản, ông Giang nói, đi, i Cung quản, quản n cứ bảo b đến đều tướng chặn, bất kể việc lớn hay nhỏ, ông đều có thể làm chủ mà không thì bất thể hay chủ việc có c kể làm mà hỏi i ý k ế nam c ủ tôi. Tần Vâng. n a lúc này mới gật đầu giang cung tuấn sẽ bỏ mặt nạ trên mặt ném qua một bên sau đó quay người rời khỏi tập đoàn giang long anh biết rằng tình hình tiếp theo ở tử đằng sẽ hỗn loạn sau khi anh từ chức nhiều thế lực khác nhau sẽ xuất hiện cho dù đó là những đại gia tộc từ thủ đô thương hội tứ hải hay thương hội vạn phúc và liên minh doanh nghiệp năm tỉnh anh đều không sợ hãi đây chỉ là một mớ h ô n độ nhỏ anh đang đợi các nhân vật lớn thực sự ở thủ đô hy vọng họ tham gia chỉ bằng cách này mô hình hiện tại của đại lan mới có thể bị phá vỡ các lực lượng khác nhau có thể được cải tổ đây là mục đích của quan chức cao nhất cũng là mục đích của anh nếu anh muốn hỏi sự thật về sự sụp đổ của nhà họ giang thì anh phải liên quan đến những gia tộc hàng đầu đó t r ă m t á ư ơ chín cái gì cũng không phải đường sở vi đã sắp xếp cho người thuê nhà kho và di chuyển thiết bị và cô đã đích thân đến công ty dược phẩm trường sinh trong khoảng thời gian này cô có quan hệ rất tốt với lâm hân mỗi lần đến dược phẩm trường sinh cô đều trực tiếp đến gặp lâm hân mà không hẹn trước ngay khi cô đến tòa nhà của công ty dược phẩm trường sinh ngày hôm nay cô đã bị an ninh chặn lại dừng lại cô đang làm gì vậy đường sở vi nói tôi đang tìm lâm hân muốn tìm tổng giám đốc lâm cô có hẹn trước không tôi tôi là đường sở vi tôi biết cô là đường sở vi không hẹn trước cũng về đi một số nhân viên bảo vệ đã chặn đường sở vi vẻ mặt đường sở vi bất lực cô lấy điện thoại di động ra gọi cho lâm hân Thằng trên cùng của công ty dược phẩm trường tịch. vắt phẩm sinh, văn phòng chủ tịch. Lâm Hân vắt treo chân, cùng công văn của dược Lâm treo đối a Giang Cung Tuấn đã không còn là hắc long nữa、rồi. Anh ta n người nhà Cung Tuấn không còn Long không g gặp gái, giá gì mặt Lâm Em từ thủ trị rồi. họ Hắc là đô. đã đ có với vậy gia Đối không lòng anh ta nữa. tộc, cần lễ diện với lâm h â n một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi đang ngồi anh ra là lâm minh anh cả của lâm h â n lâm h â n c a o mày nói anh cả nghe nói hắc long có sức mạnh vô song có ý thức tốt nhất thiên hạ cho dù không phải hắc long anh ta đã mua tập đoàn thời đại anh ta cũng là chủ tịch tập đoàn giang long những điều này cộng lại làm bạn với anh ta cũng không thiệt đối với gia tộc đúng không em thì biết cái gì lâm minh liếc mắt nhìn lâm hân nói em lâu rồi không ở thủ đô không biết tình hình ở thủ đô hiện tại chính quyền chia thành mấy phe những phe này đều muốn nhìn hắc long phiến phức bởi vì anh ta quá kiêu ngạo giờ anh ta xa suốt mọi người hả hê bước đi với anh ta chẳng khác nào chống lại mấy phe phái trong chính quyền vừa lúc đó điện thoại của lâm hân văng lên cô ta liếc nhìn tên người gọi là đường sở vi đó là đường sở vi người đã giải cứu hắc long mười năm trước cô ấy cũng là vợ của hắc long và em cũng đang tự hỏi tại sao giang cung tuấn lại xuất hiện trước mắt công chúng với một bộ mặt khác t ù y em có đồng ý hay không anh đến đây để nói cho em biết hiện tại ở thủ đô có những gia tộc đoàn kết cùng nhau dự định xây dựng một thành phố mới ở ngoại ô t ử đằng nói xong lâm minh đứng dậy rời đi lâm hân cũng trả lời điện thoại sở vi sao vậy có chuyện gì sao đường sở vi đợi một thời gian dài cuối cùng cũng được kết nối lâm hân mình đang ở bên ngoài công ty dược phẩm trường sinh mình có việc muốn gặp cậu nhân viên bảo vệ lại không cho mình bảo lâm hân suy nghĩ một chút nói cậu chờ chút mình liên phái người tới đón lâm hân cúp điện thoại đường sở vi kiên nhẫn đợi bên ngoài công ty dược phẩm trường sinh ngay sau đó thư ký của lâm hân xuất hiện và đích thân dẫn đường sở vi vào mặc dù lâm hân đã cử người đến tuy nhiên trước kia đường sở vi đến không có ai ở dược phẩm trường sinh có thể ngăn cản cô nhưng bây giờ lại đang bắt đầu ngăn cản cô cô cũng biết rằng người bảo trợ của cô chắc chắn đã nga xuống và công ty dược phẩm trường sinh bắt đầu xa lánh cô ngay sau đó cô đến văn phòng của lâm hân và nhìn thấy lâm hân lâm hân ngồi trên ghế văn phòng xử lý song số tài liệu không hề n g ẩ n đầu nhìn mình đang bận có chuyện gì nói nhanh không có việc gì liền rời đi thái độ lâm hân hoàn toàn k h á c trước đường sở vi bước tới và nói lâm tổng giám đốc lâm chuyện như thế này trước đây mình đã ký rất nhiều đơn hàng với công ty của cậu nhưng bây giờ công ty của mình gặp một số vấn đề và không thể thực hiện sản xuất và chế biến bình thường lần này mình tới đây là muốn chấm dứt hợp đồng với cậu hả lâm hân để thông tin xuống ngầm đầu nhìn đường sở vi nói đối với việc chấm dứt hợp đồng cậu đến chỗ phòng pháp lý của công ty dược phẩm trường sinh đi vẻ mặt đường sở vi có chút xấu hổ cô cắn chặt môi cô muốn nói điều gì đó nhưng cô không nói ra được được rồi cô quay lưng bỏ đi cô đã đến bộ phận pháp lý để chấm dứt hợp đồng tuy nhiên người quản lý không có ở đó nên cô phải rời đi tiếp theo cô đến tập đoàn vạn quân tình hình cũng giống như trường hợp của công ty dược phẩm trường sinh d i ệ p hình của tập đoàn vạn quân không khách khí với cô thái độ của ông ta còn tệ hơn lâm hân khi nào chấm dứt hợp đồng cứ làm theo hợp đồng và đền tiền theo hợp đồng đường sở vi chạy ra khỏi dược phẩm trường sinh và tập đoàn vạn quân và cả hai đều không muốn tiếp cô cho tới nay thì sự nghiệp của cô cũng thuận bừng xuôi gió bây giờ có vấn đề đến bây giờ cô mới nhận ra mình thật bất tài nếu không có sự hậu thuẫn vững chắc của h á c long cô chẳng là gì cả cô trở về nhà với tình trạng kiệt sức giang cung tuấn đã trở lại từ lâu thấy đường sở vi bơ phờ chán nản anh đi tới xoa bóp vai cô bà xã em đã rất vất vả rồi ông xã em vô dụng l ắ m sao không phải vợ anh là người có năng lực nhất trên thế giới này đường sở vi khóc lóc thảm thiết vợ à, có chuyện gì đ ừ n g khóc có chuyện thì nói cho anh biết anh giúp em giải quyết hát long luôn giúp đỡ em ở đằng sau mọi người đều biết ai đang giúp em nhưng em lại không biết bây giờ hắc long đã từ chức anh ta không còn là một trong năm đại tướng nữa những nhân vật lớn này cũng không đ ể mặt hắc long nữa đây là khó khăn lớn nhất trong cuộc đời em đường sở vi đã nói ra những gì đã xảy ra ngày hôm nay từ sự xuất hiện của thương hội tứ hải cho đến việc cô đến dược phẩm trường sinh tập đoàn vạn quân vừa nói cô vừa nhào vào vòng tay của giang cung tuấn và khóc thành tiếng giang cung tuấn vòng tay qua bờ vai của cô an ủi không sao đâu mọi chuyện rồi sẽ qua cuộc đời không có chuyện thuận buồn u ô i gió mà phải thường xuyên trải qua những khúc quanh co ông xã em phải làm sao bây giờ không có hát long phía sau giúp đỡ em chẳng là gì cả không có hát long em chẳng là gì cả b à xã hiện tại chỉ có một cơ hội ừ m đường sở vi thoát khỏi vòng tay giang cung tuấn d ư n g d ư n g nước mắt nhìn anh hỏi cơ hội gì giang cung tuấn nói đó sẽ là sự kiện y khoa mỗi năm một lần tiếp theo chỉ cần em đánh bại tất cả những người ở đại hội y khoa và trở nên nổi tiếng em sẽ có thể trở lại hơn nữa trong thẻ em có sáu mươi tỷ số tiền này là đủ lấy lại mọi thứ nhưng đường sở vi không có chút tin tưởng nào nói đây là một sự kiện lớn ở từ đằng từ đằng là trung tâm của y học có vô số thầy thuốc trong số đó có rất nhiều thầy thuốc nổi tiếng em thậm chí còn không nắm vững những kiến thức cơ bản mà chỉ còn tám ngày nữa anh tin em nhất định sẽ làm được giang cung tuấn cổ vũ đường sở vi nói tiếp theo em không phải làm cái gì nữa chỉ cần ở nhà học thuộc lòng nắm chắc kiến thức cơ bản nhất cuối cùng anh dành ba ngày dạy cho em một số phương pháp siêu việt anh cam đoan rằng chắc chắn rằng em cũng có thể đánh bại tất cả đối thủ trong hội nghị y khoa nhưng mà em đã ký hợp đồng với tập đoàn vạn quân và công ty dược phẩm trường sinh tập đoàn còn đang chờ em giải quyết một đống chuyện lộn xộn để đó cho anh anh đường sở vi nhìn giang cung t u ấ n lập tức thở dài bọn họ còn không nể mặt h ắ c lòng nữa đây là cố tình làm khó dễ cho chúng ta anh có thể làm gì ôi ngày mai em lại tới dược phẩm trường sinh từng người một nếu như bọn họ có thể chấm dứt hợp đồng thì đền tiền cũng được được rồi đừng suy nghĩ nhiều nữa đi ngủ một giấc đi buổi chiều dậy tiếp tục học y thuật của anh giang cung tuấn mang đường sở vi vào phòng nghỉ đường sở vi quả thực đã kiệt sức cô cảm thấy rất mệt mỏi cô nằm xuống giang cung tuấn ngồi sang một bên và trông coi cô mãi đến khi đường sở vi ngủ say anh mới đứng dậy rời khỏi phòng rồi đi ra ngoài vạn quân dược phẩm trường sinh tôi không còn phải là một trong năm đại tướng đại tướng hát long đã làm khó vợ tôi rồi sao mặt anh trầm xuống lấy điện thoại ra và gọi cho n ô huy đến nhà sở vi đó tôi chúng ta cùng đến công ty dược phẩm trường sinh và tập đoàn v ạ n quân c h ư n một trăm chín mươi xông vào công ty dược phẩm trường sinh sau khi giang c u n g tuấn gọi nô huy anh ngồi s ổ m ở bên đường bên ngoài trung cư và chờ đợi chờ khoảng nửa giờ nô huy lái xe lên hạ kính xe xuống vẫy tay với giang c u n g tuấn ở b ê n đường lớn tiếng nói anh giang lên xe đi giang c u n g tuấn đi tới vào trong ghế phụ thấy văn tâm đang ngồi ở hàng ghế sau anh không nói nhiều nô huy hỏi anh giang em cũng đọc được tin tức tứ đại gia tộc đang tìm cái chết sao dám tìm phiền phức với chị dâu anh có muốn em gọi điện thoại tới nam cương nhờ một số anh em ở đây không quên đi không cần giang cung tuấn không quan tâm n ô huy nói anh giang mặc dù anh đã từ t r ư ớ c nhưng anh em của nam cương đều nghe theo anh chỉ cần anh nói một lời không biết có bao nhiêu người sẽ hướng về anh hiện tại tình hình rất không ổn chúng ta lại yếu đấu với người khác thế nào n ô huy bắt đầu phân tích n h ữ n g ưu và khuyết điểm trong vấn đề này anh ta là người ngoài cuộc anh ta đã nhìn thấy nó một cách thường tận mặc dù công ty thời đại đã được mua và tập đoàn thời đại được thành lập nhưng trong tài khoản của công ty không có nhiều tiền nếu muốn phát triển thời đại cần phải đốt tiền trong thẻ của tôi chỉ có ba trăm năm mươi triệu chỗ này căn bản là không đủ tất cả các thế lực lớn đều có thể lực ngầm làm sao chúng ta có thể làm được nếu chúng ta không bồi dưỡng một số người của chính mình anh giang anh ra lệnh đi tôi sẽ bí mật trở về nam cương lấy thêm một hai nghìn tỷ nữa là không thành vấn đề sau đó bí mật gọi một số anh em qua giang cung tuấn l phân tích của ngô huy này khá hay điều tiếp theo anh phải đối mặt là đều thương hội thực sự nào là thương hội tứ hải liên minh doanh nghiệp năm tỉnh thương hội văn phúc và một số đại gia tộc từ thủ đô bất kể thế lực nào cũng có đủ tài sản đều có quyền lực ngầm của riêng mình anh suy nghĩ một lúc r ồ i nói cũng đúng tập đoàn thời đại bây giờ quả thật là đốt tiền cậu quay lại tìm cách kiếm một ít tiền dù tôi không còn là hắc long nữa nhưng cậu vẫn là một tướng quân kiếm một chút tiền cũng không khó đồng thời âm thầm gọi vài trăm người đến đây phải những người thật sự xuất sắc nhưng đừng thu hút sự chú ý của người ngoài vâng nô huy gật đầu từ chiến trường đến thương trường đây cũng là một thử thách lớn nó làm cho mọi người thích thú ngay sau đó anh đã đến bên ngoài tòa nhà dược phẩm trường sinh nô huy quay lại ra lệnh cô gái cứ ngồi trong xe đ ừ n g đi lung tung vâng văn tâm mạnh mẽ gật đầu giang c u n g tuấn và nô huy cùng nhau xuống xe hai người họ đi về phía tòa nhà dược phẩm trường sinh với điếu thuốc trên miệng dừng lại anh đang làm gì vậy trước khi họ đến gần một vài nhân viên bảo vệ đã bước tới và chỉ vào giang c u n g tuấn và nô huy bằng một chiếc dùi tui điện giang c u n g tuấn cười nhạt đi nói với lâm hân nói là giang c u n g tuấn đến thăm giang công tuấn hát long giang công tuấn hay ông xã phế vật của đường sở vi giang công tuấn cái tên giang c u n g tuấn đã nổi tiếng ở từ đảng bởi vì hắc long được gọi là giang c u n g tuấn con rể của nhà họ đường cũng là giang c u n g tuấn một bảo vệ cười nói có cần hỏi không thoạt nhìn liền biết là giang c u n g tuấn phế vật rồi phế vật giang c u n g tuấn còn muốn gặp tổng giám đốc sao cho dù hắc long giang c u n g tuấn có ở đây cũng phải ngoan ngoãn hay trước các nhân viên bảo vệ không cho giang c u n g tuấn bất kỳ mặt mũi nào đừng nói là anh nếu một giang c u n g tuấn khác đến thì sao vẻ mặt giang công tuấn bất cần nói thật các người tốt nhất gọi lâm hân nếu không hậu quả không chịu nổi ồ uy hiếp tối hả hôm nay tôi không cho anh v à o anh có thể làm gì tôi nào